Chỉ cần hắn một chút giữ đi xuống, Lưu Kiệt có thể sẽ bị những kim loại này rắn cắn chết. Lưu Kiệt vội vàng gọi hắn lại cửa nói, Này, nhà các ngươi đại nhân chẳng lẽ không có nói cho các người, người bên ngoài trừ người xấu, cũng có người tốt. Ta chính là cái loại đó người tốt. Ta nói cho ngươi, các người có thể không nên sàng bậy hả? Nếu là giết lầm liền người tốt, các người coi như phạm vào sai lầm lớn. Hai đứa trẻ con nghe vậy sắc mặt ngần người, hướng Lưu Kiệt hỏi, Chúng ta làm sao biết người rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Ngươi có chứng cứ sao? Lưu Kiệt có chút khóc cười không được, và đứa nhỏ đối thoại vẫn là quá phí sức, vì vậy hắn nói, "Các người đi đem nhà các ngươi đại nhân kêu đến, để cho nhà các ngươi đại nhân và ta nói, các người không nhìn ra tốt xấu xa, bọn họ chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao?" Một cái trong đó chú bé nghe xong gật đầu một cái, nói, "Nói có lý, để để, ta đem công tắc cho ngươi." Ngươi ở chỗ này nhìn hắn, dù sao hắn bị cơ quan răn trói, hắn vậy không nhúc ních nổi. Một cái khác đầu nhỏ một chút chú bé bập bẹ nói, Được, ca ca, ngươi đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Ca ca đem công tắc bỏ vào đệ đệ trong tay, liền tung tăng hướng khói bếp dâng lên phương hướng đi tới. Nhìn chú bé rời đi hình bóng, Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, đứa bé quả nhiên vẫn là đơn thuần à, để cho hắn đi thì đi. Chật, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra lánh sắc, hắn làm xong tùy thời mở nổ tung tiểu mâu chuẩn bị, nếu như chờ một chút cái đó chú bé nhà đại nhân đến, thái độ như cũ bất thiện nói, hắn liền lập tức mở nổ tung tiểu mâu, chạy khỏi nơi này. Ánh mắt rơi vào hai đứa nhỏ bé trai chính giữa đệ đệ trên mình, người em trai này trên mặt lộ ra thấp thỏm vẻ, không lớn dám xem Lưu Kiệt, ánh mắt hướng nơi khác liếc về đi. Tên họ: Âu Dương Mục, tuổi tác: nam, thân phận: ngộng hồn tộc chủ mạch truyền nhân, kỹ năng: khống chế ngộng hồn tộc cơ quan. Thằng bé trai thân phận để cho Lưu Kiệt trong mắt tinh mang trước mắt, hắn mới vừa đang suy nghĩ, loại này đứa bé luôn không khả năng là bước vào linh năng lĩnh vực cao thủ, nếu không bọn họ cũng không biết dùng kim loại rắn tới chói Lưu Kiệt mà là trực tiếp đối với Lưu Kiệt ra tay. Chỉ cần không phải linh năng lĩnh vực, vạn năng quét hình là có thể nhìn ra hắn thân phận. Đúng như dự đoán, Lưu Kiệt bây giờ đã có thể xác định, cái này nơi thế ngoại chính là ngậm hồn tộc cần cù đất. Ngậm hồn tộc có cực kỳ tinh xảo công nghệ, những kim loại này dán chắc là ngậm hồn tộc tác phẩm. Lưu Kiệt trong lòng sinh ra bội phục ý, chỉ dựa vào không có liên quan đến linh năng lĩnh vực lực lượng từ công nghệ góc độ lên chế tạo ra loại kim loại này dán liền có như vậy lực lượng. Loại này công nghệ tinh xảo trình độ, sợ rằng so bây giờ rất nhiều khoa học kỹ thuật lĩnh vực đúc công nghệ, đều phải dẫn đầu rất nhiều. Lưu Kiệt không nghĩ ra, mộng hồn tộc có tinh xảo như vậy công nghệ, tại sao nhưng muốn ngăn cách với đời, nếu như đem loại này công nghệ truyền vào xã hội hiện đại chính giữa, tuyệt đối sẽ đưa tới ảnh hưởng to lớn. Ngay tại Lưu Kiệt suy tính gian, nấy cái người lớn theo lúc trước rời đi cái đó chú bé phía sau đi tới. Mấy người này cũng đều ăn mặc tương tự với cổ đại trang phục, nữ có năng có. Nam mỗi một người đều hết sức cường tráng, đầu trên căn bản ở một M8 trở lên, chán gian rất tục tẳng, vừa thấy liền có một loại lô võ có lực cảm giác. Con cái người mỗi một người đều là vóc người dáng đẹp, mi thanh mục tú, rất có cổ điển mỹ nhân khí chất. Mấy cái người đàn ông đi ở phía trước, gặp được bị cơ quan rắn chói lại lưu kiệt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật đúng là bên ngoài người tới. Đã có rất dài năm tháng, chúng ta mộng hồn tộc, không có đi vào qua người ngoài. Hừ! Người bên ngoài không có một cái là đồ tốt, chúng ta mộng hồn tộc năm đó không phải là sâu sắc hám hại, đang bị ép ẩn cư. Người này nhất định là muốn tới trộm đi tộc ta kỹ thuật. Tộc trưởng, theo ta xem, giết hắn. Cầm đầu một cái người trung niên, an mặc cùng người khác bất đồng trang phục, nâng lên tay nói, trước đợi một chút, chúng ta mộng hồn tộc cũng không phải là cái gì tà ác thế lực, há có thể lạm sát kẻ vô tội. Hướng chi, chúng ta ẩn cư nhiều năm như vậy, đối ngoại giới tình huống căn bản không biết rõ, còn chưa muốn gấp trước kết luận Vừa nói, cái này người trung niên đi tới Lưu Kiệt bên cạnh, Lưu Kiệt lập tức cảm giác được một cổ vô hình áp lực bao phủ lên mình trên mình, trước mắt người trung niên, tựa như một tòa vừa dày vừa nặng núi lớn, nằm lê lết ở Lưu Kiệt trước mặt. Cho dù không cần vạn năng quét hình đi xem, Lưu Kiệt cũng có thể cảm thụ được, giấc mộng này hồn tộc tộc trưởng nhất định là một cái linh năng lĩnh vực cường giả. Tiểu huynh đệ, ta kêu hâu dương nhạc, là mộng hồn tộc tộc trưởng, ngươi có thể theo ta nói một chút. Ngươi là làm sao đi vào chúng ta ngộng hồn tộc bí cảnh tới sao?" Ngộng hồn tộc tộc trưởng giọng khá lịch sự, hơn nữa từ chú bé trong tay cầm lấy công tác, đem lưu kiệt trên người kim loại rắn buộc lực độ điều chỉnh được tùng một ít. Trên người áp lực biến mất rất nhiều, lưu kiệt cảm giác trong cơ thể huyết dịch lưu động khôi phục tốc độ bình thường, vì vậy trở mình, ngồi dậy, hướng Âu Dương Nhạc nói, "Tại hạ lưu kiệt, chỉ vì tò mò ngộ nhập nơi này." Âu Dương Nhạc nhíu mày một cái hỏi tiếp, "Ở chúng ta bí cảnh bên ngoài, nhưng mà có một tầng mê hồn trận pháp." Ngươi là làm sao phá giải? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, hắn tổng không thể đem vạn năng quét xem chức năng cho nói ra, hơn nữa cho dù nói ra, lấy mộng hồn tộc những thứ này cùng ngoại giới đoạn giao nhiều năm người, cũng không cách nào hiểu. Vì vậy Lưu Kiệt tùy tiện biên một câu trả lời hợp lý nói, ta trùng hợp từng ở một bản cổ thư chính giữa xem qua mê hồn trận rằng giải, vừa to mò cái này mê hồn trận chính giữa là thứ gì, liền đi vào. Âu Dương Nhạc nghe vậy gật đầu một cái, thì ra là như vậy, xem ra ngươi hẳn không có ác ý. Bất quá, chúng ta tạm thời vẫn không thể cho ngươi mở chói. chúng ta trước mang ngươi hồi trong thôn, đối với chúng ta kiểm tra cẩn thận một lần sau đó, mới có thể cho ngươi mở chói. Lưu Kiệt gật đầu một cái biểu thị hiểu, dẫu sao từ những giấc mộng này hồn tộc tộc nhân mới vừa đối thoại chính giữa có thể nhìn ra được, mộng hồn tộc đối với người ngoại giới, là vô cùng nhạy cảm. Âu Dương Nhạc hoàn toàn buông lỏng cột vào Lưu Kiệt trên đùi kim loại rắn, khiến cho được Lưu Kiệt có thể mình đi lại, dĩ nhiên trên người còn vẫn không thể hoạt động. Do hai cái tộc nhân một trước một sau nhìn chằm chằm lưu kiệt, đoàn người hướng trong thôn đi tới. Mộng hồn tộc trong thôn, xây một cái từng gian kim loại nhà, những người này thật đúng là hảo thủ nghệ. Đi ở trong thôn trên đường, có thật nhiều người đều ở đây ven đường vây xem lưu kiệt, dẫu sao không lớn một cái thôn, cùng ngoại giới đoạn giao không biết nhiều ít năm tháng, tùy tiện một chút chuyện mới mẽ, cũng sẽ đưa tới cực lớn chú ý. Từng đạo ánh mắt tò mò đều rơi vào lưu kiệt trên mình, dĩ nhiên, trong đó vậy bao hàm có cái có địch ý, hoài nghi. Lưu Kiệt không biết mình là vào một cái ổ sói, vẫn là một cái an toàn đất. Chương 207, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Đoàn người mang Lưu Kiệt đi tới một tòa kim loại kiến trúc chính giữa, tòa kiến trúc này lộ ra uy nghiêm hơi thở. Đi vào trong phòng khách, Lưu Kiệt phát hiện nơi này cơ hồ hết thảy tất cả, đều là kim loại chế tạo, hơn nữa còn đều rất tinh xảo. Mỗi một chi tiết, cũng biểu dương ngọng hồn tộc kinh người công nghệ thành tựu. Âu Dương Nhạc tỏ ý hai cái tộc nhân ở Lưu Kiệt trên mình lục xoát đứng lên. Bọn họ rất nhanh tìm ra lưu kiệt túi điện thoại di động và chìa khóa xe cùng các thứ. Đối với những thứ này chưa từng thấy qua đồ, bọn họ đều là biểu thị giỏi vô cùng kỳ. Lưu kiệt cho bọn họ giải thích, cái này kêu điện thoại di động, chủ cột nhất tác dụng là có thể để cho hai người, vô luận cách biết bao đường xa trình, cũng có thể trực tiếp đối thoại. Thần kỳ như vậy, từng cái mộng hồn tộc tộc nhân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tộc trưởng Âu Dương Nhạc cầm lưu kiệt điện thoại di động nhìn xem, chắc chắc nói không nghĩ đến cái vật nhỏ này nhìn như làm rất xù xì, còn có thần kỳ như vậy tác dụng, thật là mở rộng tầm mắt. Lưu Kiệt một hồi xấu hổ, điện thoại di động hắn dầu gì cũng là một cái mắc tiền điện thoại di động, là khoa học kỹ thuật hiện đại cô động lên tinh hoa, các loại làm công trình độ, đều là đứng đầu, ở nơi này tộc trưởng Âu Dương nhạc trong miệng, nhưng thành rất sần sùi đồ, xem ra ngọng hồn tộc công nghệ, thật so hiện đại kỹ nghệ cũng còn mấu chốt trước không thiếu ả. Lưu Kiệt đột nhiên có thể rõ ràng. Tại sao trên lịch sử từng có một ít tác phẩm nghệ thuật, ở khoa học kỹ thuật phát đạt ngày hôm nay đều không cách nào sao chép được, thuyết minh thật sự có một ít kỹ thuật thất truyền, hoặc là chính là giống như ngộng hồn tộc như vậy lãnh đời. Ồ, đây là ngộng hồn pho tượng. Chuyền qua tôi. Nét từ lưu kiệt trên mình, lục soát ra cái đó pho tượng nhỏ sau đó, phụ trách lục soát cái đó tộc sắc mặt người kinh hãi, những người còn lại nghe vậy tất cả đều là mặt liền biến sắc. Âu Dương Nhạc cũng là sắc mặt trầm xuống, lập tức bu lại. Đợi hắn thấy rõ vậy tộc nhân tử Lưu Kiệt trên mình bắt lại mộng hồn pho tượng sau đó, sắc mặt nhất thời đổi được gâm trầm như nước. Lưu Kiệt trong lòng run lên, nhất thời có một cổ dự cảm xấu. Ta cũng biết, người bên ngoài không có một cái tốt. Xem ra chính là hắn trộm đi chúng ta pho tượng. Trộm đồ kẻ gian. Đáng chết. Giết hắn đi. Những tộc nhân kia mỗi một người đều kêu lên, vẻ mặt dị thường tức giận. Âu Dương Nhạc trên mình tản mát ra cường đại lực các bách, hướng Lưu Kiệt nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích Lưu Kiệt đầu góc chuyển thật nhanh, hắn ý thức được, giấc mộng này hồn pho tượng, rất có thể là đối với mộng hồn tộc một cái vô cùng trọng yếu đồ. Hắn liền vội vàng nói, "Được rồi, ta trước đối với các người là có chút dấu dến, nhưng là, vật này tuyệt đối không phải ta trộm. Thứ nhất, ta theo không biết vật này rốt cuộc là cái gì, ta cũng không biết vật này có ích lợi gì. Thứ hai, nếu quả thật là ta trộm, ta đi vào thôn các ngươi bên trong tới, vậy tuyệt đối sẽ không ngu mang trên người." Lưu Kiệt điều chỉnh rất rõ ràng đồng hồn tộc những người này cũng không phải người không nói lý, nghe xong Lưu Kiệt nói sau đó, Âu Dương nhạc sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nói: "Vậy ngươi ngược lại là nói rõ ràng, ngươi che giấu cái gì?" Lưu Kiệt hít một hơi, sớm biết còn có như thế vừa ra, hắn liền nói đàng hoàng nói thật. "Cánh đồng hoang vu ra địa vực, hôm nay tên là thành phố Thanh Lãng, ta là thành phố Thanh Lãng một cái thương nhân, ta làm là đồ cổ làm ăn, chính là mua bán những cái kia có ý nghĩa vật cổ xưa, cái này pho tượng nhỏ là ta thu mua được." Ta nghiên cứu sau đó, phát hiện pho tượng kia chất liệu rất đặc biệt, liền hỏi tham vật này là từ nơi nào tìm được, biết được ngay tại các người chung quanh đây dưới núi. Vì vậy ta liền một đường tìm tới, vô tình tiến vào các người bí cảnh chính giữa, sự thật. Chính là như vậy. Các người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Sau khi nghe xong, mấy cái mộng hồn tộc tộc nhân chố mắt nhìn nhau. Lưu kiệt lại bổ sung, nếu như vật này đối với các người mà nói rất trọng yếu, vậy ta tùy thời có thể trả lại cho các người. Dù sao ta mua được vật này, cũng không có trả ra nhiều ít giá phải trả. Âu Dương Nhạc để chốt mở xuống, đem lưu kiệt trên người kim loại gián toàn bộ buông lỏng, lưu kiệt cảm giác cả người nhẹ một chút, hô hấp cũng nhất thời thoải mái rất nhiều. Những kim loại này gián quả thực lợi hại, cho dù là lấy hắn khí lực, trên mình đều lưu lại rất nhiều sương đỏ. Âu Dương Nhạc nói, "Xin lỗi, chúng ta quả thật có thể hiểu là ngươi, ngươi nói không sai, giấc ngộng này hồn pho tượng là chúng ta ngộng hồn tộc thánh vật, cũng là chúng ta đồ đằng." Đối với chúng ta mà nói, có không thể coi thường ý nghĩa, chẳng qua là đã thất lạc nhiều năm, người đem pho tượng mang tới, chúng ta hẳn thật tốt cảm ơn người mới đúng. Lưu Kiệt vỗ tay, sao cũng được nói, dù sao ta không biết cái đó pho tượng rốt cuộc có ích lợi gì, đối với ta lại nói, cũng là không có ý nghĩa quá lớn, vẫn còn cho các người, coi như là làm chuyện tốt đi. Âu Dương Nhạc vốn cho là Lưu Kiệt còn sẽ mở miệng tìm muốn cái gì hồi báo, không nghĩ tới Lưu Kiệt hào phóng như thế bọn họ mấy tộc nhân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cảm kích. Âu Dương Nhạc vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói: chúng ta đây cũng tính là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết liên chứ. Tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ là chúng ta ngậm hồn tộc bạn. Ngậm hồn tộc đã quá lâu chưa từng có khách. Âu Dương Nhạc đặc biệt nhiệt tình. Chợ sai người chuẩn bị cho Lưu Kiệt tiếp gió tẩy trần. rất nhanh, một bàn lớn thức ăn liền lên đủ, có các loại các dạng rau. Lưu Kiệt có thể hiểu, khối này bí cảnh chính giữa, đất đai rất phì nhiêu, lượng nước vậy rất đầy đủ giống như sa mạc chính giữa ốc đảo như nhau. Không nghĩ tới vẫn còn có 2 3 loại thịt, Lưu Kiệt tò mò hỏi, Âu Dương Nhạc nói cho hắn, đây là mộng hồn tộc trước kia rất sớm, liền một mực ở chuồng nuôi ra súc da cầm. Bởi vì ngăn cách với đời, cho nên bọn họ đem những cái kia da súc da cầm cũng làm bảo bối như nhau, ngày thường rất ít giết, cầm ra những thứ này tới chiêu đãi Lưu Kiệt đã là đặc biệt long trọng. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không chê, hắn sốc lên một ít thức ăn đặt ở trong miệng, nho nhỏ thưởng thức là một có thần bếp cấp bậc tài nấu nướng người, lưu kiệt khẩu vị có thể là đặc biệt kén chọn. Không thể không nói, những thức ăn này cách làm đều rất xusi, và ngậm hồn tộc tinh xảo công nghệ hoàn toàn là đi ngược, nhưng là, những thức ăn này đều là thuần thiên nhiên trồng trọt đi ra ngoài, hơn nữa, rất kỳ lạ là, những thức ăn này nuốt xuống, lưu kiệt lại cảm giác được hóa thành một dòng nước ấm, bồi dưỡng tự thân. Loại cảm giác này, giống như là ban đầu hấp thu linh khí thạch chính giữa lực lượng như nhau, thể lực trị giá lập tức được tăng trưởng. Những thứ này nhìn như thông thường thức ăn chính giữa, lại ẩn chứa có linh khí. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, chúng ta thức ăn làm như thế nào? Âu Dương Nhạc cười híp mắt hỏi. Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên nói, những thức ăn này đều vô cùng tốt, khẩu vị tươi non, để cho ta cảm giác hết sức kinh ngạc chính là, trong thức ăn mặt lại có một ít linh khí yếu ớt, có thể tư bổ tự thân, các người là làm sao trồng ra. Âu Dương Nhạc giải thích, ngươi có chỗ không biết, chúng ta cái này toàn bộ bí cảnh. Là chúng ta năm đó thần thông quảng đại tổ tiên bày ra, bên ngoài có mê hồn trận bên trong có nuôi linh trận nuôi linh trận có thể cải thiện hoàn cảnh, tăng lên linh khí độ dày. Đây cũng là tại sao chúng ta có thể ở cánh đồng hoang vu chính giữa, thành lập được như thế một mảnh ốc đảo nguyên nhân. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tán thưởng, sau đó những mày nói, thứ cho ta nói thẳng, dao này là không tệ, chỉ bất quá, kỹ thuật nhưng là rất giống nhau. Chương 208, thể hiện tài năng. Lưu Kiệt một câu nói nói Âu Dương Nhạc thiếu chút nữa một miếng cơm phun ra ngoài, còn lại ngồi chung một chỗ ăn cơm ngậm hồn tộc các trưởng lão, từng cái vậy đều kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt. Âu Dương Nhạc liền cười nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, đây chính là thôn chúng ta bên trong tài nấu nướng tốt nhất các cô gái làm được thức ăn, chẳng lẽ không hợp tiểu huynh đệ ngươi khẩu vị sao? Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng nói, cũng không phải không hợp khẩu vị, chẳng qua là ta hiểu sơ một ít tài nấu nướng, ở ta xem ra những thứ này ưu tú nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn có thể làm ra tốt hơn mùi vị tới. Lưu Kiệt nói ngậm hồn tộc những người này đều là sướng sốt một chút, hắn đứng lên, cười nói, cũng được, coi như là từ ngoại giới tới ta, và thôn các ngươi văn hóa trao đổi đi, mời hỏi các ngươi phòng bếp ở nơi nào, ta vội tới các người thể hiện tài năng. Âu Dương Nhạc vừa nghe, gật đầu một cái nói, cũng tốt, thôn chúng ta và ngoại giới đoạn giao đã quá lâu, liền xem một chút, bên ngoài bây giờ thế giới bên ngoài người, đều là làm thức ăn gì đi. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Ta mang người đi phòng bếp. Đoàn người mang Lưu Kiệt đi phòng bếp chính giữa, đi vào trong đó, liền nghe đến một cổ vật liệu gỗ thiêu đốt mùi vị. Thôn mộng hồn chính giữa, đều là dùng tuổi thổi lửa nấu cơm, so với là nguyên thủy, mà ở Lưu Kiệt trong mắt, loại này nấu cơm phương thức so dùng điện lực hoặc khí đốt thiên nhiên làm cơm, muốn càng thêm mùi vị tươi nguyên, càng có thể đủ thể hiện ra nguyên liệu nấu ăn vốn là mị lực. Có mấy cái mộng hồn tộc người phụ nữ ở phòng bếp này chính giữa bận rộn. Các nàng mỗi một người đều dài một đôi nhỏ hết sức trắng non hai tay, khí chất thanh tú, làm sao xem cũng không giống là trong phòng bếp nấu cơm nữ phụ nhân. Tộc trưởng ngươi làm sao tới rồi? Một cái cô gái trẻ tuổi tung tăng đi tới Âu Dương Nhạc bên cạnh, cô bé này da thịt trắng đoán, mềm mại trên gò má sinh một đôi con ngươi đen nhánh, trong đó phảng phất có tinh thần lóe lên, xinh đẹp vô cùng. Bất đồng Âu Dương Nhạc trả lời, nàng ánh mắt liền rơi vào lưu kiệt trên mình, lập tức xuống tới, lại đưa tay ở lưu kiệt trên mặt nhéo. Ngươi chính là cái đó từ bên ngoài đến khách. Nhìn như và tộc nhân của chúng ta cũng không có cái gì khác biệt sao. Âu Dương nhạc vội vàng hướng cô gái này mắng, phỉ phỉ, không được vô lễ, đây là chúng ta quý khách. Hắn phải giống như chúng ta biểu diễn ngoại giới tài nấu nướng, để cho ta xem xem người ngoại giới đều là làm thức ăn gì. Âu Dương phỉ phỉ nhìn về phía lưu kiệt ánh mắt càng hiếu kỳ hơn, hắn một người đàn ông, còn biết làm thức ăn sao. Người ngoại giới, thật đúng là quái lạ à chỉ bất quá. Ta và chúng ta những chị em gái này cửa, làm thức ăn tốt như vậy ăn, chẳng lẽ hắn còn muốn đập bãi? Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, đối với cái này có chút dí dỏm cô nương sinh ra vẻ hảo cảm, cười nói, các người làm thức ăn, khó ăn là không khó ăn, nhưng vậy chưa nói tới ăn ngon chứ. Nghe được Lưu Kiệt như thế nói, Âu Dương Phỉ Phỉ nhất thời không làm, Điệu Môi nói, a, ta cũng không tin, ngươi một người đàn ông, làm thức ăn còn có thể so chúng ta ăn ngon. Chúng ta cái phòng bếp này bên trong. Đều là trong thôn tài nấu nướng tốt nhất, nhiều người như vậy tiến tới một khối tới, chính là vì làm thức ăn tiếp đánh ngươi, ngươi còn chưa hài lòng. Những thứ khác những phụ nữ kia cũng đều đáp lại nói, đúng vậy, phỉ phỉ nói đúng, ngươi còn chưa hài lòng sao. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra quá phong bế cũng không là một chuyện tốt, những phụ nữ này cũng tự giác tài nấu nướng là ở mộng hồn tộc trong thôn đứng đầu, nhưng căn bản không tưởng tượng nổi ngoại giới những cái kia tài nấu nướng giỏi người, làm được thức ăn sẽ đạt tới trình độ nào. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, theo ta xem, vẫn là được rồi, những phụ nữ này đối với các nàng tài nấu nướng quả thật tương đối tự phụ, xin ngươi hãy không nên so đo. Âu Dương Nhạc vỗ một cái liền lưu Kiệt nói, cứ việc hắn cũng không có từ Lưu Kiệt cái này, từ bên ngoài đến khách trên mình thấy cái gì lợi ích, thân là nhất tộc tộc trưởng, có thể dùng như vậy thái độ và Lưu Kiệt nói chuyện, đã là rất khách khí. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, không quan hệ, vẫn là phải để cho các người xem xem ngoại giới tài nấu nướng, chẳng qua là trao đổi lẫn nhau mà. Vừa nói, Lưu Kiệt đi tới bệ bếp trước mặt, nhặt lên một cái sẻng, trong mắt lóe lên tình mang, cho ta cầm chút thức ăn tới đây. Trong phòng bếp những phụ nữ này cũng do dự, Âu Dương nhạc ho khan một tiếng, các nàng mới động lực, cho Lưu Kiệt đưa tới mấy loại rau. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, mở vạn năng quét hình, ở mã cờ giờ hệ thống dưới chỉ thị, bắt đầu làm thức ăn. Đem rau ném vào trong nồi sau đó, Lưu Kiệt lại thật nhanh đi vòng qua lò bếp phía sau, cầm lên mấy khối củi, cho trong nồi thêm nồi lên lửa lớn. Thấy Lưu Kiệt như vậy cử động, những phụ nữ kia lại là lộ ra vẻ khinh thường. Âu Dương Phỉ Phỉ tức giận ở phía sau nói: "Ngươi, ngươi đây không phải là lãng phí tuổi đốt sao? Hơn nữa như vậy dùng lớn như vậy lửa xào rau, vừa thấy ngươi chính là làm vậy." Nhưng mà Lưu Kiệt đã tiến vào trạng thái, căn bản không có nghe được người khác nói nói, tay phải cánh tay có quy luật huy động, điều khiển người xẻn không ngừng lật trong nồi rau. Mà Lưu Kiệt tay trái chính là thỉnh thoảng cầm lên gia vị liệu, hướng trong nồi rải đi. Không lâu lắm, Trong nồi liền tản mát ra một hồi mùi thơm nồng nặc, câu động trước mọi người tại đây thèm ăn. Cái này, rất thơm à. Hắn là làm sao làm được? Rõ ràng là giống nhau nguyên liệu nấu ăn, vậy gia vị liệu, làm sao hắn xào đi ra ngoài thức ăn có thể thơm như vậy? Âu Dương Nhạc ở ngửi được loại mùi thơm này sau đó, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn cảm thấy tài nấu nướng loại này kỹ thuật là không quan trọng, nhưng loại mùi thơm này là hắn cơ hồ không có người được qua. Bây giờ cũng không khỏi đối với Lưu Kiệt tài nấu nướng tràn đầy mong đợi. Lưu Kiệt thao tác tốc độ rất nhanh, có vạn năng mã cơ giờ chỉ thị, coi như là một ít nổi danh lớn thức ăn, Lưu Kiệt cũng có thể ung dung nắm giữ, càng không cần phải nói những thứ này đơn giản chuyện nhà thức ăn. Rất nhanh, mấy bàn sắc mùi thơm đầy đủ món ăn bị Lưu Kiệt bưng lên, ngập hồn tộc những người này từng cái xem được đều sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua ánh sáng màu tốt như vậy xem, hỏi tới như vậy chi thơm thức ăn. Ta tới nếm thử một chút. Âu Dương Nhạc dùng đũa kẹp một cái thức ăn đặt ở trong miệng, sắc mặt nhất thời thay đổi, nuốt xuống sau đó trầm mặt hồi lâu mới lên tiếng, món ăn ngon, thật sự là món ăn ngon à, đây quả thực là nhân gian thức ăn ngon khó được. Thật có tốt như vậy ăn. Những tộc nhân khác mỗi một người đều sắp tới gần thưởng thức một chút, bọn họ phản ứng và Âu Dương Nhạc cơ hồ là giống nhau như lúc. Cái cô bé kia Âu Dương phỉ phỉ thưởng thức sau đó, trên mặt đầy ra hạnh phúc thần sắc, cái này cái này cái này cái này cũng ăn quá ngon đi. Chật, nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, thật xin lỗi, trước trách là người, xem ra là chúng ta ánh mắt quá nông cạn, thật không nghĩ tới, còn biết có ăn ngon như vậy thức ăn, ngươi có thể dạy dạy chúng ta sao? Lưu Kiệt mỉm cười hướng mọi người nói, những thức ăn này cũng chỉ là rất thông thường thức ăn mà thôi, thế giới bên ngoài cũng không chỉ những thứ này, ta cảm thấy các người mộng hồn tộc là nên suy nghĩ thật kỹ một chút, giải trừ các ngươi phong bế. Trường 209 Sơn xuyên là lò. Lưu Kiệt những lời này là đầy thâm ý Âu Dương Nhạc thân là nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên nghe được ý tứ trong đó. Tai nấu nướng, chẳng qua là lấy nhỏ làm lớn, Lưu Kiệt sở dĩ nói như vậy là để cho Âu Dương Nhạc biết, ngoại giới sớm thì không phải là mộng hồn tộc tưởng tượng như vậy. Âu Dương Nhạc trầm mặc một chút, thở dài một hơi nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi đề nghị, ta sẽ suy tính. Lưu Kiệt gật đầu một cái, mộng hồn tộc ngăn cách với đời năm tháng quá lâu, muốn cho bọn họ lập tức làm ra quyết định. Đó là không thể nào, còn phải cho bọn họ suy tính thời gian. Trở lại trên bàn cơm, Lưu Kiệt và Âu Dương Nhạc trò chuyện rất nhiều, đang cùng Âu Dương Nhạc trò chuyện chính giữa, Lưu Kiệt hiểu được, Mộng hồn tộc nam nhân và nữ nhân cũng không có cùng kỹ thuật. Các nam nhân sở trường đúc, có thể chế tạo ra các loại tinh xảo cơ quan khí vật. Ví dụ như trước Lưu Kiệt ở thôn vòng ngoài gặp được những cái kia kim loại cơ quan rắn. Mà Mộng hồn tộc người phụ nữ chính là sở trường trận pháp, so sánh với Mộng hồn tộc ở đúc lên thành tựu cực cao. Ngộ Hồn Tộc đối với trận pháp thành tiểu chính là muốn phổ thông một chút, bất quá so với bên ngoài thế tục giới, Ngộ Hồn Tộc trận pháp vẫn là làm người ta cao sơn ngưỡng mộ. Biết những thứ này sau đó, Lưu Kiệt mới hiểu được Ngộ Hồn Tộc những cô gái kia hai tay mỗi một người đều vô cùng nhỏ hết sức thanh tú, chính là bởi vì lâu dài tiếp xúc trận pháp, trận pháp là hết sức tuyệt diệu đồ. Nếu như không có một đôi linh sào tay, thì không cách nào xây dựng dậy trận pháp. An cơm sau đó, Âu Dương Nhạc mang Lưu Kiệt đi thăm Ngộ Hồn Tộc đúc sưởng. Ở chúng ta mộng hồn tộc truyền thừa xuống lịch sử chính giữa, lâu đời trong năm tháng, mộng hồn tộc huy hoàng nhất thời kỳ, đúc công nghệ giống như tinh hán rực rỡ, từng lấy sơn xuyên sông biển là lò, đúc vô cùng đáng sợ khí vận Âu Dương Nhạc vừa nói, mang lưu kiệt liền đi tới một cái kim loại kiến trúc chính giữa, hắn trên mặt lộ ra vẻ hàm đạm, chỉ tiếc, bây giờ chúng ta đã xuống dốc đến như vậy trình độ, đúc thuật cần muốn thực lực cường đại mới có thể chống đỡ được chúng ta ngậm hồn tộc bây giờ liền bước vào linh năng lĩnh vực người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Kiệt nghe Âu Dương nhạc nói, không khỏi chắc lưỡi hít hà, xem ra ngậm hồn tộc quả thật suy bại được lợi hại. ở đúc xưởng bên trong, có một một đại hán ở trần, đang đang huy động trong tay búa sắt lớn, ra sức gõ mới vừa từ lò lửa bên trong lấy ra cục sắt. hắn cả người bắp thịt cầu kết, giống như sắt thép vậy, tóc dài buộc ở sau, mồ hôi dọc theo thân thể không ngừng tuột xuống. Lưu Kiệt dùng vạn năng mã cửa giờ đảo qua. Nhìn ra người này tên là Âu Dương Tranh, thực lực ở 9 ngôi sao đỉnh cấp võ lực trị giá, người này ở mộng hồn tộc chính giữa không tính là mạnh nhất, nếu như thả vào ngoại giới thế tục giới, là hàng đầu cao thủ, nhưng nếu như tiếp xúc tới bên ngoài linh năng lánh vực, vậy cũng chỉ có thể coi như là mặt chạy. Nụ ạ toà nét hắn đang đánh tạo đồ, là một cái cái quốc, xem ra là dùng để làm rộn rùng. Lưu Kiệt không khỏi một hồi đau lòng, mộng hồn tộc ngày xưa huy hoàng lúc đó, lấy sơn xuyên là lò, đúc thần binh lợi khí. Đó là bực nào chói mắt, mà hôm nay, lại đem đã từng huy hoàng kỹ thuật, dùng để đúc nông cụ. Húng chi, bởi vì cái này Âu Dương Tranh còn chưa bước vào linh năng lãnh vực, hắn đúc thủ pháp, đều bị vạn năng mã cờ giờ phân tích ra, Lưu Kiệt phát hiện, ở tay hắn pháp chính giữa, có thật nhiều chỗ sơ hở, xem ra ngọng hồn tộc tay nghề, quả thật thất truyền không thiếu. Lưu Kiệt không khỏi không thừa nhận, đây là một cái ưu tú trùng tộc, vừa hiểu được đúc thuật, còn biết trận pháp, nhưng bây giờ bọn họ, thật sự là quá suy bại. Âu Dương Nhạc thấy Lưu Kiệt chân mày co rút nhanh, không khỏi hỏi, thế nào? Chúng ta đúc thuật có vấn đề sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta trùng hợp có thể nhìn ra, các ngươi đúc thuật, tồn tại một ít chi tiết vấn đề. Lưu Kiệt một câu nói, để cho Âu Dương Nhạc sắc mặt ngây ngẩn, ngoại giới người tới, có thể ở tài nấu nướng cái loại đó không thế nào trọng yếu kỹ thuật lên dẫn đầu cũng được đi, chẳng lẽ liền bọn họ dẫn lấy là hào đúc thuật, cũng không bằng ngoại giới liền sao? Đang gõ sao sao đã đà Âu Dương tranh dừng việc làm trong tay, sắc mặt khó coi đi tới Lưu Kiệt trước mặt, trên người hắn bước hơi lên hơi nóng, khí vũ hiên ngang, mắt nhìn xuống Lưu Kiệt, trận mắt nhìn hắn nói, tiểu tử, ngươi nói gì sao? Ta đúc thuật có vấn đề. Có thể nghe được, hắn trong giọng nói có chút tức giận, đúc thuật là bọn họ mộng hồn tộc tộc nhân nhất dẫn lấy là hào kỹ thuật, đây là thuộc về bọn họ kiêu ngạo, Lưu Kiệt nói như vậy, không thể nghi ngờ là khiêu khích đến hắn. Đối mặt cái này cường tráng hắn tử. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh nhạt nói, làm sao, có vấn đề chẳng lẽ còn không thể nói ra được. Ta nói lời mặc dù khó nghe một chút, nhưng là nếu như các người không thể tiếp nhận mình sai lầm, vậy các ngươi mộng hồn tộc sớm muộn cũng là chơi xong. Âu Dương tranh trên chán văng ra gân xanh, bắt lại Lưu Kiệt cổ áo, đem Lưu Kiệt sách lên, tức giận nói, tiểu tử. Chúng ta mộng hồn tộc kỹ thuật đúc, còn chưa tới phiên ngươi cái này người ngoài tới soi mói. Lưu Kiệt sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn cũng sẽ không bởi vì cái này Âu Dương Tranh võ lực trị giá là 9 ngôi sao đỉnh cấp, liền biết sợ hắn, ngược lại trên mặt lộ ra một tia mệt cười. Người! Âu Dương Tranh khắc chế không nổi lửa giận, cánh tay chợt huy động, một quyền thì phải hướng lưu kiệt trên mặt đập tới, lưu kiệt cặp mắt bên trong lánh mang trước mắt, nếu như Âu Dương Tranh một quyền này thật đánh xuống, vậy hắn cũng không ngại và hắn luận bàn một chút. Nhưng mà, Âu Dương Tranh một quyền này cuối cùng vẫn là không có đánh xuống, tộc trưởng Âu Dương Nhạc bắt được tay hắn cánh tay. Mạnh như hắn đạt tới chín ngôi sao võ lực trị giá đỉnh cấp thực lực, nhưng bị Âu Dương Nhạc bắt cánh tay, nhưng ngay tức thì không nhúc nhích tí nào. Âu Dương Nhạc trầm mặt nói, "Âu Dương Tranh, người trước buông tay." "Tộc trưởng." Âu Dương Tranh trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn Âu Dương Nhạc. Âu Dương Nhạc quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt nói, "Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu ngươi nói chúng ta đúc thuật có vấn đề, vậy ngươi không ngại cho chúng ta diễn báo một chút." Âu Dương Nhạc sắc mặt vậy không tốt lắm xem. Cho dù hắn hiểu được Lưu Kiệt trong giọng nói đạo lý, không thừa nhận mình sai lầm, chỉ biết vĩnh viễn suy bại đi xuống. Nhưng là bọn họ đúc thuật, là đời đời truyền thừa xuống, Lưu Kiệt như vậy phê bình, hắn cuối cùng có chút không phải mùi vị. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng Âu Dương Tranh nói, xem ngươi không phục lắm đúng không, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta tỉ thí một chút, chúng ta tới đúc giống nhau một món đồ, xem ai chế tạo tốt hơn. Âu Dương Tranh lửa giận hơi chìm xuống, bất quá trên mặt như cũ khó khăn xem. Một cái buông ra Lưu Kiệt cổ áo, hư lệnh nói, chúng ta ngọng hồn tộc đúc thuật, tuyệt đối sẽ không bại bởi người bất kỳ. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào so? Lưu Kiệt ngắm nhìn bốn phía, thấy trong góc để một cái không có khai nhận lớn đao, vì vậy hắn chỉ chỉ vậy một cái lớn đao nói, chúng ta cứ dựa theo vậy cây đao dáng vẻ, đúc ra một cái vậy đao, xem ai đúc nên phẩm chất cao hơn. Chương 210, đao bể. Âu Dương tranh sốc lên trong tay búa tạ, hư lệnh nói, so thì so. Ta còn biết bại bởi một mình ngươi người ngoài nghề không được. Lưu Kiệt cười một tiếng, như nhau sốc lên một lớn đúc nện, hướng lò lửa vừa đi đi. Đúc nện vào tay, nặng chĩu. Lưu Kiệt trong lòng ngầm kinh, loại này đúc nện, tuyệt đối không phải người bình thường cầm lên, muốn huy động càng là không thể nào. Xem ra ngậm hồn tộc ở đúc công nghệ lên căn cơ vẫn phải có. Chậm, Lưu Kiệt liền từ lò lửa chính giữa kẹp đi ra một khối đỏ bừng cục sắt lớn, và năng quét hình mở, mã cửa giờ hệ thống lập tức dự chủ xuất quan tại đúc thuật thủ pháp. Lưu Kiệt dựa theo mã QR giờ chỉ thị, bắt đầu huy động đũa sắt hướng cục sắt lên đập xuống. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Lưu Kiệt còn có một chút không quen tay, ở hắn bên cạnh thật nhanh huy động thiết truy Triu Dương Tranh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cho rằng Lưu Kiệt mới vừa một phen, chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi, một khi chân chính bắt đầu chế tạo liền lộ tẩy. Nhưng mà, theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt đối với chế tạo thủ pháp buộc phát quen thuộc luyện, hắn đã mở tới một ít con đường. Trong tay hắn đũa sắt cơ múa khỏi bệnh thêm nhanh. Khối kia nung đỏ cục sắt lớn, vậy bắt đầu không ngừng đang thay đổi hình dáng, hướng một đem hình dáng của đào thay đổi. Thấy Lưu Kiệt có chút tiến triển, Âu Dương Tranh vậy vội vàng tăng nhanh dơ truy tốc độ. Hai người dơ truy tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh, một bên Âu Dương Nhạc, xem được chân mày co rút nhanh, ở hắn trong mắt xem ra, Âu Dương Tranh đúc thuật, đã coi như là tương đối ưu tú. Nhưng là Lưu Kiệt tiến bộ nhanh, cũng là để cho hắn không khỏi chắc lươi hít hà, Lưu Kiệt rõ ràng chỉ là một người ngoài nghề. Nhưng là đang sở đến đúc nện sau đó, lại đang trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới như vậy tốc độ, thật sự là không tưởng tượng nổi. Ước chừng nửa giờ sau đó, hai người chế tạo lớn đao đều đã dần dần thành hình. Cuối cùng, hai người cơ hồ là đồng thời hoàn thành chế tạo, đồng thời đem đã thành hình lớn đao ném vào trong nước. Thử thử, lạnh như băng nước ngay tức thì sôi trào, rửa đi trên lưới đao dơ bẩn, cũng hiển hiện ra kinh người hàn mang. Dâm dâm, hai người đồng thời lấy ra lớn đao, sau đó... Hai người mắt đối mắt, cũng hiểu ý, ước chừng từ bề ngoài là không nhìn ra giữa hai người thật là xấu, phải dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, phân biệt ra hai cây đao giữa chiến lệnh, đó chính là dùng hai cây đao chém nhau. Đinh. Hai người cũng hướng đối phương bổ ra một đao, lưỡi đao ngay tức thì đụng vào nhau. Lưu Kiệt cảm giác được mãnh liệt lực phản chấn truyền tới, Âu Dương Tranh có 9 ngôi sao đỉnh cấp võ lực trị giá, lực lượng quả nhiên rất cường hãn. Nhưng là Âu Dương Tranh sắc mặt chính là kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới so với hắn nhìn như như vậy đơn bạc lưu kiệt mảnh khảnh trong thân thể lại cũng có thể buộc phát ra lớn mạnh như vậy lực lượng tới mà Âu Dương Tranh không kịp kinh ngạc những thứ này bởi vì hắn thấy ở hắn tạo ra thanh kia trên đao trên lưới đao xuất hiện một đạo vết nước hơn nữa vậy đạo vết nước nhỏ bé không ngừng lan tràn ngay tức thì liền hiện đầy toàn bộ lưới đao một khắc sau toàn bộ lưới đao vỡ nát hóa thành từng cục mảnh vỡ đúc xưởng chính giữa phá lệ yên lặng lưu kiệt trong tay thanh kia đao nhìn như vậy càng thêm sắc bén lật lè. Âu Dương Tranh vứt bỏ trong tay còn sót lại cán đao, sắc mặt hết sức chán trường nói, "Ta đánh bại ngươi, kết quả là làm sao làm được?" Lưu Kiệt không trả lời Âu Dương Tranh mà nói, mà là đưa mắt nhìn sang Âu Dương Nhạc, Âu Dương Nhạc bây giờ đang mặt đầy khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Kiệt chế tạo đao, lại có thể trực tiếp đem Âu Dương Tranh đao cho phép nát ấy, hơn nữa còn là ở Âu Dương Tranh lực lượng so Lưu Kiệt lực lượng lớn hơn dưới tình huống. Âu Dương tộc trưởng, nếu như ngộng hồn tộc muốn biết ta là làm sao làm được, Vậy thì nghe ta một câu, không muốn lại phong bế, nếu như các người nghe theo ta, đi ra cái này bí cảnh, từ đây và ngoại giới tiếp xúc, ta liền hướng các người bảo đảm, nhất định sẽ mang các người mộng hồn tộc đi về phía lại lần nữa huy hoàng. Âu Dương Nhạc không nghĩ tới Lưu Kiệt sẽ lại lần nữa nhắc tới chuyện này, Lưu Kiệt mới vừa một ngón kia, đúng là rung động đến hắn, đối với hắn mà nói, có rất mạnh sức thuyết phục. Chẳng qua là, mộng hồn tộc khép kín nhiều năm, muốn lập tức làm ra thay đổi, là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Ta còn muốn suy nghĩ một chút nữa, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu như không ngại, có thể ở thôn chúng ta ở đây mấy ngày, chờ đợi ta tin tức. Âu Dương Nhạc mang trầm tư nói. Lưu Kiệt gật đầu một cái, mộng hồn tộc vòng ngoài là một vòng mê hồn trận, mà nội bộ thôn, chính là bao phủ ở một cái nuôi linh trận bên trong. Nuôi linh trận có hội tụ linh khí hiệu quả, ở trong thôn tu luyện, có thể tăng lên thực lực tiến bộ tốc độ, Lưu Kiệt cũng không ngại ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Lưu Kiệt vẫn luôn ở tại Mộng Hồn Tộc chính giữa, chứ đang không ngừng cố gắng tăng lên thể lực trị giá ra. Hắn còn đang không ngừng tu luyện võ học Lưu Vân Bộ. Loại võ học này có thể đại phúc tăng lên đi đường lúc và lúc chiến đấu tốc độ, là một môn rất thực dụng võ học. Mà chứ Lưu Vân Bộ, Lưu Kiệt còn bắt đầu học tập ngoài ra một môn võ học tên là Thanh Sơn Đao Pháp. Trong tay hắn bây giờ vừa vẫn có linh năng lĩnh vực tu la đoàn đao. Loại này bảo Dao, nếu như chẳng qua là cầm tới chém lung tung mà nói, không khỏi quá mức phí của trời, cho nên. Lưu Kiệt dự định chuyên tâm học một môn đao pháp, đem cái này đem tu la đoạn đao uy lực hoàn toàn phát huy được. Nối linh trận hiệu quả vậy rất rõ ràng, ở thôn trong phạm vi vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp thời điểm, hắn có thể cảm giác đến, thể lực trị giá tăng trưởng rõ ràng so ngày thường nhanh hơn. Ngay hôm đó, Lưu Kiệt đang trong thôn một nơi không người trên đất chống luyện tập đao pháp, tu la đoạn đao sắc bén lập lòe, ở trên tay hắn dựa theo nào đó quy luật không ngừng cơ. Không giống với sát thủ tu la sử dụng thanh này thời điểm. Đi phải là âm lãnh quỷ quẹt phong cách, Lưu Kiệt đao pháp, hơi thở vô cùng phong phú, càng thêm bá đạo, giống như từng ngọn núi lớn nằm lê lết đang cùng trước, có chèn ép hơi thở, đây cũng là thanh Sơn đao pháp. Mấy ngày nay, ở Ma Giờ hệ thống huấn luyện thực chiến trong, hắn đã đem thanh Sơn đao pháp nhập môn, có liền nhất định năng lực thực chiến. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt nghe được sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, hắn vội vàng thu đao, quay đầu nhìn. Thấy người phía sau, Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên, người đến là Âu Dương Phỉ Phỉ. Một đôi trong suốt đen nhánh hai trắng mắt, xinh đẹp vô cùng động lòng người. Âu Dương Phỉ phỉ mắt to chớp, nói, ngươi thật giống như cái gì cũng biết à, trừ tài nấu nướng, đúc thuật, không nghĩ tới đao pháp của ngươi còn như thế lợi hại. Lưu Kiệt cười hắc hắc, tùy tiện luyện một chút đi, đúng rồi, ngươi tìm được làm gì? Âu Dương Phỉ phỉ vội vàng nói, à, là tộc trưởng để cho ta đến tìm ngươi, hắn ở đại sảnh nghị sự chờ ngươi, nói là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lưu Kiệt trong lòng động một cái. Chẳng lẽ Âu Dương Nhạc nghĩ rõ, muốn nghe, lại nữa khép kín ngậm hồn tộc. Lưu Kiệt nhất thời tới hứng thú, và Âu Dương Phỉ Phỉ cùng nhau, hướng đại sảnh nghị sự đi tới. Chương 211: Ngậm hồn thanh kiếm. Ngậm hồn tộc đại sảnh nghị sự chính giữa, giờ phút này hội tụ ngậm hồn tộc đếm là cao tầng, bao gồm tộc trưởng Âu Dương Nhạc ở bên trong, còn có mấy vị trưởng lão và một ít tuổi tác khá lớn tộc lão. Những người này đều là ngậm hồn tộc thành viên nòng cốt, từng cái thực lực cao thâm trên căn bản đều là bước vào linh năng lĩnh vực cường giả thấy lưu kiệt đi vào đại sảnh nghị sự âu dương nhạc vội vàng đứng lên cười ha ha nói lưu kiệt tiểu huynh đệ ngươi tới còn lại những cái kia ngậm hồn tộc thành viên nòng cốt ánh mắt cũng đều rơi vào lưu kiệt trên mình rồi rít lộ ra nhìn kỹ lưu kiệt hướng tất cả mọi người gật đầu tỏ ý sau đó hướng âu dương nhạc nói âu dương tộc trưởng ngươi kêu ta tới đây xem ra là cân nhắc được xong hết rồi âu dương nhạc sai người cho lưu kiệt rời một cái ghế Người Lưu Kiệt sau khi ngồi xuống nói: Đúng vậy, Lưu Kiệt Tiểu huynh đệ, chúng ta ngậm hồn tộc lánh đời nhiều năm, tư tưởng cố hóa được rất lợi hại. Ngươi đến, quả thật cho chúng ta rất nhiều dẫn dắt, cho nên ở đi qua chúng ta trong tộc sau khi thương lượng, chúng ta quyết định nghe ngươi, lại nữa lánh đời. Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói: Vậy thì đúng rồi, thế giới bên ngoài hôm nay một mảnh phồn vinh cảnh tượng, tin tưởng các người kiến thức thế giới bên ngoài sau đó, tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiếp xúc tới ngoại giới thế giới. Đối với các người mộng hồn tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Âu Dương Nhạc hết sức khiêm tốn gật đầu, sau đó lại hỏi, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi là ngoại giới người tới, còn phải mời ngươi theo chúng ta nói một chút, ngoại giới hôm nay tình huống thế nào? Theo Âu Dương Nhạc câu hỏi, những người còn lại cũng đều đưa mắt đặt ở Lưu Kiệt trên mình, đang mong đợi Lưu Kiệt trả lời. Người đều có lòng hiếu kỳ, những người này từ vừa sinh ra, liền một mực lưu lại ở trong thôn, căn bản không có gặp qua thế giới bên ngoài. Phải nói bọn họ không đối với thế giới bên ngoài tò mò, đó là không thể nào. Lưu Kiệt đánh một cái hướng chỉ, khóc khóc nói, bây giờ ngoại giới, có luật pháp ước thúc mỗi một người, người và người giữa thực lực sai biệt cũng không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu nhất là tiền, ai có tiền, ai thì có quyền nói chuyện. Dĩ nhiên, linh năng lãnh vực là khác làm đường bàn về, đặt tới linh năng lãnh vực, tiền, chỉ là một con số mà thôi. Lưu Kiệt một phen giảng giải, đem ngậm hồn tộc những người này nói đều có chút mần ra, công ty. Đó là vật gì? Truyền qua Twitter. Lưu Kiệt bất đắc dĩ vước ve chán, xem ra sự khác nhau vẫn tồn tại, vì vậy Lưu Kiệt liền cho bọn họ thật tốt giải thích một phen, hơn nữa nói không thiếu chuyện của ngoại giới, ví dụ như internet, khoa học kỹ thuật đợi một chút. Mộng hồn tộc những người này, mỗi một người đều nghe được sửng sốt một chút, Âu Dương Phỉ Phỉ liền ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh, nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt lập lòe sáng lên, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy ước mơ. Đang làm hiểu ngoại giới rất nhiều chuyện sau đó, bọn họ vậy ý thức được Lưu Kiệt tài sản là dạng gì một cái giá trị giá. Âu Dương Nhạc mười phần kính nể nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, thì có như vậy thành tựu, thật là ưu tú à. Xem ra chúng ta ngậm hồn tộc nếu là đi theo ngươi phía sau phát triển, sẽ có kết quả không tệ. Lưu Kiệt giơ tay lên chỉ nói, ta có thể thề với trời, chỉ cần các người theo ta phối hợp, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người, nhất định sẽ làm cho các người ngậm hồn tộc tái hiện năm đó huy hoàng. Âu Dương Nhạc đứng lên, hào hứng vạn triệu nói. Người đâu, đem tộc ta thanh kiếm, và mộng hồn pho tượng cũng mời lên, để cho thánh kiếm và mộng hồn pho tượng làm chứng, chúng ta mộng hồn tộc, thì phải tái hiện thiên hạ. Ứm. Tộc trưởng, Đứng ở trong góc nhỏ hai cái mộng hồn tộc người đàn ông và mỡ, vội vàng rời đi, không lâu lắm, bọn họ liền dẫn đồ tới. Đi ở phía trước đại hàng kia, trong tay bưng một cái khay, trong mâm gian nơi để, chính là lưu kiệt cho bọn họ mang tới mộng hồn pho tượng. Xem ra, giấc mộng này hồn pho tượng đối với mộng hồn tộc tới nói thật rất trọng yếu. mặc dù lưu kiệt không phải rất hiểu, nhưng là pho tượng kia hẳn là dính đến mộng hồn tộc tín ngưỡng tầng bên trên. đối với người khác tín ngưỡng, lưu kiệt vẫn là giữ tôn trọng. mà đi ở phía sau đại hán kia chính là hai tay bưng một cái nút ở vỏ kiếm chính giữa trường kiếm, kiếm phong không lộ, chuôi kiếm trên lóe lên một tia ngân bạch sáng bóng, vừa thấy chính là sang trọng hoa lệ vô cùng. khi nhìn đến thanh trường kiếm này ngay tức thì, lưu kiệt liền ngây ngẩn, bởi vì mark giờ hệ thống phát ra một cái hệ thống nhắc nhở đề nghị hắn lấy được thanh kiếm này. Lưu Kiệt lấy được được mã cửa giờ hệ thống cho tới bây giờ, tổng cộng cũng mới tiếp thụ qua hai lần loại này nhắc nhở, trừ cái này lần một lần, duy nhất một lần khác, chính là lần đầu tiên thấy Phượng Hoàng Nhất Bàn Ngọc thời điểm. Lưu Kiệt trong lòng yên lặng, chẳng lẽ nói, cái này đem ngọc hồn tộc thanh kiếm, và Phượng Hoàng Nhất Bàn Ngọc là một cấp bậc khí vận. Phượng Hoàng Nhất Bàn Ngọc vô cùng thần bí, tượng trưng cho hỏa phượng tộc đã từng là tín ngưỡng, cho Lưu Kiệt mang tới năng lực cường đại vạn năng mã cửa hệ thống nếu như cái này mộng hồn thanh kiếm cấp bậc thật cùng phượng hoàng niết bàn ngọc là một cấp bậc vậy thanh kiếm này coi như không đơn giản đồng thời lưu kiệt trong lòng nghĩ tới một ít thứ phượng hoàng niết bàn ngọc tượng trưng cho hỏa phượng tộc đã từng là tín ngưỡng cái này đem mộng hồn thanh kiếm như nhau cũng là mộng hồn tộc tín ngưỡng một trong vô luận là hỏa phượng tộc vẫn là mộng hồn tộc đều là đã từng huy hoàng qua trùng tộc vì sao bọn họ ở lịch sử sông dài chính giữa cũng dần dần suy bại đâu những thứ này tượng trưng cho tộc quần tín ngưỡng thánh vật bây giờ lại có liên hệ gì đâu? Lưu Kiệt trong lòng chẳng qua là sinh ra một ít suy đoán, một ít nghi vấn, hắn cũng không cách nào làm rõ ràng, ở rốt đầy 5 tháng chính giữa, rốt cuộc xảy ra một ít gì. Thấy Lưu Kiệt vẫn nhìn chằm chằm vào Ngộng Hồn Thánh kiếm xem, Âu Dương Nhạc lộ ra một tia tự hào mỉm cười nói, "Làm sao? Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi đối với chúng ta Thánh kiếm cảm thấy hứng thú không? Ta cho ngươi giới thiệu một chút đi, cái này đem Ngộng Hồn Thánh kiếm là rất dài 5 tháng chính giữa, tộc ta duy nhất truyền thừa xuống." Sơn xuyên là lò tác phẩm. Lưu Kiệt nghe vậy cả người chấn động một cái, nhìn về phía thanh kia thanh kiếm ánh mắt càng thâm thúy hơn. Không nghi tới, lại là lấy sơn xuyên là lò chế tạo bảo kiếm. Sơn xuyên là lò, đó nhất định chính là truyền thuyết thần thoại chính giữa kỹ thuật mà thanh kiếm này chính là truyền thuyết. Âu Dương Nhạc nói tiếp, ngậm hồn thanh kiếm chất liệu là cung giấc ngậm kia hồn pho tượng vậy ngoài bầu trời vất thiết, lại là khảm nạm lên một viên biển xanh tâm đá quý, khiến cho được thanh kiếm này định trước bất phàm, chỉ tiếc. Mộng hồn thánh kiếm từ mang linh tính, đã quá nhiều năm, không có ai lấy được được nó công nhận, nó cũng đã ngủ say nhiều năm, hôm nay, chẳng qua là làm tộc ta một cái niệm tưởng thôi. Vừa nói vừa nói, Âu Dương Nhạc thần sắc liền phai nhạt xuống, vừa nghĩ tới mộng hồn tộc hôm nay càng ngày càng suy bại tình cảnh, Âu Dương Nhạc cũng có chút không dễ chịu. Lưu Kiệt đi tới vô một cái Âu Dương Nhạc bả vai nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho các người mộng hồn tộc tái hiện huy hoàng. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác thanh kiếm nơi phía trên Đối với ta có dũng khí lực hút vô hình, có thể làm cho ta thử một chút sao? Chương 222, linh năng mật mã. Sức hấp dẫn. Âu Dương Nhạc lông mày nhướng lên, chợt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Không riêng gì Âu Dương Nhạc, những thứ khác ngậm hồn tộc cao tầng, tất cả đều là rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Âu Dương Nhạc đưa hai tay ra đè ở Lưu Kiệt bên trái trên bả vai phải, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Lưu Kiệt nói, ngươi là nói thật sao? Hắn lúc nói lời này Trên người có một cổ vô hình uy áp tản mắt ra, linh năng lĩnh vực cường giả rốt cuộc vẫn là rất đáng sợ, không thể bởi vì mộng hồn tộc suy bại, liền hủy bỏ Âu Dương Nhạc thực lực cá nhân. Lưu Kiệt có thể cảm giác đến một cổ cường đại áp lực bao phủ ở trên người mình, Âu Dương Nhạc đôi mắt kia, lại là phải đem Lưu Kiệt hoàn toàn nhìn thấu vậy. Dẫu sao Lưu Kiệt là một cái người ngoài, hắn đối với Lưu Kiệt nhiều ít vẫn là có từng tia đề phòng, hắn vậy đang lo lắng cho, vạn nhất Lưu Kiệt trước khi bạn thân đều là giả vờ chỉ là vì lừa dối bọn họ mộng hồn tộc thánh vật đâu. Đây có thể đều là không thể nói. Nhưng là Lưu Kiệt nhìn Âu Dương Nhạc cấp mắt, ngay trong ánh mắt giống như không hề bận tâm, hết sức khẳng định nói, "Đúng vậy, ở ta thấy mộng hồn thánh kiếm trong ngáy mắt, ta liền có một loại bị hấp dẫn cảm giác." Âu Dương Nhạc cẩn thận quan sát Lưu Kiệt trên mặt vẻ mặt, hắn hoàn toàn kinh hãi, bởi vì hắn không thấy được Lưu Kiệt trên mặt có bất kỳ chút dạng, Lưu Kiệt không có nói láo. Ở mộng hồn tộc lịch sử ghi lại chính giữa, Phàm là bị ngậm hồn Thánh Kiếm khẳng định người ở thấy Thánh Kiếm trong ngáy mắt cũng biết bị Thánh Kiếm hấp dẫn sẽ không kèm ham được muốn đem Thánh Kiếm nắm trong tay mà Lưu Kiệt kiếm không có nói láo, đó chính là nói Lưu Kiệt bị Thánh Kiếm hấp dẫn Lưu Kiệt là Thánh Kiếm công nhận người người người thử một chút đi Âu Dương Nhạc có chút cả lâm nói hắn có chút khó có thể tưởng tượng cái này từ ngoại giới lầm vào ngậm hồn tộc người tuổi trẻ thật sẽ cho ngậm hồn tộc mang đến thay đổi sao Lưu Kiệt đi lên trước đưa tay cầm ở trên chuôi kiếm. Chuôi kiếm xúc cảm có chút lạnh như băng. Hắn từ ngậm hồn tộc người đàn ông vạm vỡ trong tay, tiếp nhận ngậm hồn thanh kiếm. Thanh kiếm này sức nặng có chút doa người. Cho dù là lấy hắn tám ngôi sao võ lực trị giá, tiếp ở trong tay ngay tức thì, thiếu chút nữa thì rất xuống. Nhưng cũng may hắn lực lượng đủ, vội vàng phát lực sau đó, vẫn là vững vàng bắt được ngậm hồn thanh kiếm. Đinh, kiểm tra đến ngậm hồn thanh kiếm linh năng mật mã, đang thử nghiệm phân tích mật mã. Phân tích thành công, chuẩn bị tiến hành mật mã phá giải. Bắt đầu phá giải, độ tiến triển 1. Một, một chuỗi hệ thống nhắc nhở ở Lưu Kiệt trong ý nghĩ vang lên. Lưu Kiệt hướng ngậm hồn thanh kiếm trôi kiếm nhìn, chỉ gặp ở vỏ kiếm và trôi kiếm tương liên địa phương, nạm một viên màu xanh biết ngón cái lớn nhỏ đa quý. Đây chính là Âu Dương Nhạc nói viên kia biển xanh tâm. Thanh kiếm này là ngậm hồn tộc huy hoàng nhất thời đại kia chế tạo, cái thời đại kia ngậm hồn tộc, kỹ thuật đúc cũng là tụt cùng nhất thời điểm. Viên bảo thạch này khảm nạm ở trên chuôi kiếm, nhưng căn bản không giống như là khảm nạm lên thật giống như chính là từ trên trôi kiếm mọc ra như nhau. Viên này biển xanh tâm sinh đẹp vô cùng, có thể thấy ở nửa trong suốt đá quý chính giữa có bích lục sáng bóng đang lưu động, tựa như nhất trong veo sạch sẽ nhất nước biển như nhau, tựa như ảo ngẫu. Viên bảo thạch này chính giữa, hàm chứa hết sức to lớn lực lượng, muốn thúc giục loại này lực lượng, đối với người cầm kiếm tự thân lực lượng cũng là một loại rất lớn khảo nghiệm. Đây cũng là tại sao, mạo hồn thánh kiếm sẽ không tùy tiện đi đồng ý một người. Chỉ bất quá, để cho lưu kiệt có chút ngẩn ra chính là. Cái này mộng hồn thanh kiếm, theo Lý mà nói hẳn là liên quan đến linh năng lĩnh vực đồ, tại sao mặt trên còn có cái gì linh năng mật mã? Mật mã loại vật này, hẳn là thuộc về khoa học kỹ thuật lĩnh vực mới đúng, cái này cũng đưa tới Lưu Kiệt một hồi thâm tư, cái này mộng hồn thanh kiếm, nhìn như là linh năng lĩnh vực đồ, nhưng trong thực tế, tựa hồ là kết hợp khoa học kỹ thuật lĩnh vực và linh năng lĩnh vực. Một điểm này, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc cũng giống như nhau, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc cho Lưu Kiệt mang tới hoàn chỉnh vạn năng mã QR hệ thống hệ thống loại vật này nghe vậy vô cùng khoa học kỹ thuật như vậy cái này hai loại thánh vật rốt cuộc là khoa học kỹ thuật vẫn là linh năng lãnh vực chẳng lẽ nói khoa học kỹ thuật bản chất chính là linh năng lãnh vực cái vấn đề này nếu như một mực suy tính đi xuống biết suy tính đến rất sâu đồ loài người chính giữa vậy từng có một ít người vĩ đại vật nói qua khoa học kỹ thuật cuối chính là thần học những cái kia vị nhân vật lớn miệng trung thần học có lẽ chính là bọn họ không thể liên quan đến linh năng lãnh vực nói cách khác Linh năng lĩnh vực chính là một loại khoa học kỹ thuật. Đây là một ít suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng đô, lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực, muốn những thứ này còn hơi sớm. Ngộng Hồn Thánh Kiếm linh năng mật mã vẫn còn ở phá giải trong quá trình, Lưu Kiệt một mực cầm Ngộng Hồn Thánh Kiếm, cũng không gặp Ngộng Hồn Thánh Kiếm có thay đổi gì, cái này thì để cho Ngộng Hồn tộc những người cao cấp này sắc mặt thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị thánh kiếm hấp dẫn sao? Làm sao thánh kiếm không có phản ứng? Chẳng lẽ nói Cái này lưu kiệt lửa chúng ta, hắn căn bản cũng không phải là bị thánh kiếm khẳng định người, mà là muốn lửa gạt đi chúng ta thánh kiếm. Liên liên Âu dương nhạc trên mặt, vậy lộ ra vẻ lo âu, hắn thật lo lắng, nếu như lưu kiệt từ nào đó đường dây đã hiểu được mộng hồn thánh kiếm đặc tính, trước làm hết hệ, cũng chỉ là vì hạ xuống mộng hồn tộc cảnh giác, từ đó lửa gạt đi mộng hồn thần kiếm. Mộng hồn tộc đã từng bị người ngoại giới hại được quá sâu, tức liền đến hôm nay, bọn họ vẫn là duy trì hết sức ngại cảm. Mà ngay tại lúc này, Biển xanh tâm lên, đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng. Phá giải độ tiến triển 100. Phá giải hoàn thành. Mộng Hồn Thánh kiếm bỏ phong tỏa thành công, đã lấy được được quyền sử dụng. Ngay tại Mộng Hồn tộc mọi người lâm vào hết sức lo âu lúc đó, vạn năng mã cờ giờ hệ thống đối với Mộng Hồn Thánh kiếm phá giải nhưng là đã hoàn thành. Biển xanh tâm lên nơi tản mát ra ánh sáng bộc phát mãnh liệt, toàn bộ đại sảnh nghị sự đều bị loại này thần quang nơi chiếu sáng, tựa như đưa thân vào một mảnh biển xanh bên trong. Hoa, thật là đẹp." Âu Dương Phỉ phỉ mặt đầy hưng phấn, đây tuyệt đối là nàng ở nơi này thôn trang nhỏ chính giữa, cả đời chính giữa nhìn thấy xinh đẹp nhất cảnh tượng. Lưu Kiệt trong mắt cũng là tinh mang trước mắt, chậm rãi đem ngụ hồn thánh kiếm từ vỏ kiếm chính giữa rút ra. Theo một đoạn nhỏ lưới kiếm lộ ra, một đạo lăng liệt hàn mang, tựa như lấm đông gió tuyết như nhau, từ ở giữa đất trời này hạ xuống. Lưới kiếm lên hàn mang, ngay tức thì che giấu biển xanh lòng ánh sáng. Đây là một cái thánh kiếm, kiếm linh hồn chỗ, vẫn là lưới kiếm. Cho dù là mạnh mẽ đi nữa đa quý, cũng không nên so kiếm nhận càng thêm lóa mắt, cuối cùng chẳng qua là tô điểm thôi. Lưu Kiệt tốc độ rút kiếm dần dần tăng nhanh, Lang Liệt Hàn mang đổi được nhức mắt đứng lên, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng trắng, ngay tức thì đem toàn bộ đại sảnh nghị sự cũng bao phủ, toàn bộ đại sảnh nghị sự chính giữa nhiệt độ, cũng ở đây thẳng tắp hạ xuống. Cuối cùng, toàn bộ lưỡi kiếm đều bị Lưu Kiệt rút ra, dơ ở trước mặt, vô cùng Hàn mang cùng biển xanh lòng chói lọi vừa đúng lúc hòa làm một thể. Ngủ say rất lâu 5 tháng Thánh kiếm, rốt cuộc tái hiện ánh sáng. Chương 213, cấp 3 năng lực người. Mộng hồn tộc các vị cao tầng, từng cái sắc mặt đều vô cùng xuất sắc. Ngay vừa mới rồi, bọn họ còn lấy là Lưu Kiệt là một tên lường gạt, nhưng một khắc sau, mộng hồn Thánh kiếm lên liền phát ra lớn như vậy động tinh tới. Cái này làm cho bọn họ mỗi một người đều không khỏi tự trách, thật là hiểu lầm Lưu Kiệt. Chỉ bất quá, giờ phút này Lưu Kiệt căn bản không để ý tới những người khác tại sao thế. Hắn cảm giác được ngọng hồn thánh kiếm chính giữa có một cổ lực lượng vọt vào trong cơ thể hắn. Ở ngọng hồn tộc mấy ngày này tu luyện chính giữa, lưu kiệt thể lực trị giá vốn là có tăng lên, mà bây giờ ngọng hồn thánh kiếm lại cho lưu kiệt mang tới loại này lực lượng phản hồi, khiến cho được lưu kiệt thể lực trị giá lại lần nữa tăng lên. Cổ lực lượng này là ngoài bầu trời vẫn thiết và biển xanh lòng lực lượng chi dung hợp, đặc tính rất kỳ dị, không có bất kỳ bại sích. Lưu kiệt thân thể rất thoải mái liền hấp thu cổ lực lượng này. Hắn thể lực trị giá trực tiếp tăng đến sắp xỉ 900 điểm, khoảng cách linh năng lãnh vực vậy đã không xa. Cũng chính thức bước chân vào chín ngôi sao võ lực trị giá. Đợi Lưu Kiệt phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện, ngộng hồn tộc những thứ này tộc nhân đều đang quỳ một chân trên đất, hướng hắn thi lễ, liền liền Âu Dương Nhạc cũng không ngoại lệ. Lưu Kiệt vội vàng đem ngộng hồn thánh kiếm cửa hải trở về vỏ kiếm chính giữa, hướng bọn họ nói, "Mau dậy đi, mau dậy đi, các người làm gì vậy?" Một đám tộc nhân nghe lời đứng lên. Âu Dương Nhạc nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nói thật lòng, ban đầu ngươi để cho chúng ta đi theo ngươi phát triển, chúng ta vẫn là có hoài nghi, nhưng là, chúng ta chẳng những thấy được ngươi đối với mộng hồn tộc đúc thuật hiểu, lại là thấy được ngươi bị Thánh kiếm đồng ý, chúng ta bây giờ có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta mộng hồn tộc ở bên ngoài người thi hành, ngươi đi tới chỗ nào, đều có thể đại biểu chúng ta mộng hồn tộc. Lưu Kiệt thần sắc chấn động một cái, vội vàng nghiêm túc, được, ta nhất định sẽ hết sức ta lực lượng, trợ giúp Hồn Tộc. Chúng ta sau này thì coi như là đồng minh." Âu Dương Nhạc sắc mặt dị thường hưng phấn, hắn ở Lưu Kiệt trên mình, đích thực thấy được mộng hồn tộc hy vọng. "Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu thánh kiếm công nhận ngươi, vậy thánh kiếm liền do ngươi giữ đi, cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng nó, đặt ở chúng ta trong tộc, thật sự là quá lãng phí." "Đúng rồi, trừ cái này ra, chúng ta mộng hồn tộc hết thảy đều có thể hướng ngươi rộng mở, ngươi không những có thể thấy càng cấp bậc cao đúc thuật điện tịch, còn có trận pháp điện tịch cũng có thể cho ngươi xem." chỉ bất quá, những thứ đó cũng quá thâm ảo. Ngay vậy, Lưu Kiệt mừng rỡ, hắn nhưng mà rất rõ ràng, những thứ này điển tích giá trị là khủng phố giường nào. Vô luận là đối với đúc thuật, vẫn là trận pháp, Lưu Kiệt đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là trận pháp thần kỳ tác dụng, sát thực thật làm người khác rung động. Tước trừ ngộng hồn tộc mê hồn trận và nuôi linh trận, cũng đã là đặc biệt thực dụng trận pháp. Đoạn này thời gian ở ngộng hồn tộc trong thôn tu luyện, Lưu Kiệt buộc phát cảm nhận được nuôi linh trận chỗ tốt. Đang nuôi linh trận bên trong, hội tụ càng nhiều hơn linh khí, tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh hơn rất nhiều. Lưu Kiệt bây giờ cách linh năng lãnh vực đã không xa, muốn không được bao lâu, hắn bước vào linh năng lãnh vực, các loại các dạng quyền hạn cũng bị giải khai, hắn bằng vào vạn năng mã cờ giờ, rất thoải mái liền có thể nắm giữ trận pháp, là mình sử dụng. Hơn nữa, theo Lưu Kiệt biết, mộng hồn tộc người phụ nữ mặc dù sở trường trận pháp, nhưng là bây giờ mộng hồn tộc suy bại lợi hại, các nàng có thể nắm giữ trận pháp cũng chỉ có cấp rất thấp trận nhỏ pháp ngậm hồn tộc bên ngoài mê hồn trận và bên trong nuôi linh trận cũng còn là ngậm hồn tộc tổ tiên nơi lưu lại lưu kiệt lại lần nữa làm được trên ghế, ánh mắt quét qua các vị ngậm hồn tộc cao tầng nói nếu ngậm hồn tộc quyết định lại nữa khép kín vậy nhiệm vụ chủ yếu chính là để cho ngậm hồn tộc và xã hội hiện đại nối đường dây, trước cho thôn thông lên điện đón thêm lên internet những chuyện này ta đều có thể giúp các người làm xong bất quá các người vậy vẫn là phải mấy người theo ta đi thành phố thanh lãng bên trong Mình đi xem một chút đi." Âu Dương Nhạc mừng rỡ, bọn họ và ngoại giới không có bất kỳ liên lạc nào, muốn lấy được được những thứ này, căn bản không có đường đi của, cũng chỉ có dựa vào Lưu Kiệt hỗ trợ. "Được, ta cái này thì an bài nhân thủ." Âu Dương Nhạc và mấy cái mộng hồn tộc cao tầng một sau khi thương lượng, đem nhân viên quyết định. Nhóm đầu tiên đi theo Lưu Kiệt cùng đi trong thành phố người, có mộng hồn tộc tốt mấy người tuổi trẻ, trong này bao gồm Âu Dương Phỉ Phỉ. Trừ mấy người tuổi trẻ, còn có hai vị tông môn cao tầng Trong đó có một cái ông giả, tên là Âu Dương Long. Âu Dương Long là mộng hồn tộc trưởng lão một trong, thực lực cao vô cùng sâu. Theo Âu Dương Nhạc theo như lời, vị trưởng lão này Âu Dương Long đã là một cái cấp 3 năng lực người. Đây cũng là mộng hồn tộc trước mắt có thể cầm ra được sức chiến đấu mạnh nhất một trong. Cứ việc dựa theo Âu Dương Nhạc ý nghĩa mà nói, chính là cấp 3 năng lực người. Và trước kia huy hoàng mộng hồn tộc so sánh, hết sức một mạt nhưng ở Lưu Kiệt trong mắt, đây chính là một cái siêu cường tồn tại. Lưu Kiệt tiểu L Lão phu phụng tộc trưởng mệnh lệnh, sau này thì đi theo bên người ngươi, phụ trách nhân thân của ngươi an toàn. Âu Dương Long mời phần cung kính và Lưu Kiệt chào hỏi, cho dù hắn thực lực đủ để trong nháy mắt giết Lưu Kiệt, nhưng Lưu Kiệt là mộng hồn tộc dẫn đường người, có tư cách đạt được hắn như vậy tôn trọng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng mấy cái chọn người nói, các người theo ta đi thôi, bây giờ liền ra thôn. Mộng hồn tộc rất nhiều người đều đi đi ra, đem Lưu Kiệt và mấy cái chọn người, đưa đến thôn vào ngoài, đi tới bên bờ vùng. Mấy cái bị chọn người, bước chân đều có chút do dự. Lập tức phải đi vào thế giới bên ngoài, đây đối với bọn họ mà nói, là hạng nhất trong lòng lên khiêu chiến. Ngoại giới có quá nhiều không biết, người đối với những thứ không biết, luôn là cảm thấy kính sợ. Lưu Kiệt quay đầu khẽ mỉm cười, yên tâm đi, đi theo ta liền tốt. Và mộng hồn tộc những tộc nhân khác phất phất tay, Lưu Kiệt liền mang cái này mấy người đi ra phía ngoài. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, mê hồn trận ở trước mặt hắn mất đi tác dụng, một đường thông suốt được không trở ngại. Rất nhanh liền đi tới bên ngoài, nhìn thấy thành phiến núi hoang. Âu Dương Long hãy cùng ở Lưu Kiệt bên người, khí hư nói, đây chính là thế giới bên ngoài sao. Nhìn như làm sao có chút vắng lặng. Lưu Kiệt cười một tiếng, hướng xa xa thành phố Thanh Lãng phương hướng chỉ chỉ, xem bên kia. Mộng Hôn tộc mấy người nghe vậy cũng nhìn sang, khi bọn hắn thấy xa xa cao lầu mọc như rừng thành phố Thanh Lãng, từng cái sắc mặt đều ngẩn ra. Cái này, đây chính là thành phố sao. Thật là nhiều nhà à. Những nhà kia nhìn như đều tốt cao, đây là làm sao làm được? Ngộ Hồn Tộc từng cái người cũng hết sức tò mò, mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt điện thoại di động đột nhiên vang lên, các loại các dạng tin tức âm thanh nhắc nhở vang cái không ngừng. Lưu Kiệt vội vàng lấy ra vừa thấy, ở Ngộ Hồn Tộc mê hồn trận chính giữa, ngoại giới tín hiệu như nhau bị che chở, những ngày qua tích lũy tin tức lại kết nối với tín hiệu sau đó, cũng một cổ náo nhảy ra ngoài. Lưu Kiệt cầm điện thoại di động nhìn lướt qua sau đó, sắc mặt lập tức liền biến. Trường 214, Tần Hồng Ngọc tức giận. Trên màn ảnh điện thoại di động nhảy ra rất nhiều cái tin tức, phần lớn đều là Tần Hồng Ngọc phát tới. Lưu Kiệt, ngươi ở đâu? Làm sao điện thoại vậy không gọi được? Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tô gia hình như là lấy được vậy cái gì dương gia toàn lực giúp đỡ, lại đang hướng công ty chúng ta làm khó dễ, hơn nữa thủ đoạn đặc biệt cực đoan, chúng ta đổ cổ buồn bán căn cứ đã bị bọn họ phái côn đồ công kích nhiều lần. Lưu Kiệt, ngươi sẽ không là thật xảy ra chuyện đi Ngươi có thể dù sao cũng không nên có chuyện à. Tương tự tin tức còn có rất nhiều cái, nhìn ra được Tần Hồng Ngọc vô cùng lo lắng hắn. Liệu Kiệt vỗ đầu một cái, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở tại mộng hồn tộc trong thôn, không có quá để ý chuyện của ngoại giới. Hơn nữa hắn vốn cho là thành phố Thanh Lãng trước mắt không người nào dám kêu thêm chọc công ty Ngọc Kiệt, nhưng là Tô Gia vẫn là ra tay. Từ Tần Hồng Ngọc tin nhắn ngắn chính giữa có thể thấy được, Tô Gia là lấy được quân sự thế gia dương Gia giúp đỡ, cái này sau lưng. Khẳng định lại là Dương Tiền Phong một tay thao túng. Mà Tô gia thiếu gia Tô bất phàm, trước từng bị Lưu Kiệt cắt đứt chân, ở thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc chính giữa, cũng coi là cái này Tô gia và Lưu Kiệt kết sống núi sâu nhất, bọn họ lấy được quân sự thế gia Dương gia giúp đỡ, dám hướng công ty Ngọc Kiệt ra tay, ngược lại cũng bình thường. Lưu Kiệt quả đấm chợt một nạn, "Hừ, Dương Tiền Phong thật đúng là vô sỉ ạ, mình không phải là ta đối thủ, lại vòng vo tìm Tô gia đến tìm ta phiền toái." Vừa nói Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một đạo lanh mang, hướng thành phố Thanh Lãng Trô ở phương hướng nhìn sang. Ở thôn Mộng Hồn bên trong đợi mấy ngày nay, Lưu Kiệt thực lực lớn tăng, lần này hồi thành phố Thanh Lãng, hắn dự định đem những cái kia đối với công ty Ngọc Kiệt có ý từ người, hung hãn thu thập dừng lại. Lưu Kiệt hướng sau lưng mấy cái Mộng Hồn tộc tộc người nói, các người chờ ta một chút. Vừa nói, Lưu Kiệt cầm điện thoại di động, cho Tần Hồng Ngọc gọi một cú điện thoại đã qua. Vang lên hai tiếng sau đó, điện thoại đường dây được nối. Tân Hồng Ngọc thanh âm từ điện thoại đầu kia truyền tới, có thể nghe được, nàng vô cùng lo âu. Này, là ngươi sao? Lưu Kiệt liền vội vàng nói, là ta, ta không có sao, ngại quá, mấy ngày nay ở Hoàng Trong Núi thăm dò mộng hồn phò tượng sự việc, điện thoại di động một mực không tín hiệu, ngươi phát tin nhắn ngắn ta xem qua, ta sẽ trở về ngay thôi giải quyết, ngươi có thể hay không giúp phái ta hai chiếc xe tới đây, ta nơi này có mấy người bạn cần tiếp bọn họ đi thành phố. Tân Hồng Ngọc bên kia tức giận nói, ngươi tên con kiếp thua thiệt ngươi còn biết cho ta gọi điện thoại, ngươi biết ta mấy ngày nay có nhiều lo lắng ngươi sao? Lưu Kiệt trên mặt lộ ra hài nãy, dùng hết sức giọng ôn hòa nói, thật xin lỗi, là ta không đúng. thấy Lưu Kiệt nói như vậy, đi theo Lưu Kiệt sau lưng Âu Dương Phỉ Phỉ nghịch ngậm trên miệng nói, u, đây là bạn gái của ngươi sao? bên đầu điện thoại kia Tần Hồng Ngọc nghe được Lưu Kiệt thành khẩn nói xin lỗi, nguyên vốn còn dự định muốn tha thứ Lưu Kiệt đâu, vừa nghe đến Âu Dương Phỉ Phỉ thanh âm, Tần Hồng Ngọc liền trực tiếp nổ. Ngươi nhiều ngày như vậy không để ý tới ta, nguyên lai like là bên người có con gái khác. Được a. Nếu như vậy, vậy chính ngươi nhìn làm đi. Lưu Kiệt vừa muốn hướng Tần Hồng Ngọc giải thích, Tần Hồng Ngọc nhưng trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Kiệt quay đầu nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ một mắt, Âu Dương Phỉ Phỉ thân thể co giúp một cái, có chút ủy khuất nói, ta. Ta nói sai nói sao? Nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ vậy dáng vẻ đáng thương đợi mong, tổng không thể đối với nàng nổi giận đi. Lưu Kiệt trên mặt chất đầy đắng chát, không thể làm gì khác hơn là nói. Ngươi không hiểu ngoại giới quy củ, người khác đang gửi gọi điện thoại thời điểm, muốn giữ yên lặng, không nên trên miệng. Âu Dương phỉ phỉ trong mắt đều là vẻ ủy khuất, túi đầu biểu môi ổ một tiếng. Liệu Kiệt do dự một hồi, lại cho Tần Hồng Ngọc gọi điện thoại tới, lần này, Tần Hồng Ngọc lại không có tiếp, trực tiếp cho cút, xem ra nàng là thật nổi giận. Liệu Kiệt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Lô Tư Dĩnh, để cho Lô Tư Dĩnh phái hai chiếc xe tới đây, đem ngọng hồn tộc mấy người này nhận lấy đi. Sau đó. Lưu Kiệt lại hỏi một chút công ty tình huống. Lô Tư Dinh nói, người tốt nhất nhanh lên một chút trở về, tô gia phái côn đồ ở đồ cổ buôn bán căn cứ đã náo loạn nhiều lần, mấu chốt bọn họ phái không phải giống vậy côn đồ, thực lực đều rất mạnh, ta và chúng ta hỏa phượng tộc mấy tộc nhân cũng không phải là đối thủ, bây giờ tần tỷ tự mình chấn giữ ở buôn bán căn cứ bên kia. Lưu Kiệt thần sắc biến đổi, cái gì? Nàng con đích thân chấn giữ? Nàng một cái cô gái yếu đuối có thể làm gì? Đây không phải là làm bậy sao? Lô Tư Dĩnh có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Nang Liên là muốn xem xem ngươi rốt cuộc có quan tâm hay không nàng, nếu như ngươi còn không xuất hiện, vậy nàng thật là lại không thể tha thứ ngươi." Lưu Kiệt vỗ chán một cái, thì ra là như vậy, hắn trong lòng cũng đặc biệt lo lắng, vội vàng hướng Lô Tư Dĩnh nói, "Như vậy, ngươi hãy mau đem hai chiếc xe phái tới đón người, nhận được người sau đó, trực tiếp đưa đến buôn bán căn cứ đi, ta trước mở xe ta đi buôn bán căn cứ bên kia." "Được." Nói xong, hai người liền cúp điện thoại. Lưu Kiệt hướng mộng hồn tộc mấy người nói, các người trước theo ta xuống núi đi, ta công ty có việc gấp. xe ta liền ngừng ở dưới chân núi, ta muốn đi về trước, các người ngay tại đường vừa chờ, tới đón xe của các người đã sắp xếp xong xuôi, không bao lâu sẽ đến. Mộng hồn tộc mấy người bây giờ hoàn toàn nghe Lưu Kiệt mà nói, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Đoàn người xuống núi. Sau khi xuống núi, Lưu Kiệt tìm được mình màu trắng xe thể thao, mấy ngày nay cũng ngừng ở bên ngoài. Trên xe đã rơi xuống một lớp bụi, Lưu Kiệt cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp lái xe liền đi. Nhìn màu trắng xe thể thao thật nhanh tăng tốc độ đi xa, ngậm hồn tộc mấy người đứng ở ven đường, không khỏi được chặt chặt khen. Liên liên cấp 3 năng lực người Âu Dương Long, vậy đều than thở nói, đây chính là khoa học kỹ thuật sao. Xe này tốc độ mặc dù không coi là đặc biệt mau, nhưng dùng để thay đi bộ vậy nhưng là không tệ. Mấy người kia nghe được một hồi không nói, hắn nhưng mà cấp 3 năng lực người à. Thân xác tốc độ đều không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, xe này đã rất nhanh, nhưng là ở Âu dương long trong mắt, nhưng vẫn không gửi gọi được mau. Liệu kiệt một đường bay nhanh, tiến vào thành phố Thanh Lãng sau đó, trực tiếp lái xe đi trước đồ cổ căn cứ. Đồ cổ căn cứ bây giờ đã thành lập hoàn thành, một phái ưu nhã rất khác biệt cảnh tượng, nhưng là ngày hôm nay ở đồ cổ buôn bán căn cứ trên đường phố, nhưng là không có mấy người người đi đường. Liệu kiệt chân mày cau lại, xem ra đây là tô ra đối với bọn họ ra tay sinh ra ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút, một cái trên đường phố, mỗi ngày có người gây chuyện, thông thường khách hàng nào dám tới đi dạo phố. Lưu Kiệt tốc độ xe dần dần chậm lại, hắn lái xe đến nguyên bản thuộc về hùng thúc cửa tiệm trước mặt, giờ phút này, nơi này hội tụ rất nhiều người, xem ra là có người tới gây chuyện. Lưu Kiệt tức giận trong lòng không khỏi bay lên, lập tức đường xe, sắc mặt lạnh như băng, bước nhanh hướng bên trong cửa hàng đi tới. Giờ phút này, trong tiệm truyền đến Tần Hồng Ngọc Thanh Âm, các người rốt cuộc muốn thế nào? chương 215 Ta chính là Lưu Kiệt. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta đổ cổ trung tâm còn muốn buôn bán đâu? Các người như vậy nhiễu loạn chúng ta trật tự, chúng ta phải báo CA." Tân Hồng Ngọc thanh âm từ hùng thúc cửa tiệm chính giữa truyền ra, Lưu Kiệt lập tức bước nhanh hơn hướng bên trong cửa hàng đi tới. Sau đó, liền nghe một cái thanh âm hết sức ung dung truyền ra, "Báo CA?" "Ha ha, ngươi báo CA à? Ngươi xem xem cảnh sát có dám hay không động chúng ta." Nghe nói các người có cái kêu Lưu Kiệt đặc biệt có thể đánh. Nhưng bây giờ đâu, cũng nhiều ngày như vậy, hắn bóng hai người cũng không có xuất hiện, rất rõ ràng cho thấy kinh sợ. Lúc này, Lưu Kiệt đã đi vào cửa tiệm chính giữa, chỉ gặp mấy cái hết sức khỏe khoang người, đang cả nhông đứng sừng ở trong tiệm, hơn nữa trong tay đều cầm côn thép khảm đào các loại đồ. Mới vừa nói chuyện, là một cái ăn mặc không có tay áo lót thanh niên, một bộ lưu manh dáng vẻ. Lưu Kiệt đi lên chính là một bản hai quất vào mặt hắn lên, lạnh giọng nói, cảnh sát không dám đem ngươi như thế nào, ta dám. Cái này không có tay thanh niên nguyên bản còn rất phách lối, đột nhiên bị người hùng hãn tắt một bạc hai, ngay tức thì bị đánh lửa, tức giận vậy dâng lên. Hắn quay đầu, tàn bạo ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, ngươi con mẹ nó ai hả? Dám đánh lao tử? Có mẹ ngươi, có biết hay không ta là theo Tô Gia lẫn vào. Lưu Kiệt nghe vậy miệt cười một tiếng, Tô Gia? Tô Gia là thứ gì? Con bà nó, thằng nhóc ngươi mời liều lĩnh. Xem ta không chặt ngươi. Các huynh đệ, cho ta hướng chết bên trong đánh hắn. Mấy tên côn đồ, lập tức hướng Lưu Kiệt vung tay, trong tay côn thép khảm đào loại, một cổ nào hướng Lưu Kiệt trên mình gọi tới đây. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, mấy cái này côn đồ tin tức cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt, mấy người này cũng chỉ là 2-3 ngôi sao tả hữu võ lực trị giá, ở côn đồ cắt ké chính giữa coi như là tương đối mạnh, nhưng mà, ở Lưu Kiệt trong mắt, thật là yếu đáng thương. Bọn họ hướng Lưu Kiệt động thủ, kết quả có thể tưởng tượng được. Không tới 5 giây thời gian... Mấy tên côn đồ đã toàn bộ ngã xuống đất rên rỉ. cái đó không có tay thanh niên một bên đau hử, một bên hoảng sợ hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Kiệt mắt nhìn xuống hắn, tựa như cự long mắt nhìn xuống con kiến hôi như nhau nói, ta chính là Lưu Kiệt. Không có tay thanh niên cặp mắt trợn trợn to, Lưu, Lưu Kiệt, trên mặt hắn vẻ hoảng sợ, càng thêm rõ ràng, vội vàng vùng vây bỏ chạy, mang mấy tên tiểu đệ thật nhanh chạy trốn. Lưu Kiệt vậy lười được cản cái này mấy người. Mấy người này rất rõ ràng cũng chỉ là con chốt thí, không có giá trị gì, hơn nữa lần này tô ra đối với công ty Ngọc Kiệt làm khó dễ, rất hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, phía sau khẳng định còn biết lại tới người. Lưu Kiệt ánh mắt chuyển hướng Tần Hồng Ngọc trên mình, trong mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Tần tỷ, ngươi không có sao chứ? Vậy mấy cái rác rưỡi không có làm ngươi bị thương chớ? Tần Hồng Ngọc thấy Lưu Kiệt xuất hiện, trong lòng đối với Lưu Kiệt khí ngay tức thì liền tiêu phân nửa, nhưng nàng vẫn là liếc Lưu Kiệt một mắt, cố ý nói. Ngươi còn biết trở về à?" Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, hắn mấy ngày nay ở ngộng hồn tộc trong thôn chăm mặt, để cho Tần Hồng Ngọc lo lắng, quả thật là hắn không đúng. "Đi, tôi kéo Tần Hồng Ngọc hai tay nói, Tần tỷ, là ta không đúng, ta ở núi hoang bên trong, thật sự là không có tín hiệu, hơn nữa mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi giải thích." Vừa nói, Lưu Kiệt liền đem lầm vào ngộng hồn tộc sự việc và Tần Hồng Ngọc nói đơn giản một chút. Tần Hồng Ngọc nghe xong thần sắc cũng là hoàn toàn hoán hỏa một chút tới. Tân Hồng Ngọc có chút ngượng ngùng hỏi, như thế nói, trước ở trong điện thoại mặt cái cô gái đó, là mộng người hồn tộc. Lưu Kiệt gật đầu một cái, dĩ nhiên, ta làm sao có người ở bên ngoài tìm cái loại đó bé gái mà. Tân Hồng Ngọc cúi đầu, tựa vào Lưu Kiệt trong ngực, lẩm bẩm nói, vậy cũng tốt, là ta hiểu là ngươi. Hù hù hù, các người là làm lão đầu tử ta không tồn tại sao. Hùng thúc thanh âm ở một bên truyền tới. Lưu Kiệt và Tân Hồng Ngọc cũng ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng vung lòng ôm trong ngực. Lưu Kiệt hướng Hùng Thúc hỏi, Hùng Thúc, gần đây mấy ngày nay những tên côn đồ này thường tới gây chuyện, tổng cộng tạo thành nhiều ít tổn thất. Một nói đến chỗ này, Hùng Thúc nhất thời liền lộ ra tức giận, đám kia xuất sinh, đập bể không thiếu đồ cổ, cũng để cho chúng ta ít rất nhiều làm ăn, tổn thất ít nhất vậy được tiểu 10 triệu đi. Vừa nói, Hùng Thúc lại lắc đầu nói, những thứ này thô bị người, thật sự là quá nguyên thủy. Đồ cổ cũng đều là tác phẩm nghệ thuật à, làm sao cho được bọn họ như vậy ô nhục không có quá nhiều diễn cảm, chẳng qua là giọng có chút lạnh dung nói, 10 triệu phải không? Ta sẽ để cho tô ra 10 lần trả lại. Lưu Kiệt nói tiếng nói nghe rất thong thả, không có quá nhiều tức giận và kích động, nhưng lại vô cùng kiên định, có một loại để cho người tin phục nụy vị. Ngay tại lúc này, cái đó không có tay thanh niên đi mà trở lại, lần này, đi theo sau lưng hắn, có thể không còn là mấy cái bất nhập lưu côn đồ các ké, lần này tới người, trực tiếp để cho Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng đi theo không có tay thanh niên sau lưng, có hai cái thân hình cao lớn to con, trên mình tản ra thiết huyết hơi thở người to con, trừ cái này ra, còn có một cái khí chất nhìn như văn chất lịch sự người trung niên, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua, mấy người thực lực tin tức đều bị hiện lên hắn trước mắt. Cái này hai tên cường tráng, thực lực đều là chín ngôi sao đỉnh cấp võ lực trị giá, mà cái đó kiểu áo tôn trung sơn người trung niên, là không có quyền tra xem. Ba người ánh mắt đều là rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Mà nơi này đã không có cái đó không có tay thanh niên đất dung thần, đem cái này ba người mang đến nơi này sau đó, hắn lập tức xoay người trốn. Lưu Kiệt trong lòng cũng hiểu rõ, cái này ba người, khẳng định đều là Dương Gia phái tới, Tô Gia không thể nào có như vậy bút tích. Trong chuyện này, Dương Gia không thể nào quang minh tránh đại đối với Lưu Kiệt ra tay, vậy sẽ có tổn Dương Gia hình tượng, dẫu sao Dương Gia là quân sự thế gia, vụ trộm có thật nhiều người đang nhìn. Còn như Tô Gia hướng công ty Ngọc Kiệt làm khó dễ chẳng qua là Dương gia mượn Tô gia danh nghĩa mà thôi. Ngươi chính là Lưu Kiệt? Chính là ngươi làm bị thương chúng ta Phong thiếu. Vậy tiểu lão Tôn Trung Sơn người trung niên trong mắt lóe lên vẻ hài hước, ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt âm thầm đẩy một cái tần hồng ngọc và hùng thúc hai người, để cho bọn họ cách khá xa một ít. Sau đó, Lưu Kiệt bước hướng cái này ba người đi tới. "Không tử, ta là Lưu Kiệt, đả thương Dương tiền Phong người, chính là tiểu gia, làm sao? Ngươi có ý kiến?" Lưu Kiệt hơi có vẻ hết sức lông đông nói. Người trung niên hai tay rửa vào ở sau lưng, nghe được Lưu Kiệt mà nói, vui vẻ cười to đứng lên, ngươi quả nhiên và tin đồn chính giữa như nhau, hồng ngông vô cùng, bất quá, ngươi quá xem mình cao, lấy là mình rất giỏi lắm sao. Ngại quá, ở chúng ta dương gia trong mắt, ngươi chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi, ngươi như vậy rắc rưởi, thậm chí không có tư cách cùng ta hô hấp cùng mảnh bầu trời không khí, thật không biết, ngươi là ở đâu ra dũng khí, dám đả thương chúng ta phong thiếu. Trường 216, lão Phu đập chết ngươi. Nghe cái này người trung niên lợi bản, Lưu Kiệt cảm thấy có chút buồn cười, cao quý người dưng ra, làm sao đầu hóc so heo còn muốn đần đâu. Ta tại sao tổn thương Dương tiền Phong, các người trong lòng không có một chút ép đến sao. Nếu như không phải là chính hắn đem mặt dính sắt để cho ta đánh, ta sẽ vô duyên vô cớ đối với hắn động thủ. Ngươi, dù cho cái này người trung niên một bộ văn chất lịch sự dáng vẻ, nhưng vẫn bị Lưu Kiệt độc lươi ép được lửa dẫn bước ba trượng. Được. Rất tốt, thằng nhóc, nếu muốn chơi chết mình, vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, người trung niên hướng sau lưng hai cái người to con nháy mắt ra dấu. Hai tên cường tráng gật đầu một cái, sải bước hướng Lưu Kiệt đi tới, trên hai người cũng tản mắt ra chèn ép hơi thở, ở bọn họ chèn ép hơi thở chính giữa, lại mang có một ít thiết huyết ý. Lưu Kiệt đã xem qua cái này ba người tư liệu, cái này kiểu áo tôn trung sơn người trung niên tên là Dương Trường, mà đây hai tên cường tráng, thì đều là Dương gia thân binh. Giải ngũ lính đặc trùng, thực lực vô cùng thâm hậu. Cái này hai người một trái một phải hướng Lưu Kiệt sải bước tới, Lưu Kiệt cũng không dám kinh thường, cơ sở phương pháp hô hấp vận chuyển, trong cơ thể lực lượng lập tức điều động, tiến vào trạng thái tốt cùng. Từ bên trái mà đến người to con, chợt nhảy lên, một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. Mã Cơ giờ ngay tức thì phân tích ra người này ra quyền góc độ và lực độ, cùng với ứng đối cử động. Lưu Kiệt chân đạp Lưu Vân Bộ, cả người tựa như biến thành một mảnh lưu vân, cháng hắn này một quyền đánh ngụt. Ở tránh tráng hán này quả đấm ngay tức thì, Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia tinh mang, chật ra quyền, bắt cực quyền quyền thế bá đạo vô cùng, đánh vào tráng hán này eo hết. Lưu Kiệt có thể không có chút nào hạ thủ Lưu Tình, bắt cực quyền biến dạng vậy lực lượng ngay tức thì ở đại hán này eo hết bùng nổ, đại hán này rên lên một tiếng, bị Lưu Kiệt một quyền đánh ra đi hai ba bước xa, eo hết chuyển tới thanh âm xương vỡ vụn. Đi chết đi. Một cái khác người to con đã tới Lưu Kiệt sau lưng, hướng Lưu Kiệt công tới nhưng mà vạn năng mã quở giờ dự chủ là Hoa Mỹ, đã sớm kế coi là tốt hết thảy. Lưu Kiệt lập tức làm ra phản ứng, lại lần nữa lấy Lưu Vân Bộ tốc độ thật nhanh tránh, sau đó tìm ra tráng hán này sơ hở, một quyền hướng nhược điểm của hắn vị trí đánh xuống đi. Phải biết, bây giờ Lưu Kiệt đã có 8 ngôi sao võ lực trị giá, thể lực trị giá cũng đạt tới đến gần 900 điểm, và cái này hai cái 9 ngôi sao đỉnh cấp người to con, trên thực tế chênh lệch không phải rất lớn. Hơn nữa Lưu Kiệt một thân võ học Đều là vạn năng mã cờ giờ hệ thống chính giữa cung cấp, vô cùng chính thống, so giống vậy võ học đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu như là ở lúc trước, hai cái chín ngôi sao đỉnh cấp cao thủ, đủ Lưu Kiệt uống một bầu, nhưng bây giờ, Lưu Kiệt hoàn toàn có thể dựa vào tự thân tinh xảo võ học, đồng thời đánh bại cái này hai người. Một phen quyết chiến sau đó, hai cái thiết hắn tử, đều bị Lưu Kiệt đánh được kêu thảm lên. hắn ra tay đủ tàn bạo, hai tên cường tráng cả người xương nhiều hơn vỡ vụn, toàn đều ngã xuống đất. Dương Trương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là đối phó một cái Lưu Kiệt, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, hắn bị phái tới đây ý nghĩa, chẳng qua là trấn trấn tràng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Dương Trương không xuất thủ không được. Bọn họ Dương gia đối với Lưu Kiệt số liệu có một ít thống kê, trước và Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong ở hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn lầu chót thời điểm đại chiến, Lưu Kiệt võ lực trị giá còn chỉ có 5 6 ngôi sao cỡ đó, mà bây giờ Hai cái chín ngôi sao đỉnh cấp giải ngũ lính đặc chủng đều bị Lưu Kiệt treo ngược lên đánh. Dương Trương trong lòng, đối với Lưu Kiệt trưởng thành, vậy cảm thấy một ít sợ hãi, hắn vậy ý thức được, mình phải ra tay, nếu không mặc cho Lưu Kiệt trưởng thành tiếp, tương lai đối với Dương gia mà nói nhất định là một cái gieo họa. "Ngày hôm nay, sẽ để cho ta diệt trừ ngươi." Dương Trương giơ ngón tay lên, chỉ gặp trong tay hắn có một quả năm màu rực rỡ chỉ vòng, giờ phút này sáng lên quần sáng năm màu. Cứ việc Lưu Kiệt bây giờ còn không có quyền tra xem cái này chỉ vòng thuộc tính, nhưng là trên căn bản có thể xác định, đây tuyệt đối không phải thông thường nhận không gian. Dương Trương rất có thể là tương tự với pháp sư loại năng lực người, cái này chỉ vòng, chắc là hắn pháp khí. Lưu Kiệt sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng, hắn thực lực trước mắt, năng lực người trở xuống đều có thể treo đánh, nhưng là chính diện đối mặt năng lực người, hắn vẫn là lần đầu tiên, hắn trong lòng cũng có chút không có chắc, chỉ sợ không phải năng lực người đối thủ. A, hiện tại bắt đầu kinh hoàng sao? quá muộn, ta pháp thuật có thể để cho ngươi ngay tức thì xuống địa ngục. Vừa nói, Dương Trương trên mặt lộ ra lau một cái tàn nhẫn cười nhạt, trong tay chỉ vòng tán phát ánh sáng, bộc phát chói mắt, dần dần ngưng hiện ra một cái quan cầu, hướng Lưu Kiệt thẳng bay tới. Lưu Kiệt cả người trên dưới ngay tức thì bị mồ hôi lạnh nhức đấm, năng lực người vẫn là quá mạnh mẽ, hắn cảm giác mình khí cơ bị Dương Trương hoàn toàn phong tỏa, căn bản không thể tránh né. Long lão, xem cuộc vui xem được xong hết rồi chứ? Lưu Kiệt hô, hô to một tiếng. Dương Trương sắc mặt sững sốt một chút, thầm nghi Lưu Kiệt còn có người giúp. Ngay tại hắn sững sờ ngay tức thì, một đạo thân ảnh cực nhanh xuất hiện, Hoành Dương ở Lưu Kiệt trước người, đưa ra một cái giàn nua tay, hướng vậy pháp thuật quang cầu bắt tới. Một khắc trước còn vô cùng cường đại pháp thuật quang cầu, ở nơi này giàn nua tay trước, tựa như một cái nho nhỏ bọn khí như nhau, bị ung dung bắt vỡ, muốn nổ tung lên, có thể lĩnh bắn tung tóe bốn phía, chỉ bất quá, tiếp quang cầu này người, nhưng là không bị thương chút nào. Người đến chính là ngộng hồn tộc ông già Âu Dương Long. Âu Dương Long nhiều hứng thú nói nói, "Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi không có lựa gạt chúng ta ngộng hồn tộc, thế giới bên ngoài quả nhiên thứ gì đều có, loại này quỷ pháp sư năng lực người, thật đúng là ít gặp ạ." Vừa nói, Âu Dương Long ánh mắt hướng Dương Trương trên mình nhìn, Dương Trương cả người run lên, nhất thời có một loại con kiến hôi bị cự long miệt thị cảm giác. "Lão tiên sinh, ngươi là người nào? Tại sao phải giúp Lưu Kiệt?" Đối mặt Âu Dương Long, Dương Trương thái độ hoàn toàn khác nhau vô cùng khách khí, tối người gật đầu. Nhưng mà, Âu Dương Long sắc mặt một mực duy trì lạnh lùng, giàn nuôi trên mặt, mỗi một cái nếp nhăn chính giữa cũng chạy xôi thâm thúy. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ dùng biết, ta phải phụ trách lưu kiệt tan toàn, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm bị thương lưu kiệt. Cái gì? Dương Trương trận sướng sốt, có chút không dám tin tưởng mình nghe được nói. Hắn mặc dù không phân biệt được Âu Dương Long cụ thể cảnh giới, nhưng chí ít, Âu Dương Long cũng là một cái năng lực người. Năng lực người và không phải năng lực người bây giờ, hoàn toàn là hai loại hình thái sinh mạng, năng lực người cao cao tại thượng, mà lưu kiệt kết quả là bối cảnh gì, có tài đức gì, lại có thể để cho một cái cường đại năng lực người là hắn sử dụng. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Lao tiên sinh, ta khuyên ngươi còn chưa muốn xen vào chuyện này, chúng ta dương ra. Dương Trương đang muốn liệt kê dương ra là bực nào mạnh mẽ, âu dương long nhưng trực tiếp cắt đứt hắn, hơn nữa nói ra làm hắn rất im lặng trả lời, cái gì dương ra. Chưa nghe nói qua, ngươi nói nhảm nữa, lao phu đập chết người. Chương 217, 500 triệu. Âu Dương Long mà nói, nói Dương Trương một hồi không nói, Lưu Kiệt cũng là xấu hổ, một mắt không cùng thì phải đấm người chết nhà. Thật đúng là, dân dối chất phát cả. Dương Trương sắc mặt khó khăn xem, hắn thành tiểu Dương ra người, ở toàn bộ Hoa Hạ, vô luận đi tới kia, cũng sẽ được tôn trọng, nhưng không nghĩ đến đến nơi này, lại bị lớn lối như vậy chỉ lỗ mũi mắng. Dương Trương cả giận nói, lão già kia Ta bỏ mặc ngươi là thế lực kia người, đối với ta Dương gia chính là cái này thái độ. Tự tìm cái chết đi. Âu Dương Long Nhưng lộ ra vẻ khinh miệt, mặc dù không biết ngươi Dương gia là cái nào ca sấp gia tộc nhỏ, nhưng là năm đó tộc ta huy hoàng lúc đó, thiên hạ thế lực, ai cũng vi tôn. Chính là một gia tộc, là thứ gì? Ta cảnh cáo ngươi, Lưu Kiệt là tộc ta khách quý, cũng là tộc ta người dẫn đường, ngươi không xứng treo chọc hắn. Âu Dương Long ngang ngược lời nói, để cho Dương Trường cũng là xứng sốt một chút. Thành Cựu Nội Tỉnh Thâm Hậu Dương Giang người, hắn nhiều ít vẫn biết, ở Hoa Hạ trên vùng đất từng có rất nhiều cường đại cổ tộc, những cái kia cổ tộc tức liền đến hôm nay, suy bại không thiếu, nhưng vô tận năm tháng nơi lắng động xuống Nội tình, vậy là đặc biệt đáng sợ. Bất quá Dương Trương vẫn là nhẫn lại không dưới khẩu khí này, lao già kia, ngươi thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ. Ngày hôm nay ngươi chết, Lưu Kiệt, vậy được chết. Chế Vừa nói, Dương Trương trên mình buộc phát ra khí tức cường đại, trong tay hắn chỉ vòng ánh sáng lớn thả. Ở giữa không trung ngưng tụ ra từng đạo dao ánh sáng, thật nhanh hướng Âu Dương Long bộ tới. Âu Dương Long tuy là một cái ông già, nhưng trên mình nhưng không có chút nào gần đất xa trời hơi thở, ngược lại nhìn gừng càng già càng cay, cả người khí thế như rồng. Đối mặt với đầy trời dao ánh sáng, Âu Dương Long căn bản không sợ, một bước bước ra, mặc cho những thứ này dao ánh sáng đánh vào hắn trên mình. Một hồi ánh sáng lóe lên sau đó, Dương Trương sắc mặt chợt ngây ngẩn, chỉ gặp Âu Dương Long vẫn đứng sừng ở tại chỗ. Cả người quần áo bị những cái kia dao ánh sáng cắt vỡ không thiếu, nhưng là hắn lộ ra ngoài ra, quả thật không chút tổn hao nào. Làm sao có thể? Dương Trương gặp quỷ vậy kêu to lên, ta đây chính là tương tự đạo pháp pháp thuật. Âu Dương Long một cái tháo ra trên mình bệ tan tành quần áo, lộ ra trên người, khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái cụ già, trên người bắp thịt vẫn cường trắng Đây là mộng hồn tộc đặc thù chỉ cần là thành niên phái nam, cũng biết hàng năm chế tạo khí vật, trên người bắp thịt tự nhiên sẽ một mực giữ mà những cái kia pháp thuật giao ánh sáng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Hừ. Chớ nói ngươi loại này cấp một năng lực người sử dụng bất nhập lưu pháp thuật, coi như là chính thống đạo thuật, cũng khó mà làm bị thương ta cường đại thể xác. Âu Dương Long chợt lao ra, một cái chớp mắt bây giờ, liền đã tới Dương Trương bên cạnh, đưa tay hướng hắn, cổ bây giờ bắt đi. Dương Trương thần sắc hoảng sợ, lật đật hất tay ở trước người bày một đạo phòng ngự màn sáng, nhưng mà Âu Dương Long lực lượng khủng bố, cơ hồ là trực tiếp coi thường loại này phòng ngự màn sáng ở trước mặt hắn trực tiếp bể tan cảnh. Một khắc sau, Âu Dương Long liền chỉ khóa lại Dương Trương cổ họng, Dương Trương bị hắn xách lên. Ngươi, ngươi buông ta ra. Dương Trương không ngừng vùng vẫy. Âu Dương Long cười lạnh nói, buông hay không, cũng không phải là ngươi định đoạt. Vừa nói, Âu Dương Long ánh mắt chuyển hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi nói đi, xử trí như thế nào cái này rất rưởi. Lưu Kiệt đi tới, trong mắt mang cười nhạt, Long lão, đa tạ ngươi ra tay, đem hắn buộc lại đi giữ lại hắn còn hữu dụng. Được. Âu Dương Long đưa tay đem Dương Trương trên tay cái đó pháp khí chỉ vòng lại xuống, ném cho Lưu Kiệt nói, cái này cho ngươi đi, là người này pháp khí, không có pháp khí, hắn thực lực cũng đã giảm bớt nhiều, ta lại đem hắn kinh mạch cho đóng lại. Vừa nói, Âu Dương Long liền sau lưng ở Dương Trương trên mình nặng nề điểm mấy cái, Dương Trương kêu rên liền mấy tiếng, thân thể mềm nhũn đi xuống, không, có lại tiếp tục khí lực giãy giụa, bây giờ hắn trạng thái thân thể, đã cùng một cái thông thường người trung niên không khác. Phong bề Dương Trương kinh mạch sau đó Âu Dương Long liền đem hắn ném xuống đất một cái. Dương Trương không dám lúc đích, lấy hắn trạng thái bây giờ vô luận là Lưu Kiệt và Âu Dương Long đều có thể ung dung bóp chết hắn. Lưu Kiệt ngồi sồn người xuống, hướng hắn nói, đem điện thoại ngươi lấy ra. Dương Trương không dám có bất kỳ lạnh nhạt, vội vàng móc ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho đầu ngươi đầu. Dương Trương sững sốt một chút, à, à cái gì à? Là ai phái ngươi tới đây? Ngươi đánh liền cho ai? Dương Trương do dự nhưng là bị Lưu Kiệt trừng mắt một cái sau đó, vội vàng nhấn một chùm dạy số đánh tới. Lưu Kiệt từ Dương Trương trong tay đoạt lấy điện thoại di động, dính vào mình bên thai. Rất nhanh, điện thoại liền đường dây được nối Này, là Trương Thúc chứ? Ta để cho ngươi làm chuyện thế nào? Có hay không đem Lưu Kiệt thằng nhóc kia giải quyết? Đây là một rất trẻ tuổi thanh âm, nghe ngược lại là rất quen thuộc, chính là cái đó Dương Tiền Phong. Lưu Kiệt hừ cười một tiếng, xin lỗi, có thể phải để cho ngươi thất vọng. Dương Trương bây giờ đang trên tay ta. Bên đầu điện thoại kia hơi trầm mặc một chút, Dương Tiền Phong hiển nhiên là kinh ngạc đến. Hồi lâu sau đó, Dương Tiền Phong âm trầm thanh âm chuyển tới, "Lưu Kiệt." Lưu Kiệt trầm rãi nói, "Ta người này có cái nguyên tắc, người khác nếu để cho ta bị thua thiệt, ta thì biết để cho người khác 10 lần trả lại, ngươi để cho Tô ra người ở ta nơi này quấy rối, ta ít nhất tổn thất 10 triệu, cho nên, 3 ngày sau, ngươi mang 500 triệu tiền mặt, một mặt là bồi thường ta tổn thất, một mặt là chuộc Dương Trương về." Nếu không, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi trương thúc. Ngươi, bên đầu điện thoại kia, Dương Tiền Phong tức giận trước, nguyên bản, hắn mời được trong gia tộc một cái như vậy cường đại năng lực người chấn giữ thành phố Thanh Lãng, đi đối phó Lưu Kiệt, hắn đối với Dương Trương thực lực là hết sức kiên tâm. Nhưng không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện, hắn biết nói chuyện điện thoại cái số này là Dương Trương, Dương Trương điện thoại di động đều đến Lưu Kiệt trong tay, trên căn bản là có thể xác định Dương Trương đã bị Lưu Kiệt khống chế được. Dương Tiền Phong thật sự là không nghĩ ra, Lưu Kiệt rốt cuộc là làm sao làm được, làm sao liền bước vào linh năng lĩnh vực năng lực người, vậy thua ở trên tay hắn. Nếu như chẳng qua là đơn thuần để cho hắn cầm 500 triệu chuột mạng của mỗi người, hắn không nói hai lời thì biết để cho Lưu Kiệt cút đi. Nhưng là Dương Trương làm một cấp 1 năng lực người, ở Dương gia như vậy thế tục gia tộc chính giữa, năng lực người là chân quý khan hiếm tài nguyên. Nếu để cho người nhà biết hắn hại chết một cái năng lực người, sợ rằng hắn gia đều phải bị lộ xuống một tầng, cho nên Số tiền này Dương Tiền Phong không dám không lỗ. Được. Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi cho ngươi 500 triệu, nhưng là ngươi nói 10 lần trả lại, ngươi tổn thất 10 triệu, 10 lần chẳng lẽ không phải là một cái 100 triệu sao? Làm sao biến thành 500 triệu? Nghe được Dương Tiền Phong nghi vấn, lưu kiệt cười mĩa, ta liền nói Dương ra các ngươi người, đầu góc thật đúng là không tốt khiến cho. Thế nào, một cái năng lực người đầu người, chẳng lẽ còn không đáng giá vậy nhiều hơn 400 triệu sao? Ta cho ngươi đã là giá ưu đãi cách. Nếu như ngươi hay là chê đắt mà nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là bây giờ sẽ đưa Dương Trương lên Tây Thiên Hạ. Chương 218, xóa đi tô ra. Ngươi, tốt, coi là ngươi tàn nhẫn. Ba ngày sau ở nơi nào gặp mặt. Cứ việc Dương tiền phong đối với Lưu Kiệt lại lớn hơn nữa lửa giận, hắn cũng không dám để cho gia tộc tổn thất một cái năng lực người, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lưu Kiệt khẽ cười nói, công ty Ngọc Kiệt. Nói xong, Lưu Kiệt liền cúp điện thoại. Lúc này Lô Tư Dĩnh đoàn người nhận được tin tức sau đó, cũng đã chạy tới. Lưu Kiệt hướng bọn họ phân phó nói, đem người này buộc lại. Lô Tư Dĩnh các người có chút ngần ra, vẫn không có thể làm rõ ràng tình trạng, bất quá bất kể là tình huống gì, chí ít nhìn như, Lưu Kiệt đã làm xong. Lập tức cứ dựa theo Lưu Kiệt phân phó làm theo đứng lên. Lưu Kiệt, ngươi sẽ hối hận. Dương Trương một mặt chán nản nói, Lưu Kiệt đáp lại nhưng là, đem hắn miệng vậy đóng lại. Dương Trương rất nhanh bị lô tư Dĩnh và mấy cái hỏa phượng tộc tộc nhân mang đi. Sau đó, Lưu Kiệt hướng Âu Dương Long nói, Long lão, đa tạ ngươi ra tay giúp ta. Âu Dương Long lại tìm một bộ quần áo khoác ở trên mình, cười ha hả nói, một cái chuyện nhỏ. Không cần khách khí. Lưu Kiệt lại phất phất tay, tìm một cái hỏa phượng tộc tộc người nói, Ngươi đem mấy vị này, mang tới phố buôn bán, đi cho các người chọn một ít trào lưu một chút quần áo, thuận tiện cho bọn họ nói một chút người hiện đại lối sống. Cái này hỏa phượng tộc tộc nhân có chút không minh cho nên, bất quá vẫn gật đầu một cái, ta sẽ làm theo. Lưu Kiệt hướng Âu Dương Long và Âu Dương Phỉ Phỉ các người mỉm cười nói, các người đi theo ta cái này thuộc hạ đi hiểu một chút người hiện đại lối sống đi, ta đi trước làm ít chuyện tình, chậm một chút, lại đem các người tộc nhân cũng nhận được thành phố tới. Nói xong, Lưu Kiệt liền xoay người đi ra hùng thúc cửa tiệm, trong mắt lộ ra lanh mang. Dương gia bây giờ đã không chế được, có Dương Trương ở trong tay hắn. Dương gia khẳng định không dám tiếp tục có động tác gì, mà trợ trụ vi ngược tô gia. Lưu Kiệt dự định sẽ đi ngay bây giờ thật tốt theo bọn họ tính sổ một chút. Vừa lái xe, Lưu Kiệt một bên gọi mấy cú điện thoại, theo thứ tự là gọi cho trước ở nhân vật nổi tiếng trong tiệc rượu biết Trần Vân Niệm cùng mấy người người tuổi trẻ, còn có trừ tô gia ra, ra ba gia tộc lớn. Toàn bộ thành phố Thanh Lãng cũng bởi vì Lưu Kiệt mấy cái này điện thoại bắt đầu đổi được dòng nước ngầm trào động lực. Thành phố Thanh Lãng trời phải đổi. Tô gia biệt thự chính giữa. Tô gia gia chủ tô mục đang ở đi qua đi lại, sắc mặt có chút nóng nảy bất an. Kỳ quái, Dương Tiên Sinh nói muốn đi thu thập Lưu Kiệt, tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chứ? Không thể nào hả, Dương Tiên Sinh thực lực cường đại như vậy, sau lưng còn có Dương gia thành tự trụ, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái Lưu Kiệt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi nổ vang, có người thể nặng nề ngã xuống đất thanh âm. Sau đó, Lưu Kiệt liền đi vào. Thấy Lưu Lư Tô mục thần sắc tựa như hương thấy quỷ như nhau, nhất thời có một loại dự cảm xấu, thần sắc hoảng loạn lên, lưu. Lưu Kiệt, ngươi làm sao tới? Lưu Kiệt liếc hắn một mắt, làm sao? Ta không thể tới sao? Tô mục thần sắc biến đổi, liền bận bịu túi người gật đầu nói, có thể tới? Có thể tới? Hi hi, Lưu Kiệt à, ngươi là chúng ta thành phố Minh Hải buôn bán giới nhân tài mới nổi, tương lai tiềm lực vô hạn, ngươi có thể tới ta tới nơi này, thật là làm cho ta nơi này nhà nghèo thêm rực rỡ à? Nghe vậy, Lưu Kiệt Miệt cười một tiếng, "A. Người Tô gia phái người nhiễu loạn chúng ta đồ cổ buôn bán căn cứ chợ tự, thái độ cũng không có người hiện ở đây sao được a." Tô Mục làm bộ như một bộ kinh ngạc dáng vẻ, "Cái gì? Nhiễu loạn đồ cổ buôn bán căn cứ chợ tự? Điều này sao có thể? Người ở chúng ta mời lãng chết như thế có uy tín, chúng ta làm sao dám tìm công ty Ngọc Kiệt phiền toái?" Lưu Kiệt Thanh Âm đột nhiên lạnh xuống, "Các người không dám? Các người Tô gia mình làm chuyện gì?" Trong lòng không có một chút đếm sao. Thật chẳng lẽ muốn ta một vừa nói ra. Tô mộc trên mặt nụ cười dối trá dần dần đọc lại, làm sao? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta tô gia bây giờ có phong thiếu chỗ dựa, ngươi chẳng lẽ dám làm gì ta? Lưu Kiệt nhất thời vui vẻ cười to đứng lên, phong thiếu. Ta có thể đi con mẹ nó phong thiếu đi. Lần trước nhân vật nổi tiếng tiểu hội thời điểm, cái gọi là phong thiếu, bị ta đánh cho thành cái gì tương gấu, ngươi quên sao? Ngươi cảm thấy, sự việc cũng đến mức này. Ta biết sợ bọn họ Dương Gia. Nói thật nói cho ngươi đi, Dương Gia vậy cái gì Dương Trường, bây giờ đã bị ta buộc lại, Dương Gia còn yêu cầu ta đem hắn chuộc trở về đây. Cái gì? Tô Mục sắc mặt lập tức liền trắng bệch, hắn vốn là đối với Dương Trường thực lực có tuyệt đối tin tưởng, bây giờ liền Dương Trường cũng bị lưu kiệt giải quyết cho. Tô Mục chỉ cảm thấy cả người phát rét, giống như đặt mình vào hầm băng vậy. Cái này thì chẳng khác nào, Dương Gia bây giờ không nhờ vào được, vậy hắn tô ra còn có thể lấy cái gì và lưu kiệt chống lại Phốc thông tô một ngay tức thì liền quỳ ở lưu kiệt trước mặt lưu kiệt thật xin lỗi ta tô ra sai rồi ta hướng người nói xin lỗi lưu kiệt hừ lạnh một tiếng đã muộn tô một cả người run lên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhất thời mất đi tất cả sinh cơ như nhau đinh linh linh tô một điện thoại di động reo hắn có chút chết lặng lấy điện thoại di động ra tiếp thông nghe điện thoại bên kia thanh âm tô một sắc mặt hơn nữa tái nhợt tay cũng không bắt được điện thoại di động rơi trên mặt đất lưu kiệt hừ lạnh một tiếng chỉ có thể nói là ngươi tô gia gieo gió gặp bão đi ta đã sớm đồng hồ qua trạng thái không nên treo chọc ta kết quả các người tô gia vẫn là phải tìm chỗ chết lấy là dựa trên một cái dưng ra là có thể không chút kiến kỵ quá buồn cười chuyện kế tiếp ngươi tự xem làm đi nói xong lưu kiệt liền xoay người rời đi ở hắn trước khi tới Đã gọi điện thoại thông báo cho những thứ khác ba gia tộc và Trần Vân nghiệm vậy mấy cái xí nghiệp nhỏ, hắn nói sự việc rất đơn giản, chính là để cho Tô Gia ở thành phố Thanh Lãng bị xóa đi. Lưu Kiệt một câu nói, sẽ để cho những thứ khác ba gia tộc lớn nói gì nghe nấy, trước kia, tứ đại gia tộc mỗi người là chính, kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Lưu Kiệt một câu nói, liền phá vỡ sự cân bằng này, ba gia tộc lớn ngắn ngủi liên thủ tới, trong thời gian cực ngắn, liền làm cho cả Tô Gia hồng mất. Tô Mục mới vừa nhận được cú điện thoại kia, có thể là nhận được phá sản thông báo, có thể là công ty bị bắt mua, hoặc là là những thứ khác cái gì, tóm lại, từ ngày mai trở đi, thành phố Thanh Lãng liền chỉ còn lại ba đại gia tộc. Mà Trần Vân Nghiệm mấy người trẻ tuổi kia, Lưu Kiệt tương đối coi trọng, Tô Giang Nga xuống, sẽ để lại rất nhiều tài nguyên, trừ những thứ khác ba gia tộc lớn qua phân không thiếu, Lưu Kiệt cũng để cho Trần Vân Nghiệm mấy người trẻ tuổi kia chia một ly canh, đối với bọn họ xí nghiệp phát triển sẽ có trợ giúp. Mà đầu to bộ phận. Vẫn sẽ bị công ty Ngọc Kiệt nơi nuốt vào Lưu Kiệt trước kia không muốn đối với tứ đại gia tộc ra tay Là vẫn còn cho bọn họ một con đường sống Mà Tô Gia không quý trọng cơ hội này Lưu Kiệt đối với Tô Gia ra, ra tay Tô Gia trực tiếp bị xóa đi Một khối cự đầu ngã xuống Làm cho cả thành phố Thanh Lãng cũng gió nổi mây vần Cắn nuốt một phần lớn Tô Gia sản nghiệp công ty Ngọc Kiệt ưu việt quật khởi Mà Lưu Kiệt là đứng ở chỗ cao Lãnh đạo ngưng mắt nhìn chàng này mưa gió người Trưng 219 một bàn cờ lớn, Nắng ban mai rơi xuống. Lưu Kiệt ở Tần Hồng Ngọc trong gian phòng tỉnh lại, xem Tần Hồng Ngọc ở mình trong ngực ngủ say xưa, trên mặt còn hiện ra hết một kia mệt mỏi. Đã qua đêm lại là cả đêm mây mưa. Thể lực trị giá đạt tới gần 900 điểm Lưu Kiệt, thể chất đã vượt xa người thường. Tối hôm qua, Tần Hồng Ngọc từng nhiều lần cầu xin tha thứ, nhưng Lưu Kiệt chính là hùng phong không giảm, cho đến hạ nửa đêm, hai người mới ôm nhau thiết đi. Mà đây một đêm, đối với thành phố thanh lãng mà nói, cũng là mưa gió phiêu diêu một đêm. Tô Gia ở thành phố Thanh Lãng tồn tại qua dấu vết đều bị xóa đi, ba gia tộc lớn động tới tay vậy nhưng là lợi hại. Mà Trần Vân niệm vậy mấy cái xí nghiệp nhỏ, cũng ở đây một đêm bây giờ cường tráng lớn lên. Dĩ nhiên, lợi nhuận lớn nhất vẫn là công ty Ngọc Kiệt, một đêm bây giờ, thể tính lớn mạnh rất nhiều, tài sản trị giá đã tới 3 tỷ ngang nhau lên. Công ty Ngọc Kiệt bây giờ có thể nói là căn bản cũng không cần lưu kiệt quan tâm, chỉ phải dựa theo trước mắt bước chân kéo dài đi xuống, nhất định sẽ một mực lớn mạnh. Lúc này. Lưu Kiệt điện thoại di động reo, thấy điện tới người sau đó, Lưu Kiệt đôi mắt có giật một cái, vội vàng bò dậy giường, đi tới ngoài phòng ngủ mặt, nhận nghe điện thoại. "Này, Khổng lão." Khổng Sâm thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới, "Tiểu Lưu, có đoạn thời gian không nói chuyện, gần đây như thế nào?" Lưu Kiệt mỉm cười nói, "Ta khá tốt, công ty vậy phát triển không tệ, vẫn là may mà ban đầu ngài đầu tư ạ." Khổng Sâm cũng là cười ha hả nói, "Ngày hôm nay đừng nói những lời khách sáo này, ta muốn cùng ngươi nói điểm chuyện trọng yếu." Liên quan tới bộ lạc man thần Lưu Kiệt trong lòng động một cái Mới vừa thấy là khổng sâm cho hắn gọi điện thoại Hắn liền mơ hồ đoán được Có thể là bộ lạc man thần sự việc có manh mối Tiểu Lưu, ngươi nếu có danh dối mà nói Bay một chuyến thành phố Minh Hải đi Chúng ta gặp mặt trò chuyện Dùng điện nói trò chuyện Ta nhiều ít có chút không yên lòng Dẫu sao sự quan trọng đại Lưu Kiệt liền vội vàng nói Được Không lão, ta ngày hôm nay đi ngay thành phố Minh Hải Sau khi cúp điện thoại Lưu Kiệt đánh thức hưng ngọc nói cho chính nàng phải đi thành phố Minh Hải một chuyến, hơi thu thập một chút sau đó, liền lập tức lên đường lên đường. buổi chiều một giờ, Lưu Kiệt liền đi tới khổng gia giữa hồ trang viện chính giữa, gặp được khổng sâm. lần trước bộ lạc man thần cấp đi thánh nhân ngọc như ý chuyện kiện, Lưu Kiệt cứu chưa khổng sâm, khổng sâm hiện ở trạng thái thân thể đã hoàn toàn tốt lắm, sắc mặt rất hưng hào, khí sắc không tệ. khổng sâm sai người dâng trà, liền chậm rãi nói: chủ mạch khổng gia nội tình thâm hậu, lại không giống với giống vậy đứng đầu thế tục gia tộc. Chủ mạch khổng gia và hoa hạ linh năng lánh vực quan hệ không tệ, tóm lại, là mượn các loại các dạng lực lượng, hơi tìm tòi nghiên cứu đi ra một chút, bộ lạc man thần lai lịch. Lưu Kiệt nghiêm túc lắng nghe. Khổng sâm bưng lên một ly trà, hơi khẽ nhấp một miếng, liền nói tiếp, theo chủ mạch khổng gia kết quả của điều tra, chúng ta hiểu được, bộ lạc man thần, rất có thể có nào đó âm mưu lớn. Vừa nói, khổng sâm cho Lưu Kiệt đưa tới một ít văn kiện, Lưu Kiệt lật ra một chút. Ai cập đại tế ti bị thương nặng. Thánh vật pha ra ông thần đèn bị đoạt. Nước Nhật nhẫn mại tông thánh cuốn bí nhẫn mại chi sách, bị người thần bí nơi trộm đi. Lưu kiệt sau khi xem, cao mày liền đứng lên. Khổng sâm nói, những thứ này cũng chỉ là bề ngoài văn kiện. Theo chúng ta biết tình báo, ở nơi này hai khởi sự kiện chính giữa, đều có bộ lạc man thần bỏng dáng Ngoài ra, còn có cái này. Vừa nói, khổng sâm lại đưa tới một bản văn kiện. 1900 năm, Âu Châu giáo đỉnh thánh thập tự giá bị trộm. Đại giáo hoàng ra tay đuổi giết Nhưng gặp phải kinh khủng cân địch, cuối cùng đại giáo hoàng và kẻ địch lấy mạng đổi mạng, thánh thập tự giá nhưng vẫn không có bị đoạt về. lưu Kiệt vừa thấy, trên mặt cả kinh, năm nay cũng 2028 năm, đây là hơn 100 năm trước sự việc, ngươi không biết phải nói cho ta, cái này hơn 100 năm trước sự việc, cũng cùng bộ lạc man thần có liên quan chứ. Đúng vậy. Khổng sâm cao mày nói, nói cách khác, từ hơn 100 năm trước, thế giới các nơi lên thì có bộ lạc man thần dấu vết hoạt động. Cái này phi châu quốc gia nhỏ thần bí bộ lạc, nhưng là một chút đều không khép kín. Bọn họ tất cả hoạt động, đều cùng một kiểu đồ không thể rời bỏ quan hệ, đó chính là thánh vật. Bọn họ ở ý đồ lấy được được thế giới các nơi bất đồng tín ngưỡng bất đồng văn hóa chính giữa thánh vật, đang bị đại giáo hoàng bị thương nặng một lần sau đó, bọn họ liền im hơi lặng tiếng rất lâu, nhưng ở gần hai năm, lại bắt đầu hoạt động. Nghe khổng sâm nói, nói nói, Lưu Kiệt trầm mặc hồi lâu. Đã từng, hắn chỉ là một người rất bình thường. Khi lấy được mã cờ giờ hệ thống sau đó, dần dần không tầm thường đứng lên, đến ngày hôm nay, lại liên quan đến đến bước này. Không cần khổng sâm đều nói, hắn vậy có thể đoán được, hắn bây giờ nghe được tin tức, tuyệt đối là trên thế giới tin tức cực kỳ bí mật. Vậy bộ lạc man thần, muốn đoạt đi những thứ này thánh vật, kết quả muốn làm gì đâu? Lưu Kiệt nói ra nghi vấn trong lòng. Khổng sâm lắc đầu một cái nói, cái này, chúng ta cũng không biết, cũng không ai biết bộ lạc man thần kết quả muốn làm gì, tóm lại. Bọn họ ở nghĩa đủ phương cách thu thập thế giới các nơi thánh vật. Cho nên, chúng ta dự đoán, bọn họ có thể tại hạ một bản cờ lớn, có nào đó âm mưu lớn. Lưu Kiệt khóa chặt chân mày nói, vậy có thể làm sao đâu. Tổng không thể để cho bộ lạc man thần âm mưu được như ý đi, thế giới các nơi chẳng lẽ không phải người đi tấn công bộ lạc man thần. Khổng sâm lắc đầu được lợi hại hơn, cười khổ nói, không có dễ dàng như vậy, cái thế giới này linh năng lánh vực, đều có thống nhất quy tắc. Quốc gia khác năng lực người muốn đi vào bộ lạc man thần quốc gia là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cũng không ai biết bộ lạc man thần rốt cuộc có nhiều ít cường giả. Không phải là không có quốc gia phái người đi qua, nhưng đi liền sau đó, đều là có đi mà không có về. Lưu Kiệt nghe được có chút phiền não, thật không có biện pháp đối phó bộ lạc man thần. Như vậy nói cách khác, những tin tức này cơ hồ đều là vô dụng. Không xâm khổ sở nói, xin lỗi, hiện giai đoạn chỉ có những tin tức này, thánh nhân ngọc như ý bị đoạt đi. Chúng ta nho nhỏ này mạch khủng ra, vậy không có cách nào. Chẳng qua là, chuyện này đã khiến cho hoa hạ toàn bộ linh năng lĩnh vực coi trọng, tin tưởng muốn không được bao lâu, thì biết chọn lựa các biện pháp đi. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt tiên tâm một ít, cũng chỉ tốt xóa bỏ, vậy cũng tốt, đến tiếp sau này có cái gì mới tiến triển, sẽ liên lạc lại ta đi, ta ở thành phố Thanh Lãng còn có một chút sự việc phải làm. Được, Tiểu Lưu, để cho ngươi chạy một chuyến, cực khổ, hôm nay những tin tức này. Ngươi còn được dù sao cũng giữ bí mật. Ngoài ra, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, bộ lạc Man thần không phải là không có lại lần nữa đối với ngươi ra tay có thể. Lưu Kiệt gật đầu một cái, và Khổng lao nói tạm biệt sau đó, Lưu Kiệt cũng không dự định ở thành phố Minh Hải dừng lại, thẳng nhất định nhận vé máy bay, chuẩn bị đi trở về. Ở trên đường đi phi trường, Lưu Kiệt nhận được thành phố thanh lãng linh năng lãnh vực môn phái thanh trúc môn bạch trà điện thoại. Này, Bạch trà tỷ tỷ. Lưu Kiệt cười ha hả nói. Lần trước bị hai cái tu la đuổi giết thời điểm, may mà Bạch Trà, Lưu Kiệt mới có thể an như vậy vô sự. Bạch Trà thanh lượng nhu hòa thanh âm vang lên, ngươi ở đâu, ta có việc gấp tìm ngươi. Trưng 220, bộ lạc man thần xâm lược. Nghe, Bạch Trà giọng là có một ít rồn rập, nàng làm một linh năng lánh vực môn phái đệ tử, cường đại cấp hai năng lực người, có thể làm cho nàng sốt ruột chuyện, sợ rằng không bình thường. Lưu Kiệt liền vội vắng hỏi, là chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền tới tiếng gió gào th Bạch Trà có thể ở lấy tốc độ cực nhanh đi đường, nàng nói, ta bây giờ đang đi công ty ngươi trên đường, ngươi có ở đó hay không công ty. Ta đi tìm ngươi gặp mặt nói chuyện. Lưu Kiệt nói, ta bây giờ ở bên ngoài đâu, ngươi chờ ta, ta lập tức ngồi máy bay trở về. Được, ngươi mau sớm. Cúp điện thoại, Lưu Kiệt để cho tài xế taxi sư phụ mở tận lực nhanh một chút. Lưu Kiệt đi tới sân bay sau đó, dùng nhanh nhất tốc vượt qua kiểm tra an ninh, tiếp theo thì phải cùng máy bay, chuyến bay đều là cố định cái này lưu kiệt gấp cũng vô ích mấy giờ sau đó lưu kiệt từ thành phố thanh lãng sân bay đi ra đến bãi đậu xe lái lên mình màu trắng xe thể thao dùng nhanh nhất tốc độ hồi đến công ty bạch cha đã ở trong phòng tiếp khách mặt cùng hắn nàng trên mình như cũ người mặc phong tục xưa trang phục ngồi ở công ty ngọc kiệt như vậy một cái hiện đại hóa trong công ty lộ vẻ được có chút đột ngột bất quá cái này cũng không làm trở ngại vẻ đẹp của nàng cứ việc trước đã gặp mặt qua nhưng mới gặp lại nàng lưu kiệt còn chưa do được trước mắt sáng lên Nàng chẳng những tướng mạo xuất chúng, bởi vì bản thân là một cái cấp 2 linh nhạc sĩ, nàng khí chất lại là xuất trần, tựa như cổ họa chính giữa đi ra tiên nữ. Vừa thấy được Lưu Kiệt, nàng lập tức đứng lên, đưa tay lấy ra một cái hai giới bản, vật này Lưu Kiệt trước ở chủ mạch khổng gia khổng chu sơn nơi đó đã thấy qua, có vật này, hai người nói chuyện thì có tuyệt đối giữ bí mật tính. Hai giới bản để dưới đất, nhất thời lan tràn ra một đạo màn sáng, đem toàn bộ phòng tiếp khách cũng bao vây lại. Lưu Kiệt đưa tay đưa tay ra dấu mời ngồi xuống trò chuyện. Bạch Trà gật đầu một cái, và Lưu Kiệt mặt ngồi đối diện xuống. Đầu tiên cùng người nói, là một ít bộ lạc man thần tin tức. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, Bạch Trà phải nói cho nàng, chẳng lẽ là bộ lạc man thần có một cái âm như lớn chuyện này. Bạch Trà lấy ra văn kiện đưa tới, Lưu Kiệt nhìn một cái, quả nhiên là và khổng ra cho hắn nhìn văn kiện là giống nhau. Lưu Kiệt nhìn lướt qua sau đó, liền để ở một bên nói, những thứ này ta đã nhìn rồi. Bạch Trà nghe vậy mắt đẹp chính giữa lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngươi từ đâu cái đường dây biết. Lưu Kiệt nói, không ra. Bạch Trà không khỏi được quan sát trên dưới một chút Lưu Kiệt, lần nữa xem kỹ hắn một lần, nàng vốn cho là, Lưu Kiệt chỉ là một có chút thiên phú người bình thường, không nghĩ tới lại và hoa hạ gia tộc cao cấp khổng gia có liên quan. Hơn nữa liên quan tới bộ lạc man thần tư liệu, cái này ở toàn bộ hoa hạ linh năng lánh vực chính giữa đều là cực kỳ bí mật văn kiện, khổng gia sẽ đem những thứ này cho Lưu Kiệt xem Tiết Minh khổng ra đối với Lưu Kiệt rất tín nhiệm. Bạch Tra thoáng hít một hơi, hiển nhiên ở sắp xếp ngôn ngữ. Ngay sau đó nói, đúng như ngươi nơi gặp, bộ lạc Man Thần đang thu thập toàn thế giới các nơi thánh vật, mà đang ở ngày hôm nay, chúng ta thanh trúc môn kiểm tra đến có một ít thực lực cường đại năng lực người tiến vào thành phố thanh lãng trong phạm vi. Lưu Kiệt nghe vậy đôi mắt co rút một cái, là bộ lạc Man Thần. Đúng vậy, cái nhiều mặt điều tra đã có thể xác định, bộ lạc Man Thần phái người xâm lấn thành phố thanh lãng. Bọn họ tự hồ là ở thành phố Thanh Lãng phát hiện thánh vật tồn tại. Chúng ta bây giờ cũng không biết thành phố Thanh Lãng thế lực kia có mang thánh vật, dù sao chúng ta thanh trúc môn là không có, ta đến tìm ngươi, chủ yếu là bởi vì, ngươi và bộ lạc man thần có thù oán. bọn họ ồ ạt tiến vào thành phố Thanh Lãng, rất có thể là thuận tiện đối với ngươi ra tay, ngươi và ngươi công ty, bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nghe song bạch trà nói nói, Lưu Kiệt trong lòng run lên, hắn không khỏi nghĩ đến mộng hồn thanh Kiếm. Hắn mới vừa đem ngọc hồn thánh kiếm từ ngọc hồn tộc mang ra ngoài, bộ lạc man thần người liền xâm lược thành phố thanh lãng. Cái này làm cho hắn không thể không liên tưởng đến bộ lạc man thần rất có thể chính là phát giác ngọc hồn thánh kiếm xuất thế. Lưu Kiệt trong lòng ngầm mắng một tiếng, xem ra hắn nghĩ vẫn là quá đơn giản. Ngọc hồn tộc khép kín nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Thánh khí khu vực ra ngọc hồn tộc tổ tiên lưu lại mê hồn trận, bộ lạc man thần liền phát giác. Xem ra hắn đối với linh năng lĩnh vực biết rõ vẫn là quá cạn lộ vẻ. Bạch trà cảm giác hết sức bén ngậy, thế nào? Nàng phát giác Lưu Kiệt trên người không đúng. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, ở nơi này cấp hai năng lực người trước mặt, hắn căn bản là không gạt được. Từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra mộng hồn thanh kiếm, nói, ta đoán không lầm mà nói, bộ lạc man thần tìm kiếm đồ, chính là thanh kiếm này. Bạch trà kinh ngạc đứng lên, ánh mắt rơi vào mộng hồn thanh kiếm lên, cái này, đây là thanh khí Lưu Kiệt gật đầu một cái, kiếm này tên là Ngộ Hồn Thanh Kiếm, là Ngộ Hồn Tộc Thanh khí, Ngộ Hồn Tộc, cái tộc quần này vẫn tồn tại, ta nhớ không lầm, cái này từng là trên thế giới đúc công nghệ mạnh nhất tộc quần, trên thế giới thanh khí, phần lớn là tự nhiên thiên thành, hay hoặc là ở lâu đời niên đại bên trong truyền thừa xuống, chỉ có Ngộ Hồn Tộc là duy nhất có thể bằng vào hai tay chế tạo ra thanh khí tộc quần. Bạch Trà đã kinh ngạc đến không một thêm, Ngộ Hồn Tộc ở trong lịch sử ghi lại, cơ hồ bị thần hóa. Lấy sức người sáng tạo thánh khí, đây quả thực là một cái kỳ tích, toàn thế giới vậy chỉ lần này nhất tộc có thể làm được. Lưu Kiệt đem mình phát hiện mộng hồn tộc sự việc và bạch trà kể một chút, việc đã đến nước này, liên quan tới mộng hồn tộc sự việc cũng không có lửa gạt đi xuống cần thiết. Thêm nữa nói, mộng hồn tộc nếu quyết định lại lần nữa xuất thế, tất nhiên là phải trải qua một ít chuyện, nên nói ra được sự việc, sớm muộn cũng là muốn nói ra được. Lưu Kiệt lại đem mộng hồn tộc hiện trạng và bạch trà nói một lần. Để cho bạch trà biết rõ đến bây giờ mộng hồn tộc, đã xa xa không đạt tới cái đó cơ hồ thần thoại giống vậy trùng tộc cường đại. Bạch trà sau khi nghe xong, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, ngươi biết không, để cho ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không phải là mộng hồn tộc tồn tại, mộng hồn tộc nhiều năm khép kín, rồi đến hôm nay suy bại, suy nghĩ kỹ một chút, đây đều là lịch sử khuynh hướng tất nhiên, chân chính để cho ta kinh ngạc, là ngươi, một mình ngươi không phải năng lực người, lại có thể lấy được được thanh khí đồng ý. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Lưu Kiệt gãi đầu một cái, cười khổ nói, bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa gì, mấu chốt là, bộ lạc man thần muốn tới, chúng ta nên làm cái gì? Bạch trà thu hồi trên mặt kinh ngạc, dần dần bình phục lại, lại khôi phục trong ngày thường cái đó nàng. Chuyện này, ta không làm được quyết định, ngươi theo ta đi một chuyến thanh trúc môn đi, để cho ta cắt trưởng bối tới định đoạn. Tóm lại, không thể để cho bộ lạc man thần âm mưu được như ý, bọn họ muốn ở hoa hạ trên vùng đất làm bậy. Cũng là phải trả giá thật lớn. Bạch trà nghĩa tránh nôn từ nói. Lưu Kiệt phát hiện một chuyện, vô luận là trước khi khẩm ra, vẫn là bây giờ thành trúc môn, tựa hồ đối với từ bên ngoài đến người xâm lược thái độ, đều là cứng ngạnh, nhất trí hướng ra phía ngoài. Cái này khơi dậy Lưu Kiệt làm là một người hoa kiêu ngạo. Được. Ta cùng ngươi đi thành trúc môn. Trường 221, An Thần Chú. Thành phố Thanh Lãng ngoại ô. Lưu Kiệt lái xe, ở Bạch trà chỉ đường hạ, đi tới một tòa núi hoang hạ hai người liền xuống xe, bạch trà mang hắn hướng trên núi đi tới. rất nhanh, lưu kiệt liền dùng vạn năng quét hình, phát hiện ở nơi này trên núi hoang giống vậy có mê hồn trận tồn tại. xem ra thanh trúc môn cấu tạo và ngậm hồn tộc là có chút tương tự. bất quá nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trận pháp bố trí vẫn là có khác biệt, nhưng trên nguyên tắc ý nghĩ là giống nhau, đều là dùng mê hồn trận ẩn nút bản thể. chỉ gặp bạch trà lấy ra nàng thanh trúc địch, thanh trúc địch thượng lưu quang chớp mắt, mê hồn trận liền tự động tản ra. Hai người bây giờ hướng chính giữa trận pháp đi tới, đi một đoạn sau đó, một mảnh xanh biết sâu thảm rừng trúc xuất hiện ở trước mắt của hai người. Cái này trong rừng trúc quanh quẩn một tầng sương mù nhàn nhạt, nhạt, không khí hết sức cất cát, tản ra bùn đất mùi thơm, có một loại nguyên sinh thái cảm giác. Lưu Kiệt không khỏi thổn thức, linh năng lãnh vực là thật đặc biệt thần kỳ. Từ bên ngoài xem, chính là một tòa chơi chuỗi núi hoang, ai có thể nghĩ tới, trong đó còn có cảnh tượng như vậy. Hơn nữa, Lưu Kiệt lấy vạn năng quét hình nhìn. Phát hiện cái này mảnh trong rừng trúc cây trúc cũng không bình thường, là một loại linh trúc, nếu như sinh trưởng thời gian đủ dài, liền có thể làm thành thanh trúc môn người pháp khí. Bạch trà trong tay cái đó thanh trúc địch, chắc là loại trúc này làm thành. Hai người đi về phía trước đi, một đạo đàn cổ thanh âm mở mị tới, nghe vào trong tai, trong lòng liền vô hình bình tĩnh lại. Bạch trà mỉm cười nói, đây là chúng ta đại sư huynh lại đang khệ đàn an thần chú, hắn đàn cổ kỹ thuật, ở đồng bối chính giữa, không người có thể so sánh. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nho nhỏ thưởng thức tiếng đàn này, trong lòng buộc phát bội phục. Loại này tiếng đàn đã hoàn toàn siêu thoát thế tục âm nhạc phạm vi. Mặc dù nghe tiếng đàn đều là giống nhau, nhưng là ở tiếng đàn này chính giữa là sắp nhập vào thành trúc môn phương pháp hô hấp phát lực, còn có các loại phức tạp đối với linh năng lĩnh vực lĩnh nộ cũng xoa ở trong đó. Theo tiếng đàn bay tới phương hướng đi tới, một tòa cổ kiến trúc xuất hiện ở hai người bên cạnh. Đây là một tòa bằng gỗ gác lửng, hình dáng tao nhã, phong cách cổ xưa mà tinh xảo có một loại cổ điện mỹ cảm tiếng đàn kia chính là ở trong đó truyền tới bạch trà mang lưu kiệt đi vào ở phòng khách bên trong để rất nhiều bộ đoàn và bàn gỗ nhìn như giống như là trong phim truyền hình cổ đại cung đình như nhau ở cao vị trên một người mặc một bộ quần áo trắng thanh niên tóc dài đang toàn bộ tinh thần chăm chú khẽ vuốt trước án đàn cổ thanh niên tóc dài này khí chất phiêu diện tướng mạo anh tuấn cả người trên dưới lộ ra một cổ nho nhã khí chất nhưng là lưu kiệt nhưng chút nào không dám xem nhẹ người này chính là bạch trà đại sư mình thực lực cảnh giới là lưu kiệt không có quyền kiểm tra nhưng khẳng định so với bạch trà mạnh hơn hắn hôm nay nơi khệ đàn chính là an thần chú khó có thể tưởng tượng nếu như hắn lấy dây đàn giết người sẽ là bực nào mạnh mẽ khúc như thanh tuyển róc rách mà vang lưu hương bên trong khói xanh lượn lờ tốt một phái tường hòa cảnh tượng lưu kiệt không khỏi than thầm, đây chính là hoa hạ linh năng lãnh vực chân chính hình dáng đi một khúc cuối cùng thanh niên tóc dài ngẩng đầu lên Lộ ra vẻ mỉm cười, sư muội ngươi trở về, ồ, vị này chắc hẳn chính là Lưu Kiệt Lưu huynh liền chứ. Thanh niên này rất khách khí, đứng lên, hướng hai người đi tới, hơi có vẻ hãy nấy cười nói, xin lỗi, ta đánh đàn thời điểm tương đối chuyên chú không có phát hiện các người tới, ngại quá, cảm ơn các người nghe xong ta khải đàn. Đại sư này huynh quá khách khí, làm được Lưu Kiệt có chút ngại quá, vậy làm bộ như văn chất lịch sự nói, nhân huynh khách khí, đàn của ngươi tiếng rất đẹp, đáng thưởng thức. Đại sư huynh chắp tay, tại hạ sở tử mặc, Lưu Minh, chuyện ngươi, ta đã nghe sư muội nói qua, thật cao hứng ngươi có thể tới chúng ta thành chúc môn, ta vậy thì đi mời tông môn các trưởng bối tới, các người ở chỗ này chờ chút lát. Được. Lưu Kiệt mỉm cười gật đầu. Sở tử mặc xoay người rời đi. Bạch cha nói, ngươi tùy tiện ngồi đi, chờ một hồi các trưởng bối sẽ tới, bàn một chút chuyện ngươi nên làm cái gì. Lưu Kiệt ngồi ở sở tử mặc mới vừa ngồi qua vị trí, nhìn đặt ở trước gán bảy huyền đàn cổ Cái này đàn cổ hết sức tinh xảo, Lưu Kiệt Sinh lòng thích, hướng Bạch Trà nhìn, "Đàn này là sư huynh ngươi, ta có thể đánh một chút không?" Bạch Trà vậy ngồi ở bên cạnh, đây là nàng từ nhỏ đợi đến tông môn lớn, lộ vẻ được tự nhiên rất nhiều, cười híp mắt nói, "Ngươi biết đàn nha?" "Vậy ngươi đánh đi, không quan hệ, đàn này là thả ở trong phòng khách trình diễn đàn, mọi người đều có thể đánh." Lưu Kiệt gật đầu một cái, đưa tay nhẹ nhàng đè ở dây đàn lên, trong đầu hồi tưởng lại sở tử mặc mới vừa nơi khệ đàn an tần chú và năng quét hình tự động phân tích ra khẻ đàn phương pháp mỗi một cái trình tự đều cặn kẽ phơi bày ở lưu kiệt trong đầu trực tiếp truyền đến lưu kiệt trên tay lưu kiệt ngón tay động đinh thứ tương đàn cổ thanh âm rất đẹp du dương mà không chói thay ấm mềm chính giữa lại lộ ra một cổ trong suốt tựa như thanh tuyển đánh thạch dây đàn chỉ là bị lưu kiệt kích thích hai cái bạch trà thì có chút kinh ngạc nhìn về phía lưu kiệt nàng thân sắc thận trọng nhìn lưu kiệt hai tay bắt đầu nghiêm túc nhưng e đàn liền một đoạn sau đó Lưu Kiệt đối với đàn cổ dây đàn liền tương đối quen thuộc, có vạn năng quét hình trong người, đối với bất kỳ sự việc đều có thiên phú vượt xa thường nhân. Hắn nhắm hai mắt lại, một vừa khảy đàn, một bên vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp. Tiếng đàn tản mát ra, dẫn động hắn hô hấp vậy tiến vào tiếng đàn luật động chính giữa, trong cơ thể lực lượng vậy đi theo luật động lực. An thần chú luật động là đặc biệt hòa nhã, Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể nguyên bản gần đây sao động lực lượng, ở tiếng đàn luật động chính giữa, đổi được ôn hòa rất nhiều, vậy càng thêm dễ dàng nắm trong tay. Giống như một đầu tóc rối bời, nhất thời bị gỡ thuận như nhau. Lưu Kiệt dần dần tiến vào quên mình trạng thái chính giữa, ngón tay không cần lại cố ý kích thích dây đàn, mà là tiếng đàn đang thôi động Lưu Kiệt ngón tay, làm ra một cách tự nhiên phản ứng. Tiếng đàn dần dần thay đổi, mặc dù vẫn là an thần chú, nhưng không còn là cái loại đó ôn hòa tĩnh tâm tiết ấu. Quên mình suy nghĩ phật phòng điện đảng, tiếng đàn vậy đi theo thay đổi ra bất đồng hình thái, khi thì mở mịt, tựa như đặt mình vào ở mây mụ đỉnh, lại khi thì kiên cố Giống như ở khắc bức tranh một bộ thở mạnh sơn hà cảnh tượng, lại khi thì dồn dập, mưa mau gió lớn, cắt bay đá chạy. Lưu Kiệt trong cơ thể lực lượng, vậy đi theo tiếng đàn luật động không ngừng thay đổi hình thái, dần dần sinh ra một loại biến chất. Mặc dù hắn thể lực trị giá không có tiến một bước tăng lên, nhưng là toàn thân lực lượng đổi được càng thêm linh hoạt nhiều thay đổi, toàn bộ lực lượng hệ thống cũng xu hướng tại một loại trạng thái hoàn mỹ. Đỏ thâm nhất bàn lực từ Lưu Kiệt đầu ngón tay rỉ ra, quanh quẩn ở dây đàn lên, tiếng đàn vẫn còn ở cuốn lên. Niết bàn lực theo luật động bay lượn, trên không trung tạo thành một đạo hỏa phượng hư ảnh, lửa kia phượng hư ảnh phát ra lanh lảnh tiếng kêu to. Sau đó, liền ngay tức thì tiêu tán, niết bàn lực lại trở về lưu kiệt trong cơ thể. Mà giờ khắc này, lưu kiệt vậy từ quên mình trạng thái chính giữa lui ra, hắn mở hai mắt ra, nhưng thấy nguyên bản còn trống rông phòng khách chính giữa, giờ phút này ngồi đầy người, hơn nữa trên mặt mỗi người cũng là một bộ kinh vi thiên nhân diễn cảm. Chương 222, môn chủ người được đề cử bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lưu kiệt có chút ngại quá phòng khách bên trong một mảnh yên lặng như tờ sở tử mặc ngồi ở lưu kiệt cách đó không xa cái đầu tiên phục hồi tinh thần lại mở miệng nói lưu minh đàn của ngươi kỹ ta tự thẹn không bằng hắn mới vừa nói xong một cái ông lão thanh nhem vang lên lưu kiệt tiểu hữu nếu như ngươi không chê chờ ngươi bước vào linh năng lãnh vực gia nhập chúng ta thanh chúc môn ta cho ngươi một người môn chủ người được để cử vị trí lưu kiệt nghe vậy cả kinh nghe tiếng nhìn Chỉ gặp ở phòng khách chủ vị, ngồi một cái tóc bạc mặt hồng hào cụ già. Bạch trà thanh âm ở Lưu Kiệt bên thai vang lên, đây là chúng ta sư tôn, cũng là chúng ta thanh trúc môn môn chủ. Lưu Kiệt cuống quyết đứng lên, cung kính hướng môn chủ nói, vạn bối thất thố. Lại để cho quý tông chư vị chờ ta khệ đàn kết thúc. Thanh trúc môn chủ khoát tay hào nói, không nên tự trách, ở chúng ta thanh trúc môn, cũng không nói những thứ này phồn văn tỏa tiết. Lưu Kiệt tiểu hữu, ngươi mới vừa tiến vào trạng thái vong ngã hoàn toàn không có nhận ra được chúng ta vào, ngươi ở đàn ký lên thiên phú, thật sự là trước nơi không gặp, nếu như ngươi sau này tu hành chúng ta thanh trúc môn phương pháp hô hấp, rất có thể thành là một người vĩ đại linh nhạc sĩ. Lưu Kiệt trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới mình chẳng qua là tùy tiện như vậy đánh bắn ra, lại lấy được thanh trúc môn chủ đánh giá cao như vậy. Lưu Kiệt trong chốc lát cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thấy Lưu Kiệt mặt lộ vẻ khó xử, Thanh Trúc môn chủ cười một tiếng nói, cũng được, tạm thời không nói cái này Chúng ta vẫn là nói chuyện tránh sự đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ngồi thẳng người, thần sắc chỉnh trọng lên. Thanh Trúc môn chủ nói, ta đã nghe Tiểu Bạch trà nói, trên mình ngươi có một kiện thanh khí. Có thể lấy ra tới để cho chúng ta xem xem mà. Lưu Kiệt gật đầu một cái, từ nhận không gian chính giữa lấy ra ngọc hồn thanh kiếm. Vẫn thiết là nhận, biển xanh tâm là tô điểm, hàn mang ẩm, thanh kiếm có linh. Ngọc hồn thanh kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người, xem được Thanh Trúc môn những người này đều là ánh mắt đăm đăm. Hơi sáng lên một cái ngọc hồn thánh kiếm sau đó, Lưu Kiệt lại vội vàng thu vào, hắn phát hiện thanh trúc môn những người này mỗi một người đều là rất đỏ con mắt, trong lòng vẫn là có đề phòng, vạn nhất những người này lên ngọc hồn thánh kiếm chú ý, hắn có thể không trốn thoát được. Ngạch hụ hụ hụ. Không hổ là thánh khí à, ngọc hồn tộc công nghệ quả nhiên kinh người. Thanh trúc môn chủ hò khan nói. Hắn là một siêu cấp cường đại năng lực người, tự nhiên nhìn ra được ngọc hồn thánh kiếm bất phàm. Lưu Kiệt tiểu hữu, ngươi thật rất làm người ta kinh ngạc. Đơn giản là thiên tuyển chi tử, chẳng những có thể lấy được được mộng hồn thanh kiếm đồng ý, vẫn còn ở đàn kỹ trên có đáng sợ như vậy thiên phú. Chúng ta thanh trúc môn người, đều là linh nhạc sĩ, theo chúng ta, chỉ cần ở đàn kỹ trên có thiên phú, ở linh năng lãnh vực, là có thể đi ra rất xa. Lưu Kiệt chắp tay nói, đa tạ môn chủ khen ngợi, ta cũng chẳng qua là vận khí tốt một ít thôi. Chúng ta vẫn là nói một chút bộ lạc man thần đi. Thanh trúc môn chủ gật đầu nói, liên quan tới chuyện này, chúng ta thái độ rất rõ ràng. Chúng ta hoa hạ thanh khí, nhất định là không thể giao cho bộ lạc Man Thần, Thanh Trúc Môn mấy đời tọa lạc tại thành phố Thanh Lãng, bộ lạc Man Thần xâm lược thành phố Thanh Lãng, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như có nếu cần, Thanh Trúc Môn cũng không ngại đánh một trận. Đây là, ngồi ở Thanh Trúc Môn chủ bên người thứ vị lên một cái ông già mở miệng nói, nhưng là, bộ lạc Man Thần thủ đoạn quỷ dị đa đoan, chúng ta vẫn là phải thương lượng một ít cụ thể đối sách, Lưu Kiệt, chúng ta không nhận là ngươi có bảo vệ được thánh kiếm năng lực, cho nên Ta đề nghị, đem ngọc hồn thanh kiếm giao cho chúng ta thanh chúc môn giữ, ngươi cũng có thể miễn đi một ít bị bộ lạc man thần để mắt tới nguy hiểm." Bạch trà thanh âm ở Lưu Kiệt bên tai vang lên, "Đây là chúng ta đại trưởng lão." Lưu Kiệt nhìn Bạch trà một mắt, Bạch trà tựa hồ là dùng nào đó truyền âm thuật, chỉ có Lưu Kiệt mình nghe đủ nghe được. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão này giọng nghe tựa hồ là có lý có chứng cứ, nhưng là hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được cái này lớn ý của trưởng lão. Giao cho thành chúc môn giữ Ta xem thì không cần, lại không nói ta có đồng ý hay không, cái này Thánh kiếm là mộng hồn tộc tín ngưỡng, mộng hồn tộc tộc nhân còn ở, cũng không biết giao cho thanh trúc môn. Lưu Kiệt đúng mực nói, làm đại trưởng lão sắc mặt âm trầm mấy phần, hắn lại nói, à, Lưu Kiệt, ngươi không muốn cảm thấy, bản thân có mấy phần thiên phú, là có thể đảm bảo được thanh kiếm, nếu như Thánh kiếm bị cấp đi, trách nhiệm có thể tất cả đều ở trên mình ngươi. Ai nha, đại trưởng lão, thôi, nếu Lưu Kiệt tiểu hữu không muốn. Vẫn là không nên làm khó hắn đi. Thanh trúc môn chủ mở miệng, ngăn cản đại trưởng lão. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn thành tiểu thanh trúc môn đại trưởng lão, ở thanh trúc môn địa vị đứng sau môn chủ, lại bị cái này một tên tiểu bối cự tuyệt, hắn là rất khó chịu. Thanh trúc môn chủ đạo, Lưu Kiệt tiểu hữu, chúng ta sẽ không làm người khác khó chịu, như vậy đi, ta để cho bạch trà và tử mặc hai người đi theo bên người, tùy thời bảo vệ ngươi. Lưu Kiệt lộ ra vẻ cảm kích, bên kia đa tạ môn chủ. Thanh Trúc môn chủ gật đầu một cái, không cần như vậy, bảo vệ ngươi cũng chính là bảo vệ chúng ta Hoa Hạ Thánh Vật, đây là chúng ta Thanh Trúc môn phải làm. Ngược lại là ngươi, ta trước nói cũng không phải là nói đùa, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Thanh Trúc môn, ta thật sẽ cho ngươi một người môn chủ người được để cử vị trí. Môn chủ, làm như vậy không ổn đâu, hắn chỉ là một người ngoài, hơn nữa ở phương diện tu luyện là người nửa mùa, mặc dù có chút thiên phú, vậy rất khó đuổi kịp chúng ta vốn là môn chủ người được để cử cháu ta Hồ Khải. Phải biết, Hồ Khải tuổi gần 24 tuổi, cũng đã là cấp 3 năng lực người. Đại trưởng Lão lại lên tiếng, hắn nói để cho môn chủ những mày. Hiển nhiên, môn chủ đối với hắn cũng có chút chán ghét, nhưng là đại trưởng Lão ở tông môn phân lượng dâu sao rất nặng, hắn không thể không cân nhắc lời của đại trưởng Lão. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng nói, đa tạ môn chủ ý tốt, nếu một ít người không đồng ý, vậy coi như xong đi, môn chủ không để cho ta làm khó, ta cũng không muốn cho môn chủ khó xử, một người môn chủ người được đề cử vị trí ta lưu kiệt còn không coi vào đâu. Ngươi cắn rỡ. Môn chủ người được đề cử vị trí, một mình ngươi người ngoài, vốn là không xứng chấm mút, bất quá mặc dù như vậy, ngươi cũng không có tư cách, đem vị trí này không coi vào đâu. Đại trưởng lao nhất thời liền nổi giận, chỉ lưu kiệt tức miệng mắng to. Lưu kiệt thần sắc càng lạnh hơn mấy phần. À, nếu như đây chính là thành trúc môn thái độ, vậy ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết tiếp tục nói nữa, tại hạ cáo tử. Ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Thang túi. Lại dám không đem lão phu coi vào đầu Đại trưởng lão tức giận đứng lên. Đủ rồi. Thanh trúc môn chủ trên mình tản mát ra cường đại dị thường hơi thở. Mắt lạnh quét về phía đại trưởng lão Ngươi là môn chủ vẫn là ta là môn chủ. Làm ta không tồn tại sao. Muốn thiên vị cháu của ngươi, cũng không phải như thế thiên vị chứ. Trưng 223, ước chiến. Thanh trúc môn chủ nếu thân là môn chủ, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Theo trên người hắn kinh khủng hơi thở phát ra, toàn bộ phòng khách bên trong. Không khí đều tựa như ngưng đọng. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là không dám và môn chủ cứng rắn đụng, sắc mặt mười phần âm trầm ngậm miệng. Lưu Kiệt đứng sừng ở tại chỗ, trong mắt lộ ra một tia ý giễu cận, rất rõ ràng, hắn xuất hiện, chạm tới đại trưởng lão này dương sườn mềm. "Lưu Kiệt tiểu hữu, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Đại trưởng lão thái độ, không thể đại biểu chúng ta toàn bộ thanh trúc môn thái độ. Thanh trúc môn chủ thu hồi trên mình kinh khủng hơi thở, có chút ngượng ngùng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt mỉm cười nói: Môn chủ không cần giải thích nhiều như vậy, ta lưu kiệt vẫn là hiểu chuyện. Ở ta xem ra, môn chủ ngươi nói, mới có thể đại biểu liền thanh trúc môn, còn như những người khác, à, hy vọng hắn có thể làm biết mình vị trí. Ngươi, đại trưởng lao tức giận lại vọt tới, trừng mắt tròn tròn, nhưng là cảm nhận được thanh trúc môn chủ ánh mắt lạnh như băng sau đó, cuối cùng không có phát tác. Từ nơi này một chuyện chính giữa, cũng có thể nhìn ra được, thanh trúc môn chủ đối với lưu kiệt tiềm lực có bao nhiêu coi trọng, hắn địa vị là môn chủ Thân phận tôn kính, nhưng sẽ vì lưu kiệt một cái như vậy không phải năng lực người nói như vậy, như vậy đãi ngộ, nhưng mà người bình thường chen chúc bể đầu vậy được không đến. Lưu kiệt mặc dù không phải là trong tông môn người, nhưng hắn giàu gì là một cái công ty lớn người phụ trách, đối với tầng quản lý giữa sự việc vẫn rất hiểu, thanh Trúc môn chủ như vậy thiên vị hắn, hắn vậy không hy vọng thanh Trúc môn chủ trong chuyện này khó xử. Vì vậy hắn hướng đại trưởng Lao nói, chắc hẳn đại trưởng Lao đối với cháu của mình thiên tư cùng thực lực cũng rất có lòng tin. Không bằng như vậy đi, đến khi bước vào đến linh năng lãnh vực sau đó, để cho ta và ngươi cháu đánh một trận, chúng ta lấy thực lực nói chuyện. Lưu Kiệt lời này vừa nói ra, phòng khách mọi người đều là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Lưu Kiệt rất biết lý lẽ, cứ như vậy, lần mâu thuẫn này tâm điểm lại trở về Lưu Kiệt trên mình, nhặt đi thanh trúc môn chủ hòa đại trưởng lao giữa mâu thuẫn, đối với thanh trúc môn toàn thể đoàn kết ảnh hưởng nhỏ liền rất nhiều. Nếu không, hai cái thanh trúc môn người có thân phận cao nhất mâu thuẫn kịch liệt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh trúc môn cách cục, hôm nay bộ lạc man thần lại đã xâm lược, thành phố thanh lạng thế cục rất không lạc quan, lúc này xuất hiện tông môn đoàn kết vấn đề, chỉ biết đối với đại cuộc bất lợi. Đại trưởng lão hừ lệnh một tiếng, mặc dù ta không nhận là ngươi có cái này tư cách có thể khiêu chiến ta cháu hồ khải, nhưng cũng được, đến lúc đó sẽ để cho ngươi xem xem ngươi và thiên tài chân chính bây giờ có bao nhiêu lớn chính lệnh. Lưu Kiệt nhỏ cười một tiếng, vậy thì đến lúc đó gặp đi. Môn chủ, các vị Ta cáo từ trước. Vừa nói, Lưu Kiệt liền xoay người rời đi, cho dù hắn vừa đi ra khỏi thanh trúc môn, tùy thời cũng có thể gặp bộ lạc man thần cao thủ, nhưng là hắn tổng không thể có đầu rút cổ ở thanh trúc môn chính giữa, cái này không có biện pháp giải quyết vấn đề, vậy không phù hợp Lưu Kiệt cường ngạnh tính cách, chỉ có thể sau khi đi ra ngoài đi một bước xem một bước. Mà Bạch Trà và Sở Tử mặc hai người, vậy sát theo Lưu Kiệt cùng đi ra ngoài, bọn họ đi theo Lưu Kiệt cùng đi thành phố Thanh Lãng bên trong trực tiếp chấn dự ở công ty Ngọc Kiệt chính giữa tùy thời bảo vệ Lưu Kiệt để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là kế tiếp đã mấy ngày thời gian chính giữa bộ lạc man thần người cũng không có tìm tới cửa hắn ngược lại là vui vẻ thanh nhàn xử lý một ít chuyện tình đầu tiên là là đem ngậm hồn tộc các tộc nhân toàn bộ đều nhận được thành phố để cho bọn họ thích ứng hiện đại hoàn cảnh ngậm hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc cho Lưu Kiệt đưa tới một nhóm ngậm hồn tộc chế tạo hàng thủ công nghệ cũng không phải là đặc thù gì vật kiện chính là dùng thông thường vật liệu chế tạo một ít đồ chơi nhỏ. Những thứ này hàng thủ công nghệ đối với mộng hồn tộc mà nói không coi vào đâu, lấy bọn họ công nghệ tiêu chuẩn, những thứ này đều là tiện tay là có thể chế tạo ra tới, cho nên là hoàn toàn đưa cho Lưu Kiệt. Nhưng là Lưu Kiệt làm một đồ cổ thương nhân, có thể liền nhìn ra những thứ này hàng thủ công nghệ giá trị, đối với mộng hồn tộc mà nói tiện tay làm vật kiện, đối với thị trường đồ cổ mà nói, nhưng đều là khó gặp cực phẩm hàng tốt. Công nghệ tinh tế trình độ Xa so sánh thành phố Tràng Thượng một ít hàng thủ công nghệ cao hơn, Lưu Kiệt trực tiếp mang công ty một tay sắp đặt đi ra một cái chuyên đề hội đấu giá, liền kêu thợ nghệ thuật ở đồ cổ buôn bán căn cứ cử hành. Dựa vào công ty Ngọc Kiệt trước mắt ở thành phố Thanh Lạng sức ảnh hưởng, lập tức liền đưa tới cực lớn chú ý, hội đấu giá cử hành đặc biệt thành công. Những cái kia hàng thủ công nghệ tổng cộng vỗ đi ra ngoài sắp xỉ một cái trăm triệu giá cả. Khoản tiền này Lưu Kiệt không có thu, mà là toàn bộ chuyển giao cho Âu Dương Nhạc. Âu Dương Nhạc khi biết liền một cái trăm triệu ở xã hội hiện đại giá trị sau đó, tựa như mở ra một cái thế giới cửa, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ ngậm hồn tộc tiện tay chế tạo đồ, lại như thế đáng tiền. Lập tức hắn tinh thần phân chấn, sớm biết như vậy, ta đã sớm ra lệnh các tộc nhân sản xuất lượng lớn loại này hàng thủ công nghệ. Lưu Kiệt đưa ra một cái ngón tay lắc lắc nói, dù sao cũng không muốn nhóm lượng sản xuất, nhất định phải hạn chế tiêu thụ, vật lấy hiếm là quý, nếu như sản xuất nhiều, nhất định sẽ hạ giá. Lưu Kiệt một phen giống như thể hồ quán đính như nhau để cho Âu Dương Nhạc khâm phục không dứt xem ra ta và chúng ta tộc nhân đối với hiện đại thế giới biết rõ vẫn là quá ít Lưu Kiệt tiểu huynh đệ nếu không phải ngươi chúng ta sợ rằng thật muốn ở đó nho nhỏ mê hồn trận chính giữa vinh viễn suy bại đi xuống Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng không cần cảm kích ta đây đều là bằng vào chính các ngươi lao động nơi có được như vậy khoản tiền này công ty chúng ta phân tiền không nút đít nhưng là do công ty chúng ta là các người giữ thành tiệu các ngươi kinh phí Các người muốn thực hiện công nghệ phục hưng, khẳng định cần tư nguyên đầu nhập, các người cần gì, hãy cùng người công ty thương lượng, do người công ty giúp các người đi mua, chờ các người công nghệ tăng lên, làm ra cao cấp hơn đổ, lại do công ty chúng ta giúp các người đầu giá. Nghe xong Lưu Kiệt lần này kế hoạch sau đó, Âu Dương Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang minh, hắn tựa như thấy được mộng hồn tộc một mảnh tương lai huy hoàng. Trong lòng càng cảm thấy, lựa chọn nghe Lưu Kiệt mà nói, lại nửa khép kín. Tuyệt đối là một cái vô cùng chính xác lựa chọn. Trong lòng đối với Lưu Kiệt không khỏi sinh ra trung thành. Lưu Kiệt vậy cảm giác có chút xấu hổ, mộng hồn tộc, nhưng mà ở đó rất xa thời đại. Trên cái thế giới này cường đại nhất tôn sùng nhất một cái tộc quần à, bây giờ lại trở thành bọn họ công ty một cái phụ thuộc. Nhưng đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có chút thấp hỏng. Hắn cũng không có nói cho mộng hồn tộc có liên quan bộ lạc man thần sự việc, dẫu sao mộng hồn tộc mới vừa xuất thế không lâu. Hắn không hy vọng ngộng hồn tộc đi tới liền phải chịu đựng quá nhiều đồ. Nhưng là bộ lạc man thần bây giờ nhất định là theo dõi ngộng hồn tộc thanh kiếm, hắn cũng không biết, ở nơi này thời gian đốt, đem ngộng hồn tộc kéo ra ngoài, đối với ngộng hồn tộc mà nói, kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chứ an bài ngộng hồn tộc sự việc, ở mấy ngày nay trong thời gian, Lưu Kiệt vậy một mực đang nỗ lực tăng lên mình thực lực. Chương 224, thứ hai phương tông môn. Đối với cơ sở phương pháp hô hấp tu luyện, Lưu Kiệt liền vẫn không có dừng lại. Ở mấy ngày nay, hắn thể lực trị giá cũng là đột phá 900 điểm đại quan, đi tới 900 nhiều, khoảng cách linh năng lãnh vực đã là đặc biệt đến gần. Cái tốc độ này, đối với Lưu Kiệt mà nói vẫn là quá chậm, bởi vì hắn hoàn toàn có một loại không tốn sức chút nào nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, đó chính là đi tìm đêm thơm tộc Tàu Nguyệt. Chỉ bất quá, đoạn này thời gian bạch trà và sợ tử mặc hai người, một mực nửa bước không rời đi theo Lưu Kiệt bên người bảo vệ hắn. Mặc dù hắn hai người chúng ta không có theo dõi lưu kiệt ý nghĩa, nhưng là ở hai người này mí mắt phía dưới, lưu kiệt hiển nhiên là không thể nào đi tìm tàu nguyệt. Cho nên chỉ có thể dựa vào cơ sở phương pháp hô hấp đàng hoàng tu luyện, mặc dù như vậy, lưu kiệt tu luyện cơ sở phương pháp hô hấp thời điểm, có trong cơ thể niết bàn lực tăng phúc, so người bình thường vẫn làm mau rất nhiều. Hơn nữa, từ ở Thanh Trúc Môn nói chuyện một lần đàn sau đó, lưu kiệt trong cơ thể lực lượng xảy ra một ít dị biến, đơn giản mà nói chính là lưu kiệt lực lượng mật độ lớn hơn. Nếu đem lực lượng so làm từng cái một lực lượng phân tử nói, lưu kiệt lực lượng phân tử bây giờ so với trước kia hơn nữa nhăn nhủi, chất lượng cao hơn. Nếu như lưu kiệt và một người đối chiến, ở sử dụng ngang hàng lực lượng dưới tình huống, lưu kiệt liền có thể nghiền ép đối phương. Nói cách khác, bây giờ lưu kiệt có càn quét cùng cấp bậc đối thủ năng lực. Trừ thể lực đáng giá tăng lên, lưu kiệt ở mấy môn võ học lên, cũng tổn hao tâm tư đi luyện tập. Bất cực quyền là không cần phải nói Lưu Kiệt bắt cực quyền đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ, tuyệt đối có thể xem thành là quyền pháp giới đại sư. Thứ nhì chính là Lưu Vân Bộ, môn này bộ pháp có thể phạm vi lớn tăng lên Lưu Kiệt tốc độ. Lưu Kiệt đoạn này thời gian vậy một mực ở thêm chặt luyện tập, mặc dù vẫn chưa tới đạt tới đỉnh cao, nhưng cũng đạt tới một cái lô hỏa thuần thanh trình độ. Hôm nay Lưu Kiệt đang sử dụng Lưu Vân Bộ dưới tình huống, cực hạn tốc độ thậm chí có thể cung cấp một năng lực người so sánh với. Dĩ nhiên, nói là và không có sử dụng tốc độ võ học năng lực người nếu như là một cái biết sử dụng tương tự Lưu Vân bộ loại võ học này cấp một năng lực người Lưu Kiệt là không thể nào có thể so với cái loại đó tốc độ. Ngoài ra Lưu Kiệt vậy một mực đang luyện tập thanh sơn đao pháp môn võ học này, chẳng những có thể sử dụng tu la đoạn đao tới thi triển, giống vậy có thể dùng ngậm hồn thánh kiếm tới thi triển. Cứ việc bây giờ Lưu Kiệt chỉ có thể phát huy ra ngậm hồn thánh kiếm một phần nhỏ huy lực, nhưng cái này dẫu sao là thanh khí, lấy ngậm hồn thánh kiếm lại phối hợp lên thanh sơn đao pháp đủ để thành là Lưu Kiệt bây giờ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hô hô. Lưu Kiệt ở công ty chính giữa tìm một gian tương đối lớn phòng chống, chuyên môn dùng để luyện tập thanh sơn đạo pháp, ngậm hồn thánh kiếm ở trong không khí vạch qua, nhấc lên từng cơn sức lực gió. Theo cơ sở phương pháp hô hấp vận chuyển tới cực hạ, Lưu Kiệt trong cơ thể niết bàn lực chuốt xuống ra, bọc ở lưỡi kiếm trên, trần trùi ánh sáng màu đỏ tản mát ra đáng sợ hơi thở. Mà ở ngậm hồn thánh kiếm lên viên kia biển xanh tâm, vậy tản mát ra sâu kín xanh biết ánh sáng. Theo Lưu Kiệt biết rõ, viên bảo thạch này lai lịch vậy rất lớn, nghe nói là ở loài người văn minh ra đời trước, cũng đã ở một cái mắt biển chính giữa tạo ra tới. Ngộ Hồn Tộc năm đó đúc thanh khí, tìm khắp thiên hạ, lấy ngoài bầu trời vân thiết, phối hợp loại này tiên thiên đá quý, thành tựu lịch sử loài người lên một phen hành động vĩ đại. Một phen luyện tập xuống, Lưu Kiệt trên mình đã cả người bị mồ hôi nơi thấm ướt, ngực kịch liệt phập phồng, muốn huy động Ngộ Hồn thanh kiếm, cũng không phải là một chuyện lung dung tình. Hắn đi tới phòng luyện công bên cạnh. Cầm lên một cái khăn lông lướt qua mồ hôi. Ngay tại lúc này, Bạch trà và Sở Tử mặc bóng người xuất hiện, hai người bọn họ thủ đoạn phi phạm, thường xuyên Lặng Yên không tiếng động xuất hiện, Lưu Kiệt đã thành thói quen. "Lưu huynh, ta xem võ học của ngươi, tựa hồ không phải kiếm pháp à? Ngược lại giống như một môn đao pháp, so kiếm pháp càng thêm bá đạo." Sở Tử mặc trên mặt mang một kia văn nhã nụ cười, hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng là một bộ văn chất lịch sự hình dáng, cực kỳ giống một cái cổ đại thư sinh. Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên nói, Sở đại ca thật là thật là tinh mắt, ta nơi luyện tập chính là một môn đao pháp, mặc dù không phải là cùng loại vũ khí, nhưng là đao pháp dùng ở kiếm pháp lên, tựa hồ vậy không vấn đề lớn lao gì đi. Sở tử mặc gật đầu một cái, đúng là không vấn đề gì, chẳng qua là. Sở tử mặc nói bất kỳ nói, đều phải luôn mãi cân nhắc người khác cảm thụ, nói tới chỗ này thì có chút do dự. Ngược lại là bạch trà, mang ken chọn nói, ngươi biết không, đao pháp có ở trên thân kiếm mặt, là không có vấn đề, nhưng là ngươi có một cái vấn đề càng lớn hơn. Bạch trà và sở tử mặc đều là năng lực người, thực lực so lưu kiệt mạnh hơn rất nhiều. bọn họ có thể nhìn ra lưu kiệt vấn đề rất bình thường. lưu kiệt dĩ nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mất hứng. Đao pháp của ngươi ở chúng ta nhìn như rất buồn cười, căn bản cũng không phải là dùng để chiến đấu, ngược lại thì dùng tới biểu diễn. Mặc dù như thế nói không tốt lắm, nhưng lấy ngươi cái bộ dáng này, muốn đánh bại đại trưởng lao chất tử hồ khải là không thể nào. sở tử mặc có chút thấy nãy cười nói. Sư mội nói ngươi không nên quá để ý, nàng không biết nói chuyện, ý chúng ta nói là, đao pháp của ngươi, mặc dù tương đối hoàn thiện, nhưng là, có thể nhìn ra được, ngươi thiếu thiếu kinh nghiệm thực chiến. Phải biết, võ, là giết người kỹ. Vừa nói những lời này, sở tử mặc gần đây tao nhã lịch sự trên nét mặt, nhất thời lộ ra một tia ác liệt. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tấn công tới, cả người không tự chủ được run một cái, hắn cảm giác được, sở tử mặc trên mình, tản mát ra một cổ sát ý. Làm người ta không lạnh mà run. Sở tử mặc chỉ là hơi hiển lộ một chút, lập tức liền thu lại loại này sát ý, sau đó nói, chính là như vậy, thật nếu để cho đao pháp của ngươi có sức chiến đấu, liền cần thực chiến tới ma luyện. Mặc dù ta và sư muội đều có thể cùng ngươi luyện một chút, nhưng là chúng ta cuối cùng không thể hạ tử thủ. Lưu kiệt gật đầu một cái, hắn rất đồng ý sở tử mặc giải thích. Như sở tử mặc mới vừa nơi tản mát ra cái loại đó ác liệt như đao sát ý, là hắn không có, ở thực chiến chính giữa. Nếu như đao pháp chính giữa, không thể có sát ý như vậy, vậy cũng chỉ là dùng để thưởng thức xếp thôi. Ta nên làm như thế nào? Lưu Kiệt trong mắt lộ ra kiên định, hướng sở tử mặc và bạch trà hỏi. Sở tử mặc và bạch trà nhìn nhau một cái, rồi rít gật đầu một cái, do bạch trà mở miệng nói, chúng ta tông môn mỗi người đệ tử, đều trải qua hạng nhất huấn luyện thực chiến. Vậy hạng huấn luyện gọi là, sắt lục sân đấu. Nghe được cái tên này, Lưu Kiệt nhỏ xứng suốt một chút, sắt lục sân đấu. Sắt lục sân đấu. Bị thành là linh năng lĩnh vực thứ hai phương tông môn, là linh năng lãnh vực bên trong lớn nhất thế lực dưới đất. Không có ai biết sát lục sân đấu chủ nhân là ai, nhưng bọn họ cắm dễ tại thế giới các nơi, ước chừng lộ ra một góc băng sơn năng lượng, cũng cường đại khó có thể tưởng tượng, cho nên bị thành là thứ hai phương tông môn. Lúc nói lời này, bạch trà trên mặt hiện ra một kia vẻ thống khổ, tựa hồ là nhớ lại một ít chuyện cũ. Trưng 225, giã Cẩu. Sợ tử mặc vũ một cái bạch trà bả vai, vẫn là ta lại nói đi. Sở Tử mặc hít sâu một cái, sắc mặt nghiêm trọng, ngươi còn không có bước vào linh năng lãnh vực, đối với lãnh vực này biết rõ vẫn là quá thiếu, trên thực tế, linh năng lãnh vực so phạm tục muốn tàn khốc một ngàn lần gấp mười ngàn lần. Không có cái nào năng lực người, chưa từng dính qua máu tươi, cho dù là cao cao tại thượng cường giả, thánh nhân, cũng là từ núi thây biển máu chính giữa bỏ ra. Ngươi khoảng cách linh năng lãnh vực đã không xa, thật ra thì ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Tiến vào linh năng lãnh vực Đem ý nghĩa ngươi không còn là một sạch sẽ người. Liệu kiệt nhíu mày một cái, do dự một chút nói, thật là thế này phải không? Sở tử mặc vốt cằm nói, đúng vậy, phàm tục cái gọi là bẩn thiểu, ở linh năng lãnh vực xem ra, đã là rất sạch sẽ. Tại sao linh năng lãnh vực muốn cùng phổ la đại chúng ngăn ra, thật giống như hai cái thế giới như nhau. Bởi vì linh năng lãnh vực, rất nhiều thứ, không phải người bình thường có thể tiếp nhận, trên lịch sử, đã từng phát sinh qua rất nhiều bi thông sự việc, so phàm tục chiến tranh. Không muốn biết tàn khốc nhiều ít. Nghe xong Sở Tử Mặc mà nói, Lưu Kiệt trầm mặc một chút, bất quá rất nhanh, hắn liền ngửa đầu lên nói, Cổ nhân nói, đường từ từ hắn xây xa hề, ta đem trên dưới mà cầu tác, dẫu có muôn vàng đục ngầu, con đường này ta vẫn là phải đi. Chuyện cho tới bây giờ, ta vậy không có lựa chọn khác, ta biết ý ngươi. Sở Tử Mặc khôi phục một bộ mỉm cười hình dáng, vậy liền theo chúng ta tới đi. Ở trước đó, chúng ta phải làm một chút chuẩn bị, linh năng lĩnh vực phần lớn người. Ở sát lục sân đấu chính giữa dính tội ác đi ra, cố gắng để cho mình nhìn qua rửa sạch liền dơ bẩn, nhưng đã từng là nhơ danh, cả đời khó quên. Ngươi cũng giống vậy cần một cái nhơ danh, tới chịu đựng ngươi dơ bẩn. Lưu Kiệt khẽ híp cặp mắt, liền kêu giã cờ ở đi đi. Giã cổ tàn bạo mà điên cuồng, cắn liền tuyệt không ngăn được. Sở tử mặc và bạch trà cặp mắt cũng trợn to một chút. Trận, sở tử mặc nói, đi thôi. Sông Vong Hải, thành phố Thanh Lãng là một cái thiếu nước thành phố Mặc dù hiện đại xây dựng phát đạt, nhưng là cuối cùng là một cái đến gần đại hoang nguyên thành phố. Vô luận là thành phố Thanh Lãng tiên chữ, vẫn là sông Vọng Hải điều này duy nhất con sông, cũng đại biểu thành phố Thanh Lãng rất nhiều đối với nước khát vọng. Sở tử mặc nói, thành phố Thanh Lãng sát lục sân đấu, ở nơi này còn sông phía dưới. Nước sông nhất xiết địa phương, chỗ xấu nhất. Ba người đều không phải là người bình thường, thừa dịp bóng đêm, lặn xuống nước xuống. Theo trên người áp lực nước càng ngày càng lớn, lưu kiệt thấy được ở nước sông phía dưới Xuất hiện một đạo ánh sáng, dân dân nhích tới gần, nơi đó là một cánh cửa hộ, có chút giống là một cái miếu thờ, nhưng không nói ra được là cái tôn giáo nào, lại có điểm giống như là một cái cự thú miệng to như chậu máu, tựa như một cái hắc động. Đạo ánh sáng kia chính là từ trong này lộ ra, ánh sáng phơi bày ra màu xanh lá cây sẫm, hay hoặc là xanh màu tím, tóm lại, rất âm u, nơi này, phảng phất là thông hướng cửa địa ngục. Ba người bơi vào, Lưu Kiệt một mực mở ra vạn năng quét hình. Nhưng cửa động này bên trong hết thảy, đều là không có quyền tra xem. Cái thế giới này có quá nhiều bí mật, cái này làm cho Lưu Kiệt buộc phát muốn bước vào linh năng lãnh vực. Như vậy, hắn thì có nhìn thấu hết thảy bí mật năng lực. Ở vượt qua một cái không gian tiết điểm sau đó, bọn họ cảnh tượng trước mắt nhất thời một bên. Bóng tôi biến mất, nước cũng đã biến mất, bọn họ chân rậm ở trên sàn nhà. Đây là một cái đường lót lạch, phía trước là một cái nho nhỏ cửa đá, trên cửa đá treo một ly màu máu đỏ đèn. Dưới đèn mặt, Đứng hai cái cả người người mặc hắc giáp sinh vật, sở dĩ nói là sinh vật, bởi vì không cách nào chắc chắn bọn họ có phải hay không người, bọn họ đen thui mặt nạ hóng mát trong lỗ, có từng luồng hắc khí tản mắt ra. Sở Tử Mặc và Bạch Trà cũng mang theo một cái mặt nạ, hơn nữa cũng cho Lưu Kiệt một mảnh, Lưu Kiệt chính là một cái ác quỷ mặt nạ, đem hắn cả khuôn mặt hoàn toàn cũng bao vây lại. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn sang, cái này hai cái hắc giáp sinh vật hết thảy, tất cả đều là không có quyền tra xem. Người tới nói lên danh hiệu Sợ từ mặc thanh âm từ dưới mặt nạ truyền tới, tựa hồ là biến thành một người khác, thanh âm nghe rất lạnh như băng, không có một tia tình cảm. Huyền ma, Bạch quỷ. Bạch quỷ là bạch trà tiên chữ. Lưu Kiệt vậy nói theo, "Giáp cẩu." Hắc giáp bên trong sinh vật phát ra âm thanh, "Huyền ma, Bạch quỷ, hoan nên trở lại sát lục sân đấu." "Giáp cẩu, hoan nên đi tới chân chính linh năng lãnh vực." Cửa đá tự động mở ra, trong đó tản mát ra một mảnh hỗn độn ánh sáng. Ba người bước vào. Trước mắt xuất hiện một cái hành lang, giống như trong nhà khách mặt như nhau, thậm chí tản ra ánh đèn lưu mở, tựa như lại trở về hiện đại. Chẳng qua là, ở mỗi một trên chốt cửa, cũng dính đầy loang lộ vết máu. Mà ở cuối hành lang cửa, dựa theo hiện đại hành lang bố trí, nơi đó hẳn treo an toàn lối ra, nhưng bây giờ, cái đó tản ra quỷ dị ánh sáng màu xanh lá cây môn bài lên chữ là, địa ngục. Sợ tử mặc thanh âm ở lưu kiệt sau lưng vang lên, địa ngục, là một đạo trạm kiểm soát, rất ít có người dám xông. Ta và sư muội cũng không có đi qua, ngươi trước hay là xem xem những thứ khác đi. Liệu kiệt gật đầu một cái, đi tới bên trái thứ trước một cánh cửa, trên đó viết giã thú. Sợ tử mặc giải thích, giã thú cửa, đi vào, thì phải và giã thú chém giết, đến từ toàn thế giới khách đánh bạc, đều có thể thông qua sát lục sân đấu hệ thống, thấy chiến đấu của ngươi, tới đánh cuộc ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sát lục sân đấu sẽ căn cứ ngươi thực lực, thả ra 100 con giã thú, nhớ lấy, nếu như không thể giết chết tất cả giã thú. Ngươi sẽ chết. Bạch trà kéo kéo lưu kiệt ống tay hào nói, còn sống đi ra. Lưu kiệt gật đầu một cái, đẩy ra cánh cửa này, không chút do dự đi vào, sở tử mặc và bạch trà vậy đi theo đi vào, chỉ bất quá. Lưu kiệt một bước bước sau khi đi vào, xuất hiện ở một cánh rừng chính giữa. Mà sở tử mặc và bạch trà, đi xuất hiện ở một cái khán đài chính giữa, nơi này ngồi thế giới các nơi các khách đánh bạc hư ảnh. Ở khán đài dưới, là một cái to lớn bàn bản đồ cát, Lưu Kiệt bóng người liền xuất hiện ở bàn bản đồ cắt bên bờ. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có thấy được một mảnh bầu trời, hắn là không thấy được khán đại. Đây cũng là dùng trận pháp nào đó nặng tạo nên giả tưởng thực tế. Dừng cây rất âm u sâu, luôn luôn truyền tới một hồi chim hót, dẫm ở dưới chân lá cây truyền tới tiếng vang xào xạc. Lưu Kiệt có chút mê mang nhìn bốn phía. Mẹ kiếp, đây là một cái tay mơ, ta đẻ hắn không ra 3 phút sẽ chết. 3 phút. Quá dài, ta đẻ 1 phút. Hệ thống nhắc nhở nói tên hắn kêu giá cậu, ha ha ha, lại có người lấy loại này thiếu ngu tên chữ, vậy thì đẻ hắn 30 giây sẽ chết đi. Ngồi ở trên khán đài, sở tử mặc hướng bạch trà nói, chúng ta đẻ cái gì? Hắn có thể chết hay không? Bạch trà lấy ra một tấm thẻ mảnh, hướng trong không khí trà một chút. Ta đẻ hắn không chết, ta tin tưởng hắn. Sở tử mặc dưới mặt nạ truyền tới tiếng cười khẽ, ta cũng giống vậy, ta đem ta tất cả linh năng tiền cũng đẻ đi vào, hắn sẽ được lợi một khoản đi. Chương 226: Giã thú phòng. Lưu Kiệt đứng sừng ở cánh rừng rậm này chính giữa, lặng lẽ vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp, trong cơ thể niết bàn lực điều động, tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Vừa lúc đó, một đạo cơ giới lạnh như băng thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, thực tập bắt đầu. Một hồi gió từ rừng rậm chô sâu thổi đi ra, Lưu Kiệt và táo nhẹ nhàng dong đưa. Trong mắt của hắn động một cái, hướng bên người nhìn, đột nhiên phát lực, thật cao nhảy lên, rơi vào một cây cường tráng trên nhánh cây ngay tại hắn hai chân mới vừa giẫm ở trên nhánh cây ngay tức thì, sau lưng truyền đến một hồi vang lớn. Sau đó một tiếng thú gào vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ở hắn mới vừa chiến lực chỗ đó, xuất hiện một cái cao lớn 2M hổ khổng lồ. Cái này miệng cọp rác lộ ra hai cây gần nhất thước dài răng nanh to lớn. Con bà nó, đây là hổ răng kiếm sao. Liệu Kiệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sát lục sân đấu sẽ có loại này đã sớm diệt tuyệt giá thú. Vạn năng quét hình khởi động. Hổ răng kiếm trên chán nổi lên một cái mã quỷ giờ, đảo qua một cái, cái này hổ răng kiếm tin tức căn kẽ, thu hết lưu kiệt đáy mắt. Chủng loại, hổ răng kiếm. Võ lực trị giá, 9 ngôi sao. Sinh trưởng trạng thái. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra sát lục sân đấu đã âm thầm giám định qua hắn thực lực, nơi thả ra dã thú và hắn thực lực tương xứng đôi. Hổ răng kiếm ngẩng đầu lên, hướng Lưu Kiệt chợt gầm thét lên tiếng, nó chợt hướng Lưu Kiệt cho ở vị trí nhảy tới, to lớn móng hổ càn quét ra. Lưu Kiệt chỗ đứng cây đại thụ này ngay tức thì bị vỗ gãy, nhất thời gian bụi đất tung bay. Lưu Kiệt vội vàng nhảy lên, rơi vào ngoài ra trên một thân cây, hổ răng kiếm gặp Lưu Kiệt không xuống, lại một cái rút chạy, chợt nhảy lên, trực tiếp xông lên giữa không trung, dương ra miệng to như chậu máu, liền hướng Lưu Kiệt càn tới. Giờ phút này, ở trên khán đài, bọn họ trên cao nhìn xuống, có thể xem đến trong sân phát sinh tất cả mọi chuyện. A, thằng nhóc này xong đời. Người xem hắn căn bản không dám chính diện và cái này hổ răng kiếm chính diện và chạm. Có người mặt lộ vẻ khinh thường nói. Vậy có người nói, xem ra ta để hắn 30 giây sẽ chết, không có bất kỳ vấn đề, chỉ bất quá, loại này timer, hẳn rất ít có người sẽ để hắn thông qua thực tập đi, vậy không thắng được mấy đồng tiền. Thật là lãng phí thời gian. Nhưng mà, giờ khắc này ở chiến trường chính giữa. Lưu Kiệt mắt thấy vậy hổ răng kiếm hướng mình đối diện nhào tới, trong mắt hiện ra từng đạo số liệu đều là do vạn năng quét hình tính toán ra ngoài lực độ, góc độ, cùng với ứng đối phương thức đợi một chút. Nhanh chóng xử lý những số liệu này, Lưu Kiệt trong mắt Hàn mang trước mắt, khóe miệng uốn nụ cười tự tin. Hắn trực tiếp nhảy ra ngoài, dưới chân nhánh cây bị hắn đập nghiền. Cái góc độ này là muốn cùng hổ răng kiếm trực tiếp ở giữa không trung bên trong tiến hành cứng rắn đụng, Lưu Kiệt mặc dù không biết tại chỗ bên ngoài có người giễu cợt hắn không dám cứng rắn đụng, nhưng hắn bây giờ cách làm, trực tiếp quạt những người đó một bạt hai. Năm con nặc quyền Lưu Kiệt khí tức trên người nhất thời gian quần bạo, bắt cực quyền. Một quyền này, Lưu Kiệt trực tiếp hung hãn đập vào hổ răng kiếm trên đầu. Phịch. Một tiếng to lớn rên, tại chỗ bên ngoài vô số người trong tiếng kinh hô. hổ răng kiếm thân hình chợt bay rớt ra ngoài, đập ngã mấy viên to lớn cây cối. Võ lực trị giá 9 ngôi sao loại tầng thứ này thực lực, đã là người bình thường nơi khó có thể tưởng tượng, có thể nói siêu nhân. Hổ răng kiếm đầu đầy là máu, bước chân có chút phù phiếm, lào đảo lắc lư từ dưới đất bò dậy vừa muốn lại làm ra bước hành động kế tiếp, một đạo thân ảnh cũng đã nhanh như tia chớp tới buông ta ra bên cạnh. Lưu Kiệt hai quả đấm đều xuất hiện, mỗi một quyền cũng có kinh khủng ý lực, giống như hạt mưa vậy rơi vào hổ răng kiếm trên mình. Bình bịch, bịch. một hồi bạo nện sau đó, cái này hổ răng kiếm đã cả người là máu, đi đời nhà ma. Còn chưa cùng Lưu Kiệt lấy hơi, Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được vùng đất chỗ sâu truyền tới chấn động, trên mặt đất đất viên đá vụn tựa như cùng xi si xa như nhau run rẩy. Lưu Kiệt đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Giờ phút này hắn phản ứng cực nhanh, một quyền hướng xuống đất lên hung hãn đập xuống. Mà vậy vừa lúc đó, một cái to lớn con TT đầu lộ ra mặt đất. Với giữa hai người lực lượng nổ tung, trong chốc lát đất viên tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một cái hồ to. Bụi mù chính giữa, Lưu Kiệt thân thể thụt lùi ra, cái này xuất hiện con thứ nhỉ rã thú. So thứ một con thực lực mạnh hơn một ít, tay hắn cánh tay bị chấn động được có chút tê dại. Một mực to lớn con TT có chút giống như là một mực cả người phủ đầy vài lớn, từ lòng đất chui ra, ở Lưu Kiệt bên người còn quấn, tựa hồ là tìm Lưu Kiệt nhược điểm, chuẩn bị một kích chí mạng. Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy lạnh lùng, chẳng qua là đối với một ít giã thú ra tay, hắn trong lòng có thể không có gì nhân từ, dẫu sao những giã thú này cũng là muốn công kích hắn, không giết những giã thú này, người chết chính là chính hắn. Hô. Chân hắn đạp Lưu Vân Bộ, người như cụ gió thổi qua, gió bão bên trong, sấm sét chợt hiện mang theo uy lực kinh khủng quả đấm lại lần nữa đập đi ra với anh lần này Lưu Kiệt sử dụng lực độ mạnh hơn mấy phần cộng thêm trong cơ thể hắn lực lượng mật độ thuộc về một loại xu hướng tại trạng thái hoàn mỹ căn bản cũng không hư cái này con TT cuối cùng cái này con TT kết quả và vậy Hổ răng kiếm không sai biệt lắm bị Lưu Kiệt dừng lại bạo nện Lưu Kiệt trực tiếp cơi ở con TT trên lưng hướng trên đầu nó đánh mạnh môi đánh một vòng trên mặt đất hố to thì càng sâu mấy phần Đất buồn bị chấn động được tung tóe. Ở con TT bỏ mạng ngay tức thì, Lưu Kiệt liền lại nghe đến bốn phía truyền đến rất nhiều thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất, trên nhánh cây xuất hiện rất nhiều vóc người cường tráng, không biết là cái gì chủng loại khí tử. Những thứ này hầu tử số lượng không thiếu, có chừng mười mấy con nhiều. Hơn nữa lấy vạn năng quét hình nhìn sang, những thứ này hầu tử thực lực cũng không kém gì hắn mới vừa đánh chết con TT. Lưu Kiệt không những không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào, ý chí chiến đấu bay lên, như vậy chiến đấu, không cần giống như ở trong thành phố như vậy, còn muốn bó tay bó chân, có thể thống thống khoái khoái. Lưu Kiệt chợt bạo hống một tiếng, hướng bảy vượn lướt đi, cùng những thứ này thực lực cường đại khỉ tử triển khai một trận đại chiến. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài sân trên khán đài, thế giới các nơi các khách đánh bạc vậy đều sôi trào. Có rất nhiều người sắc mặt hết sức khó khăn xem, bởi vì bọn họ cũng đè ép Lưu Kiệt sẽ chết. Lần này phải thua hết không thiếu tiền. Mà Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người đang sôi trào trong đám người, Đổ lộ vẻ được có chút bình thản, bởi vì bọn họ còn liền hiểu rõ Lưu Kiệt thực lực, bọn họ tự nhiên biết, tình huống trước mắt, căn bản không làm khó được Lưu Kiệt. Lưu Kiệt vui vẻ cười to trước, huy động hai quả đấm và mười mấy con khỉ tử giao chiến, quyền thế buộc phát thở mạnh phong khoáng đứng lên. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, đối mặt nhiều như vậy thực lực cường đại khỉ tử, cho dù Lưu Kiệt sử dụng Lưu Vân Bộ tốc độ mau hơn nữa, vậy vẫn là bị đánh trúng nhiều lần. bất quá cũng may nứt bàn lực rất nguy tiên, có thể rất kịp thời tu bổ lưu kiệt bị thương. một phen quyết chiến sau đó, lưu kiệt rốt cuộc vẫn là giết chết những thứ này khí tử. đại chiến kết thúc, dừng cây bên trong một mảnh hỗn độn, đột nhiên yên tĩnh lại. một hồi cảm giác nguy cơ ở lưu kiệt trong lòng hiện lên. chương 227, thực chiến bản chất. tiếng bước chân nặng nề từ đàng xa truyền tới, bước chân lên mũi vang lên một lần, lưu kiệt cũng có thể cảm giác tới mặt đất chấn động một cái. Theo tiếng bước chân kia bộ phát đến gần, trên mặt đất chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hư! Lưu huynh biểu hiện quá mức cường hãn, sắt lục sân đấu hệ thống phán định ra tới một con linh thú. Sợ Tử Mặc Thanh Âm kinh ngạc từ dưới mặt nạ truyền ra. Gần đây trầm ổn hắn, đều có chút đứng ngồi không yên đứng lên, linh thú vừa là bước vào linh năng lĩnh vực dã thú, và loài người năng lực người như nhau, linh thú một loại là thực hiện sinh mạng tầng thứ nhảy vọt, so thông thường dã thú không biết cường đại hơn nhiều ít. Mặc dù đây nhất định chẳng qua là một cái cấp một linh thú, lấy sợ tử mặc thực lực hoàn toàn không sợ, nhưng là sợ tử mặc nhưng là là lưu kiệt xoa mồ hôi một cái. Còn bà nó, là linh thú. Thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản à. Lại đưa tới linh thú. Đúng vậy, giống vậy không phải năng lực người, đối mặt mạnh nhất giá thú, cũng bất quá là chín ngôi sao đỉnh cấp, phàm là có thể đưa tới linh thú không phải năng lực người, đều rất không bình thường. Mẹ kiếp, đánh giá thấp tiểu tử này hắn chỉ sợ là cái nào đại thế lực đệ tử đi. Nếu không không thể nào bị sát lục sân đấu hệ thống phán định ra một con linh thú đi ra ngoài. Bên ngoài sân các loại thảo luận, Lưu Kiệt không nghe được, hắn hiện đang kịch liệt thở hào hện, trong lòng ngầm nói, nếu như giống như sở đại ca theo như lời, sát lục sân đấu rất không bình thường, có thể chịu đựng như vậy thực tập, tiến vào linh năng lĩnh vực người, không có một cái hạng người bình thường. Một cái chân chính lớn xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, cái này lớn kéo thật dài đầu lưỡi, vô cùng làm ác lòng. Cả người tản ra hôi thối, một đôi máu lạnh trong con ngươi, tràn đầy khí tức giết hại. Và năng quét hình nơi cho ra tin tức, là không có quyền tra xem, giờ phút này Lưu Kiệt trong lòng cũng đã như vậy, đây là một cái bước vào linh năng lĩnh vực giã thú mạnh mẽ. Một phen cổ tay, trong tay hàn mang trước mắt, tu la Đoản đao xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, đối mặt một con linh thú, hơn nữa còn là ác tâm như vậy người, Lưu Kiệt cũng không dám sử dụng quyền pháp theo nó đấu. Hơn nữa, Lưu Kiệt bây giờ không có quyền hạn phân tích cái này lớn số liệu. Trận chiến này, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lớn một vung đầu lưới, chợt tăng tốc độ, hướng Lưu Kiệt vọt tới. May mắn chính là, cái này lớn thân hình rất kịch cậm, Lưu Kiệt đem Lưu Vân Bộ thi triển đến cực hạn ở phương diện tốc độ vẫn có thể và cái này lớn liều mạng một cái. Chỉ bất quá, ở trong lực lượng, Lưu Kiệt vẫn là kém rất nhiều, muốn giết chết cái này lớn cũng không dễ dàng. Tránh được lớn đánh, Lưu Kiệt trong tay tu la đoạn đao hàn mang loại lên, hướng lớn trên ra bổ xuống. Chuyên về xúc cảm để cho Lưu Kiệt trong lòng chợt lạnh, cái này lớn trên da mặc dù không có miếng bẩy, nhưng là da nhưng cứng rắn dị thường, tu la Đoản đao cũng chỉ có thể ở lớn trên mình lưu lại một đạo nhàn nhạt cạo vết, căn bản không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Mà ở nơi này ngay tức thì, lớn cái đuôi chợt quất tới đây, Lưu Kiệt tránh không kịp, bị hung hạn đánh trúng, cả người giống như đạn đại bác như nhau bay rớt ra ngoài, đem trên mặt đất đập ra tới một cái hô to. Lưu Kiệt ngã trên mặt đất, phát ra đau hừ một tiếng. Hắn có thể cảm giác đến trên người xương gãy lìa rất nhiều cây, cái này lớn nhất Vi Ba rút ra xuống lực lượng, giống như là bị một chiếc cấp tốc chạy xe hàng lớn đụng vào trên mình như nhau. Nếu không phải Lưu Kiệt thể chất đủ mạnh, lần này phỏng đoán trực tiếp bị quất thành thịt nát. Lưu Kiệt vùng vây đứng lên, trong mắt lộ ra hàn mang, giết chết lớn phương pháp, có hoặc là sử dụng mộng hồn thanh kiếm, hoặc là mở nổ tung tiểu mẫu, nhưng là cái này hai hạng đều là Lưu Kiệt lớn nhất lá bài tẩy, hắn không muốn gấp như vậy trước dùng đến. Dù là trận chiến này nhìn như căn bản không cách nào đánh Nhưng là hắn vẫn tin tưởng Mình vẫn chưa đi đến cực hạn Lớn công kích lại lần nữa đến Lưu Kiệt chịu đựng trên người đau nhất Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn Miễn cưỡng tránh được công kích Cái này lớn công kích quá mạnh mẽ Tại chưa có cầm ra lá bài tẩy trước Hắn không thể không tránh Hai bên giằng co một hồi Đang bị lớn cái đuôi hung hãn quất một cái sau đó Lưu Kiệt không dám lại tùy tiện công kích Hắn biết mình không cách nào lại chịu đựng Một lần như vậy công kích đồng thời hắn ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình giữ bình tĩnh, chỉ có gắng gượng qua như vậy cửa hải khó mới có thể thu hoạch chân chính kinh nghiệm thực chiến. Nếu là thực chiến, vậy thì không thể dựa vào tự thân lý luận lực lượng để chiến đấu, muốn kết hợp chiến đấu hoàn cảnh tới thực tế vận dụng mình bản lĩnh, tương thông liền một điểm này. Lưu Kiệt đưa mắt quét bốn phía, cánh rừng dầm này chỉ là chiến đấu sân vòng ngoài, chỉ là một góc nhỏ, hắn được đi tìm đối với mình địa hình có lợi, chuyền của tui net tránh được lớn đuôi quét một cái công kích sau đó. Lưu Kiệt chợt xoay người, dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Lớn ở sau lưng cuồng truy đuổi, nhưng nó không có đủ tốc độ thiên phú, trong thời gian ngắn, Lưu Kiệt vẫn sẽ không bị nó đuổi kịp. Nhưng bỏ mặc như thế nào, Lưu Kiệt thời gian là có hạn, hắn bây giờ là mang thương thế nghiêm trọng đang chiến đấu, thời gian càng lâu, hắn thực lực bị thương thế ảnh hưởng so ca vậy càng lớn hơn. Chạy ra rừng rậm, xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt là một mảnh hồ lớn, nếu như không phải là cân nhắc đến bây giờ tình huống rất nguy cấp, cảnh sát nơi này ngược lại không thể Cái này lớn nếu như đến trong nước, chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn, Lưu Kiệt cũng không dám xuống nước, hắn vòng qua cái hồ này, trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi. Nhìn trên ngọn núi quái thạch lầm trởm, Lưu Kiệt trong lòng động linh cơ một cái, hướng trên núi leo đi. đỉnh núi địa hình, rất ảnh hưởng lớn tốc độ, nó bị Lưu Kiệt quăng ra một khoảng cách rất xa, nhưng vẫn luôn ở truy đuổi, không có bất kỳ ý buông tha. Ở nó bản năng chính giữa, giết chết Lưu Kiệt, là duy lấy phải làm sự việc, hoặc là liền bị Lưu Kiệt giết chết. Lưu Kiệt leo lên đỉnh núi, giờ phút này lớn vẫn còn ở giữa sân núi, tứ chi huy động ra sức chạy, thỉnh thoảng sẽ không bị bằng phẳng địa hình vấp phải chân, lộ vẻ được mười phần tức cười. Lưu Kiệt vung động quả đấm, một quyền nện ở đỉnh núi trên đá lớn, đá lớn hoành bay ra, dọc theo đổi lăn xuống. Đá lớn lăn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó lực lượng vậy càng ngày càng mạnh, lớn thấy vậy lập tức tránh ra. Nhưng là, trên ngọn núi này, chính là có rất nhiều đá lớn, Lưu Kiệt một quyền một cái, nhất thời gian. Tựa như núi lở liền như nhau, rất nhiều đá lớn lăn xuống, hướng lớn đập tới. Lớn tận lực ở né tránh, vốn là không thích leo núi tốc độ, bị cự thạch ảnh hưởng, lại là chậm mấy phần. Giá thú cuối cùng là giá thú, cho dù bước vào linh năng lãnh vực, ở chỉ số thông minh lên vẫn là không sánh bằng loài người. Lớn bận bịu đối phó đá lớn, lại không có phát hiện, đỉnh núi lên lưu kiệt, không biết lúc nào biến mất. Càng nhiều hơn đá lớn đập về phía lớn, cứ việc lớn mau tránh ra rất nhiều nhưng cuối cùng mãi cho tới một cái không thể tránh né trình độ. Mắt thấy một tảng đá lớn thì phải đập về phía nó, nó bất đắc dĩ phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng trên đá lớn đụng tới. Văng vào cường đại thể xác, khối này đá lớn bị nó đụng được nghiền, nhưng mà, theo đá lớn nứt ra, lưu kiệt bóng người đột nhiên xuất hiện, trong tay tu la đoạn đào ấn bắn ra thấu xương hàn mang, hướng lớn đâm xuống. Trưng 228, quỷ môn quan đi một lần. Lưu huynh ngón này, mặc dù chưa nói tới hoàn mỹ, nhưng chí ít thuyết minh. Hắn đã lĩnh ngộ được thực chiến bản chất. Khán đài trên, Sở tử mặc hơi có chút thưởng thức nói. Bạch trà không nói gì, ở một bên gật đầu một cái. Ngay mới vừa rồi, Lưu Kiệt dùng quả đấm đem những cái đá lớn kia đập xuống sau đó, mình thì đem người giấu ở một tảng đá lớn phía sau, mà lớn bận biểu tại né tránh những cái kiêm nện xuống đá lớn, cũng không có phát hiện Lưu Kiệt đi theo đá lớn lăn xuống. Lưu Kiệt đã sớm kê coi là tốt, lớn ở tránh không kịp thời điểm, nhất định sẽ dùng thân thể đi đụng ra một tảng đá lớn. Mà chưa dịp đá lớn bị đụng ra ngay tức thì, chính là hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Tu La Đoản đao chính xác từ lớn con mắt yếu ớt bên trong đâm vào, trực tiếp cắm vào lớn trong đầu mặt, cắt đứt lớn hệ thống thần kinh. Lớn kêu thảm một tiếng, chất vung thân, đem lưu kiệt hất ra mấy chục mét xa, lưu kiệt nặng nề đập vào vách núi lên, dưới người vách đá bị đập nghiền, hắn chỉ cảm thấy cả người xương cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Bất quá, cuộc chiến đấu này, lưu kiệt cuối cùng là thắng. Lớn óc bị Tu La Đoản đao xuyên qua đã không có chút nào có thể còn sống, bằng vào cường đại sinh mệnh lực, nó không có trực tiếp bỏ mạng, đang không ngừng treo thẳng thiết, sôi trào, vùng đấy, nhưng cái này chút, chỉ sẽ tăng nhanh nó chết. Cuối cùng, lớn ngã xuống. Vậy cơ giới lạnh như băng thanh âm lại lần nữa vang lên, gia cẩu, ngươi đã hoàn thành thực tập. Một đạo màu xanh biết ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào lưu kiệt trên mình, lưu kiệt cảm giác được tổn thương trong cơ thể đau đang nhanh chóng hết bệnh. Cái này màu xanh biết ánh sáng chính giữa tràn đầy sức sống có cực mạnh chữa trị năng lực, không cần thiết chốc lát, Lưu Kiệt cả người thương thế cũng đã hết bệnh. Cái này sát lục sân đấu hệ thống cân nhắc đến Lưu Kiệt sau này thì đi khiêu chiến những thứ khác thực tập, cho nên cho Lưu Kiệt chữa hết thương thế. Trận chiến này, Lưu Kiệt cơ hồ chết, đặc biệt là lớn cuối cùng vậy một cái mãnh vùng, lực độ thật vô cùng cường đại. Lưu Kiệt sâu đậm cảm nhận được linh năng lĩnh vực khủng bố. Nhưng trận chiến này, Lưu Kiệt thu hoạch cũng là to lớn, hắn có thể cảm giác đến, ở xanh biết ánh sáng đem hắn chữa sau đó. Hắn thể lực trị giá tăng lên một lớn một khúc, khoảng cách linh năng lãnh vực hơn nữa đến gần. Đồng thời, Lưu Kiệt còn lĩnh ngộ được thực chiến bản chất, mặc dù là lộ vẻ rất cạn đạo lý, nhưng chỉ có đích thân trải qua sau đó, mới có thể có cảm thụ trực tiếp nhất. Hắn ý thức được, ở mình trước kia cùng người giao chiến thời điểm, trên căn bản đều là giới hạn ở một cái chiến trường chính giữa, không có thể kết hợp tình huống thực tế, tìm kiếm mình ưu thế. Ngoài ra, từ quỷ môn quan lên đi một lượn, Lưu Kiệt đối với chiến đấu thể ngộ đạt tới một cái sâu hơn tầng thứ. Giờ khác này ở bên ngoài sân, trên khán đài một mảnh xôi trào, có quá nhiều người bởi vì xem nhẹ Lưu Kiệt thực lực mà thua mất tiền, chỉ có một số ít người, chỉ là muốn thử vận khí một chút ở Lưu Kiệt trên mình để ép ít tiền. Bây giờ Lưu Kiệt thật thắng, bọn họ lại bắt đầu than phiền mình để được quá thiếu, nếu như đẻ nhiều lắm, lấy bây giờ tỷ số bồi, thắng được vậy càng nhiều. Sợ tử mặc và bạch trà hai người, bởi vì rất tin tưởng Lưu Kiệt thực lực, Cơ hồ đem tất cả xuất thân cũng đặt ở Lưu Kiệt trên mình, lần này có thể nói là hung hãn kiếm nhiều một khoản Vậy có rất nhiều người, bất kể là thua tiền vẫn là thắng tiền, bọn họ cũng là Lưu Kiệt thực lực cảm thấy kính nghệ. Ở sát lục sân đấu cái này thế giới dưới đất chính giữa, có thực lực, liền có thể lấy được được người khác xem trọng. Bọn họ đều ở đây hô to Lưu Kiệt tiên giả, giá cầu. Một đạo cửa phòng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt, Lưu Kiệt kéo cửa ra, đi ra ngoài. Trở lại mới bắt đầu tiến vào sát lục sân đấu vậy cái hành lang chính giữa. Không lâu lắm, Sở tử mặc và bạch trà hai người vậy cũng đi ra. Lưu Hình, chúc mừng ngươi, còn sống đi ra. Sở tử mặc trên mặt mang mặt nạ, không thấy được hắn diễn cảm, nhưng hiển nhiên có thể tưởng tượng được, giờ phút này mặt hắn lên khẳng định treo vẻ mỉm cười. Bạch trà cũng nói, ngươi làm không tệ, hẳn học được một ít thứ chứ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hồi tưởng lại kinh khủng kia lớn, không khỏi chắc lưỡi hít hà nói, đúng vậy. Quả thật học được một ít đồ, nếu không phải sát lục sân đấu chữa trị trùng ánh sáng trị liệu ta, vì học những thứ này, ta trả giá cao vậy là rất lớn. Vừa nói, Lưu Kiệt ánh mắt, nhìn về phía hạ một cánh cửa, trên đó viết đấu sinh tử. Bạch tra cặp mắt co giúp một cái, ngươi muốn mở ra cánh cửa này sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái nói, cánh cửa này phía sau, có cái gì? Bạch tra bóp nặng tay mình nói, đấu sinh tử, chính là hai người không chết không thôi chiến đấu, ngươi đi vào sẽ xứng đôi đến một cái và ngươi thực lực tương cận đối thủ. Hai người bây giờ phải chết một người. Lưu Kiệt giã quỷ dưới mặt nạ diễn cảm ngay tức thì ngưng trọng. Đây mới thật sự là sát lục sân đấu à? Và gia thu chiến đấu, giết chết gia thú, chẳng qua là món ăn khai vị. Cái này đấu sinh tử thực tập, quy tắc như vậy đơn giản nhưng lại tàng khốc. Hai người bây giờ phải chết một người. Linh năng lĩnh vực phần lớn người trên tay cũng dính máu tươi, nhưng cái này vốn cũng không phải là một cái nhiều sạch sẽ con đường. Cường giả dưới chân gần đây hải cốt như núi. Thời sau khi đứng vững, Lưu Kiệt liền đẩy ra đấu sinh tử cửa phòng, hắn xuất hiện ở một cái cũ nát chấn nhỏ chính giữa. Mặt trời ngã về tây, máu đỏ ánh mặt trời lặn bao phủ cái chấn nhỏ này. sắt lục sân đấu hệ thống nhắc nhở Lưu Kiệt, ở cái bản đồ này chính giữa, chỉ có hai người, ngẫu nhiên đầu đặt ở hai cái bất đồng điểm, nhất định phải tìm được đối phương, cũng giết chết đối phương, mới có thể thông qua chàng này thực tập. Lưu Kiệt vậy người đối thủ, tuy thời cũng có trong một góc khác đột nhiên xuất hiện chấn trên dĩ nhiên là không có cư dân cái gì, lưu kiệt chậm rãi đi vào, một căn phòng một căn phòng kiểm tra liền. tại chỗ bên ngoài, như cũng là giống nhau khán đài, ngồi đầy đến từ thế giới các nơi khách đánh bạc người giống như hình chiếu, có không ít người là bởi vì là dã cẩu tiên chữ, tiến vào cái này một tràng tới xem cuộc chiến, bọn họ có rất nhiều người cũng đến từ lưu kiệt lên một cuộc chiến đấu người xem. có người bắt đầu đặt tiền cược, lần này có không ít người cũng đặt ở lưu kiệt trên mình, ở bọn họ xem ra. Lưu Kiệt cả người thực lực, đánh bại một cái cùng cấp bậc đối thủ hoàn toàn không có vấn đề. Bọn họ đem tiền đặt ở Lưu Kiệt trên mình, hy vọng Lưu Kiệt có thể cho bọn họ mang đến thắng lợi. Người xem thị giác, có thể thấy rõ chiến trường giả tưởng lên hết thể tình cảnh. Khi bọn hắn phát hiện Lưu Kiệt đối thủ là ai thời điểm, sắc mặt rối rít đều thay đổi. Giá cầu đối thủ, là Kình Sa. Kình Sa, vang vào sức một mình ở đấu sinh tử chính giữa, đã đánh chết hơn 10 vị hắn đối thủ, hắn ra tay gần đây lánh khóc vô tình Vậy hết sức nóng nảy và tàn nhẫn. Cơ mơ nở, giã cẩu cũng là vận khí không tốt, lại xứng đôi đến kình xa, ta muốn lui tiền, ta phải đem tiền đẻ đến vậy kình xa trên người, giã cẩu ván này chết chắc. Sở tử mặc và bạch trà tất cả đều là khẩn trương, bọn họ tự nhiên biết kình xa danh tự này, bọn họ xem qua kình xa chiến đấu, là một hết sức tàn nhẫn nhân vật, bọn họ cũng rất lo lắng, lưu kiệt lần này có thể sống sót hay không. Trường 229, kình xa. Giả tưởng thực tế thế giới không biết là dựa vào khoa học kỹ thuật vẫn là linh năng lĩnh vực thủ đoạn, tạo nên được đặc biệt chân thực. Ánh mặt trời lặn như máu, rơi xuống ngôi trấn nhỏ này lên. Một trận đại chiến sắp ở chỗ này mở ra. Lưu Kiệt đẩy ra một miếng lại một phiến cửa phòng, cũng không có tìm được đối thủ bóng người, cho đến hắn đi tới trấn nhỏ trung tâm, ở trên một con đường, hắn thấy hắn đối thủ. Đây là một cái trên người trần trụi người to con, cả người chất đầy cường tráng bắp thịt, có thể thấy ở hắn trên mình, có đếm không hết vết sẹo, nhìn như rất dữ tợn. Tráng hán này có một đầu cương châm vậy dựng đứng tóc ngắn, sắc mặt dữ tợn, ngay trong ánh mắt tràn đầy hung ác. Hắn hai tay mỗi bên cầm trước cầm một cái dị hình đao, trên lưỡi đao có hai khối nô ra, nhìn như giống như là cá mập vây cá như nhau, tản ra chói mắt hàn mang. Lưu Kiệt xách tu la đoàn đao, nên mặt hướng tráng hán này đi tới, người to con trên mình xuất hiện mã qua giờ, dùng vạn năng quét hình đảo qua, Lưu Kiệt liền thấy được tráng hán này tất cả tin tức. Kinh Sa, vốn tên là Thường Hải, tuổi tác, 31. Võ lực trị giá, chín ngôi sao đỉnh cấp. Bởi vì Kình Sa thực lực cũng không có bước vào linh năng lĩnh vực, cho nên vạn năng mã cơ giờ tra ra hắn tất cả lai lịch. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt cũng không dám khinh thường người này, hắn có thể từ Kình Sa trên mình cảm nhận được một cổ lực các bách, đây là một cái rất mạnh đối thủ. Kình Sa trên mặt lộ ra một tia cười gằn, nâng lên tay, đem một cái đao tựỡi vào bả vai mình lên, lộ ra một bộ ung dung dáng vẻ, "Thằng nhóc, ngươi nghĩ xong gì ngôn sao?" Hắn rất tự tin có thể là tự nhận là linh năng lãnh vực trở xuống vô địch. Lưu Kiệt sắc mặt như thường, tựa hồ đối với Kình Sa nói ra lời như vậy cũng không ngoài suy đoán, bởi vì ở Vạn Năng Quét Hình nơi cho ra tư liệu chính giữa, hắn đã hoàn toàn biết người này, bao gồm hắn tính cách, chăn chối sao? Có thể ngươi so ta càng cần hơn loại đồ vật này. Lưu Kiệt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Kình Sa sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, giương lên trong tay đao nói, ta sẽ không kinh địch, nhưng là, ngươi khẳng định không phải ta đối thủ chuẩn bị chịu chết đi. Lưu Kiệt cười lắc đầu một cái, dù sao ở nơi này tàn khốc thực tập chính giữa, phải chết một người người, thực tập mới có thể kết thúc, hoàn toàn không cần thiết nói nhảm. người có thể ra tay. Lưu Kiệt cầm trong tay Tu La Đoàn Đao để ngang trước ngực, thu hồi trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt thấm ra một tia nghiêm túc. Kinh Es Ta lánh hừ một tiếng, giống vậy bày ra dáng điệu chiến đấu. hắn có thể ở thực tập này chính giữa, chém liên tục mấy chục người, chứng minh hắn tuyệt đối không phải một cái mắc vu. Hắn quả thật sẽ không xem nhẹ Lưu Kiệt, đối mặt mỗi một người đối thủ, hắn cũng biết toàn lực cứng phó, dẫu sao, cái này liên quan đến sống chết. Ánh nắng chiều vàng trượng, đột nột, một đám mây đoá thổi qua, chặn lại nắng chiều, bầu trời nhất thời ẩm đạm mấy phần. Mà vậy liền vào giờ khắc này, Kình Sa và Lưu Kiệt đồng thời ra tay, hai người tốc độ đều rất mau, giống như đạn đại bác như nhau từ tại chỗ bắn ra, hung hãn đụng vào nhau. Đinh! Một tiếng nhọn giòn vang. Đây là tu la đoạn đao cùng kình sa vây cá dao đụng vào nhau thanh âm. Hai người vừa đụng tức mở. Lưu Kiệt sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn cảm giác cánh tay đang tê dại, cái này kình sa lực lượng lớn dọa người, rất có thể trong cơ thể lực lượng vậy đi qua thủ đoạn nào đó chui lượn qua, mật độ hơn nữa xu hướng tại hoàn mỹ, so giống vậy chín ngôi sao đỉnh cấp, mạnh hơn rất nhiều. Mà kình sa trên mặt, chính là phơi bày ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đối với Lưu Kiệt thực lực đã có rất cao đoán, nhưng bây giờ hắn phát hiện Hắn còn đánh giá thấp Lưu Kiệt. Chiến đấu chính giữa, không có quá nhiều suy tính chỗ trống. Hai người lại lần nữa va chạm cùng nhau, Lưu Kiệt sử dụng thanh sơn đao pháp, hơn nữa Lưu Vân Bộ, đồng thời có tốc độ cực nhanh và cực mạnh lực công kích. Nhưng là, Kình Sa đao rất trầm trọng, dáng điệu vô cùng ổn. Vô luận Lưu Kiệt phát động như thế nào công kích, Kình Sa cũng có thể ngăn cản tới. Có chút chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu là có thể thấy kết quả. Hai người giao chiến bất quá một phút, ai cũng không có chiếm đúng lúc nhưng là Lưu Kiệt trong lòng đã có câu trả lời muốn chiến thắng cái này Tỉnh Sa chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là mở nổ tung tiểu mẫu hoặc là sử dụng Mộng Hồn Thanh Kiếm nhưng là Lưu Kiệt vẫn không muốn cứ như vậy thỏa hiệp sát lục sân đấu lại đem hắn hai người chúng ta đầu thả ở cái chấn nhỏ này chính giữa nhất định là có đạo lý hư Hoàng một chiêu sau đó Lưu Kiệt tránh được Tỉnh Sa đao thật nhanh vọt vào hỗn loạn trong ngõ hẻm Tỉnh Sa bước nhanh đuổi theo nhưng là cái chấn nhỏ này chính giữa ngõ hẻm bố trí vô cùng phức tạp Lưu Kiệt một chui vào trong đó, rất nhanh liền mất đi bóng dáng.